tinh sinh ra không bốn, chương chín mươi hai chín mươi một chấn quốc cùng sơ cấp, độc đáo cá nhân kiến dày, hoặc là càng nhiều cùng ma sơn tương quan tình báo, tô sắc vi đôi mi thanh tú một trống, ý thức được sự tình cũng không đơn giản, c á c h này gọi người của ngụy tổ hạ, kỳ thực trọng điểm quan tâm địa phương, ở nửa phần sau chứ, mặc dù đối phương cũng là là giải quyết tai ác, từ tức sắp r á n g lâm ma sơn tai át bên trong c ấ u vứt càng nhiều người. điểm xuất phát là tốt, nhưng đây là ở của người phúc ta. Nắm giữ hạn định báo chức năng lực người là mã nhiên. thông qua dự ngôn thay đổi tương lai. sẽ tiêu hao tuổi thọ người. đồng d ạ n g là mã nhiên. ngụy tổ hạ một bộ mặt mày ùa rú dáng vẻ. nhìn qua xác thực không cái gì tư tấm. đúng là đang vì đồng bào sinh mệnh an nguy suy nghĩ có thể mã nhiên đây ở trong mắt người này mã nhiên liền không tính là hắn đồng bào sao tiêu hao tuổi thọ đơn giản bốn chữ không quản là dùng miệng nói ra vẫn là viết trên giấy tựa hồ cũng không cái gì phân lượng chuyện như vậy chỉ có chân thiết phát sinh ở trên người mình mới biết nó đến tột cùng có nghĩa là gì tô sắc vi giác tỉnh siêu năng lực đã có tương đối dài một quãng thời gian rồi. Lần trước giải quyết đi a ba khu mộng yểm sự kiện sau, nàng mỗi ngày đều sẽ thử nghiệm thôi thúc vạn hóa năng lực, muốn đem mã nhiên hạn định báo trước cúp bi lại đây. l à m chuyện này, sơ tâm là cái gì, là bởi vì nàng tô sắc vi muốn cướp đi mã nhiên danh tiếng sao. không, hiển nhiên không phải như vậy. Nếu như nàng có thể thành công đem mã nhiên năng lực tiên tri vạn hóa tới tay, chỉ cần thanh toán nhất định mỡ, là có thể dự đoán tương lai khả năng phát sinh các loại tai biến, coi như năng lực tiên đoán tác dụng phụ rất lớn, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, quá mức, cần dự ngôn thời điểm, liền đem mình ăn thành một cái tiểu bàn tử, h ú n g hồ, nàng vạn hóa trong tay, nghĩ gầy liền gầy, có tùy hứng tư bản, ở tô sắc vi mười bảy năm sinh mệnh trong l ị c h trình, nàng chưa từng thấy nhan c h ị so với mình càng có thể đánh người chỉnh ảnh không trách tính. ngược lại tô sắc vi đối với mình nhan c h ị rất tin tưởng, coi như biến mập, hẳn là cũng là cái nhận người yêu thích thịt cảm tiểu tiên nữ. tô sắc vi cảm thấy, chính mình lẽ ra có thể đủ giúp mã nhiên phân đi rất nhiều áp lực, nhưng là, Vấn đề ở chỗ, nàng không làm được. Bất luận tô sắc vi cố gắng thế nào, đều không có cách nào đem mã nhiên năng lực tiên đoán vạn hóa tới tay. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình vạn hóa có phải là vô pháp phục chế chấn quốc cấp siêu năng lực. Bất quá cái ý niệm này vừa mới sản sinh, liền bị tô sắc vi chính mình phủ quyết rồi. Chấn quốc cấp, lương đ ó n g cấp, chờ khai phá cấp, ba cái đẳng cấp, tựa hồ đem siêu năng lực cường độ phân chia rõ rõ ràng ràng, có thể trong này tồn tại một vấn đề, siêu năng lực bản thân là không có cấp bậc, cấp độ thuyết pháp, xét đến cùng, bất luận là quốc nội tam trọng phân loại, vẫn là nước ngoài từ cao xuống thấp xác cấp năm phân chia, đều là địa cầu nhân loại mạnh mẽ phân ra đến, sở dĩ, năng lực tiên tri, dựa vào cái gì liền vô pháp phục chế a, bởi vì nó dính đến lĩnh vực thời gian, hay là bởi vì tự thân phần cứng đầu ấp không đạt tiêu chuẩn, nghĩ mãi mà không ra tô sắc vi, không dự định tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ rồi. ngược lại nước mỹ bên kia, hiện tại cũng tồn tại một cái đối ứng chấn quốc cấp sơ cấp năng lực giả. đúng rồi, tô sắc vi xem qua cái kia hồ sơ. tên kia tên thật gọi là mát xe vơ, lại một cái họ mã, hắn là một cái mọc da mái tóc màu nâu người da trắng, ngoài giới phong bình rất tốt, tiếp xúc với hắn quá người, đều cảm thấy hắn tính tình ôn hòa, an hiểu đổi vì suy nghĩ, đều là là người ở bên cạnh suy nghĩ, phi thường tốt ở chung, ngoài ra, hắn đối heo đổi hữu kiên trì tràn đầy, là cái có rất nhiều vây quanh giả ăn cỏ ấm nam. hiện giai đoạn, vô sớ ngoại tinh thế lực g á n g lâm địa cầu, thời cuộc dung chuyển, nguy cơ tứ phía, tô sắc vi cảm thấy, nói không chừng sau đó liền có cùng cơ hội hợp tác, nàng định tìm cái thích hợp thời gian, nhìn một cái có thể hay không đem đối phương năng lực đạo văn lại đây, nhất niệm đến đây, thiếu nữ lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư tung ra đầu ấp, giữ săn chừng mắt về phía ngụy tổ hạ. có ý gì à? ngươi có phải là cảm thấy, mã nhiên là cách chỉ lo chính mình, không để ý người của người khác, hỏi vấn đề trước, trước tiên mở to hai mắt nhìn rõ ràng, hắn cứu vứt bao nhiêu người mệnh, trả giá bao nhiêu đánh đổi, nói chuyện, tô sắc vi dò ra tay, liền muốn từ mã nhiên trên trán n í u dưới một đống tóc trắng để cái này mặt chữ quốc người đàn ông trung niên thật tốt nhìn một cái mới gia nhập thảo lư học xã một tháng cái này trang bức phạm tóc liền trắng một phần tư lại đến cái ba bốn lần dự ngôn phỏng chừng tóc liền trắng phao rồi mã nhiên người này cũng không có hạn chế không biết được lúc nào phải đi tham gia lễ tang của hắn rồi t Ô sắc vi cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vô cường điệu một hồi mã nhiên trả giá. Nếu không thì, mã nhiên cách điệu quá thấp, sau đó đánh bại hắn cũng sẽ không có quá to lớn thoải mái cảm. có câu nói nói rất hay. t Ô sắc vi rất tán thành. Một người đẳng cấp, cũng không phải là quyết định bởi với bằng hữu của nàng, mà là do đối thủ của nàng quyết định, đùng. mã nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve nàng lạnh như băng tiểu thịt trào ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói không nên ghíp động người này không có áp ý chỉ là đầu óc không tốt lắm dùng mà thôi tâm của hắn là tốt đẹp chớp mắt đắc tội rồi hai người nhìn mã nhiên cụi trỏ quẹo ra ngoài tô sắc vi khí thẳng chừng mắt ngụy tổ hạ cũng sắc mặt biến thành màu đen như là ăn miệng tỏi chấm mơ uta qq cơ một d ạ n g biểu tình cực kỳ đặc sắc vào lúc này hoàng về quốc xã trưởng rốt cuộc thắng lời trở về các phục vụ viên đem các loại đựng thức ăn bàn ăn chất đống ở trước mặt tô sắc vi thiếu nữ hóa bi phấn làm thức ăn muốn v ù i đầu cuồng ăn mà hoàng xã trưởng lại như là đất nặn g tượng sáp một d ạ n g cứng ngắc ở tại chỗ Hắn vẫn còn đang suy tư mã nhiên mới vừa nói câu nói kia. bình thường lão hoàng luôn cảm thấy mã nhiên rất thành thục, quá đáng thận trọng. hiện tại, Hắn lặng lẽ sửa chữa chính mình đánh giá. Mã nhiên, trung quy vẫn là thiếu niên tâm tính, làm người trong cuộc một trong ngụy tổ h ạ cảm nhận được bên người ông lão các lão thái thái ánh mắt bất thiện, nhất thời giật cả mình. Hắn nhìn về phía mã nhiên, miễn cứng bỏ ra một điểm nụ cười, xấu hổ, ta vừa nãy hỏi vấn đề, xác thực huyết cân nhắc rồi, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, ta biết, ngươi là người tốt, không biết được tại sao, ngụy tổ hạ nghe được đáp án này, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, tình nguyện bị phun trên vài câu, vì giảm bớt nội tâm lung túng, hắn mở ra một đài đặc tại trước mặt đen tuyền máy vi tính sách tay, nhẹ nhàng ấm xuống khởi động máy nút bấm liên quan với ma sơn tai biến số liệu cùng chữ viết trước mắt lớp kín toàn bộ màn huyền quang căn cứ chủ nghĩa quốc tế nhân đạo tinh thần chúng ta đã đem mã nhiên đối ma sơn tai áp giữ ngôn báo cho cái khác sáu quốc ngụy tổ hạ trượt đi chuột lăn chục thường thường gó hai lần bàn phím mắt nhìn thẳng thái độ của bọn họ rất qua loa cũng không tính cùng chúng ta đồng thời đối kháng ma sơn. mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. tốt xấu hắn nhà tiên tri danh tiếng đã từ từ lan truyền ra. không tin ma sơn sẽ giáng lâm đồng thời tạo thành to lớn tai họ a người. là so với ngô địch càng đầu thiết sao. không, so với ngô địch càng đầu thiết người. xác thực có. nhưng loại người như vậy hầu như không thể sống sót bò tiến q u y ế t sách tầng lớp. sở dĩ. bọn họ thật không tin mã nhiên dự ngôn đáp án là phủ định hí tinh sinh ra không bốn chương chín mươi ba chín mươi hai não sách tình t h í còn lại sáu cái đồng dạng muốn đối mặt ma sơn tai ương thế lực chỉ là làm ra phù hợp tự thân lợi ích lựa chọn mà thôi nên thông báo đã thông báo đúng chỗ trung quốc bên này xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này tự lo không xong thời điểm, phân ra vật tư, nhân lực đi trợ giúp, không thể, nghe ngụy tổ hà báo lại, tuổi trẻ tô sắc vi hoàn toàn không có cách nào lý giải những thế lực kia phản ứng, quả thực có đục, căm phấn s ụ p sôi thiếu nữ nhỏ giọng nhẹ văng một câu, liền vội đầu cuồng ăn, còn kém đem trước mặt mâm cũng cho gặm, ngồi ở bên cạnh nàng mã nhiên, lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt. từ mới bắt đầu, h ắ n liền biết, tình thế nhất định sẽ phát triển trở thành như bây giờ. giờ k h ắ c này, mã nhiên nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. đây là hình thái ý thức vấn đề, thế lực khác nhau, có không giống nguyện cảnh, giá trị quan cũng tuyệt nhiên không giống, mọi người truy cầu đều không phải cùng một cái mục tiêu. Trừ phi có một cái nghiền ớ p đương đại sức mạnh tuyệt đối, trước mắt tiêu trừ tất cả tiếng phản đối âm, đem ý chí của chính mình bất chi bất giác thêm cho tất cả mọi người. Bằng không, địa cầu nhân loại đồng tâm hiệp lực cổng độ cửa ai khó chỉ là vĩnh viễn không thể thực hiện phán đoán. n g ụ y tổ hạ giơ lên tay trái, nặn g nặn huyệt tình minh, cười khổ nói, sở dĩ, Lần này chúng ta chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu rồi. trước thái độ của ta có chút vấn đề. rất xin lỗi. mã nhiên, ta chính thức hướng ngươi thỉnh giáo, nhằm vào ma sơn tai ác. ngươi có kế hoạch gì hoặc là sách lược sao. mã nhiên đáy mắt ý cười từ từ biến mất. kế hoạch, sách lược, muốn những thứ đó làm cái gì, trực tiếp mãn g quá khứ không phải xong việc rồi. chính mình năm đó dẫn sắt số tư tiểu đội thời điểm xưa nay không hỏi kẻ địch có bao nhiêu chỉ hỏi kẻ địch ở nơi nào hả ta đầu ấp đây mã nhiên ánh mắt dùng mình chính mình đời trước đến cùng sống thế nào đến địa cầu nổ tung một khắc đó trong trước mắt trong nháy mắt mã nhiên ở trong đầu hồi ấp một lần chính mình sống lại trước đóng vai hôn chương kho lẻ k ẻ vụn vặt mấy chục cái hôn chương phụ trợ loại chỉ có một viên cứu cực tu luyện thiên tài hôn chương. còn lại, tất cả đều là trực tiếp tăng lên năng lực chiến đấu hôn chương. không h ổ là ta, tâm thần thay đổi thật nhanh gian, mã nhiên hai tay đặt ở trên đầu r ố i đoan chính tư thái, không phải trí giả, không liên quan, biết hẳn là làm sao đi đóng vai trí giả, đã đủ rồi. học ma hôn t r ư ơ n g cùng cường hãn lực lượng tinh thần song trọng ra chỉ bên dưới chỉ là trong một nháy mắt mã nhiên liền ở trong đầu viết ba thiên ngắn chữ trái phải tiểu viết văn biết kết quả đi suy luận ngược quá trình này thì tương đương với chơi trinh thám phá án trò chơi mở ra máy nói dối sớm biết tội phạm là ai một dạng căn bản không cần phí bao nhiêu trí tuệ ta chỗ này có thượng trung hạ ba sách, lời mới nói c á c h mới đầu, mã nhiên liền bị bên người thiếu nữ lấy c u i trỏ đ ổ i một hồi, tô sắc vi hạ thấp giọng, lặng lẽ nói, ta có thể chỉ nhắc tới thượng sách sao, lại không phải cổ đại mưu thần trái phải chiến tranh thế cuộc thời khắc mấu chốt, tên tình cảnh là không tồn tại, chỉnh những kia hư, không ý nghĩa, có thể, mã nhiên liếc nhìn trống sống hơn một nửa mâm, phát hiện tô sắc vi là thật không kém ăn liền nước đậu xanh loại này mã nhiên đều rét bỏ đồ ăn nàng cũng uống vui vẻ mã nhiên hơi chút suy nghĩ lấy ra kiếp trước ứng đối ma sơn tai biến một bộ kia sách lược ở liên thành sớm sắp xếp sơ tán diễn luyện c h ờ ma sơn g á n g lâm sau ngay lập tức tiến hành thường quy hỏa lực áp chế cùng lúc đó phái tinh nhụ tiểu đội công thành tô sắc vi nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngơ ngác mà nhìn về phía mã nhiên. liền này, đối sách này, quả thực như là cháu đi thăm ông nội một dạng, không cầu hắn đến c á c h đạp sắc tuyệt luôn trí giả lên tiếng, trí ít cũng không phải như thế qua loa chứ. Nàng liền không tin, lấy mã nhiên trình độ làm không ra một bộ nghe vào giống chuyện như vậy phương án, nghĩ tới đây, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, Chẳng lẽ nói, mã nhiên kỳ thực còn đang sinh n g ụ y tổ h ạ khí, lại bị chính mình phá hoại nhân tiền h i ể n thánh cơ hội tốt, mới cố ý nói như vậy, không hợp lý a, hắn không hẹp h ỏ i như vậy chứ. Lúc này, tô sắc vi chú ý tới, cái kia tự xưng ma sơn đặc biệt hành động tổ phụ trách giả nam nhân hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm mã nhiên, nửa ngày, n g ụ y tổ hạ mới dùng nói mê vậy ngữ khí nói, giống như đúc, là hạn định báo trước, nói ra vừa mới cái kia phương án sau, trên người ngươi cũng chưa từng xuất hiện tiêu hao tuổi thọ dấu hiệu, cho nên nói, chúng ta cuối cùng là dựa theo bộ này phương châm hành động a, mã nhiên khẽ gật đầu, ngữ khí bằng phẳng, chúng ta ngày hôm nay đối thoại, cũng ở báo trước trong phạm vi, sở dĩ không cần thanh toán tuổi thọ, ngụy tổ h ạ phản ứng, cùng với hắn cùng mã nhiên ở giữa đối thoại, để tô sắc vi nghe lơ ngơ, các ngươi ở đoán sao, tô sắc vi tạm thời thả xuống đôi đũa trong tay, cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến x ỉ nhục, vừa nãy mã nhiên nói phương án, tùy tiện đến cái thường thường nhìn hình sự trinh sát kịch tiểu hài tử đều có thể sằn vặt ra chứ, mã nhiên không có giải thích, Đỡ lấy lời mảnh vụn, là ngụy tổ h ạ cái này mặt chữ quốc trung niên sờ sờ mũi, cười khổ nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, mã nhiên mới vừa nói đối sách, nghe tới tựa hồ rất đơn giản. trên thực tế, bộ tham mưu bên kia làm một phần hầu như giống như đúc công lược, chỉ là số liệu càng thêm tường thực, chiến thuật bước đi càng thêm sáng tỏ, nói tới chỗ này, n g ụ y tổ hạ ngữ khí nghiêm nhị, giữa hai lông mày tình cảnh bi thảm, không phải chúng ta không chịu làm càng tốt hơn, mà là, thực sự không có biện pháp tốt hơn, đơn cùng trên địa cầu thế lực làm so sánh, quốc gia chúng ta vẫn tính mạnh mẽ, đây là sự thực khách quan, không ai có thể phủ nhận, nhưng là, chúng ta sau đó phải đối mặt kẻ địch, là ngoại tinh thế lực, Kẻ địch đến từ nơi nào, không rõ ràng, địch đối văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật phát triển đến cái tầng thứ nào, không rõ, mục đích của kẻ địch là cái gì, một đoàn x ư ơ n g mù, ở tình báo cực kỳ có hạn tình huống, chúng ta chỉ có thể lấy ra an hiểu nhất kinh điển phương án ứng đối, hơn nữa cải tiến, làm hết sức làm được tốt nhất, nghe xong ngụy tổ hạ giải thích, tô sắc vi nhăn lại đôi mi thanh tú, miễn cưỡng nói còn nghe được, có thể trong này, còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lâm cầu bại từ bỏ tô sắc vi là thu đồ để sau, nàng liền kìm nén một mạch, nàng đang cố gắng khai phá vạn hóa tiềm năng, thử nghiệm đem các loại không giống siêu năng lực tổ hợp lại, dùng để tăng lên sức chiến đấu của chính mình, người tinh lực là có hạn. tô sắc vi duy trì căng tin phòng ngủ h ắ c nhăm bia ba điểm thẳng hàng sinh hoạt, trừ bỏ nội khí tu luyện bên ngoài, toàn bộ tinh lực đều dùng ở khai phá vạn hóa trên, không để ý đến chuyện bên ngoài. n à n g hiểu được sau mười mấy ngày ma sơn giáng lâm, có thể sẽ chết rất nhiều người, cụ thể tình tiết phương diện, là hoàn toàn không biết, vốn là, tô sắc vi cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. dưới cái nhìn của nàng, những ngoại tinh thế lực kia đầy c õ i lòng áp ý mà đến, nhưng xưa nay đều là trò đùa trẻ con, một đống lớn hắc khoa ký chưa dùng tới đường ngay trên, liền để địa cầu thương gân đồng cốt đều không thể làm được, hơn nữa mã nhiên sớm dự ngôn, cái gọi là ma sơn tai ác, phía trên các đại lão chỉ cần trở nên coi trọng, hẳn là là có thể ung dung giải quyết đi mới đúng, nhưng là hiện tại, đám người tham dự hội nghị theo bản năng tứ chi động tác cùng khuôn mặt vi biểu tình biến hóa để tô sắc vi cảm giác không tốt lắm hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ít cao bố cục vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương chín mươi bốn chín mươi ba đi ơ trí danh sách trời sắp sụt xuống nhưng không có cao to đầy cảm giác, rất không tốt, tô sắc vi hảo tâm tình trước mắt biến mất không thấy hình bóng, cách đó không xa hoàng v ề quốc xã trưởng nhìn không khí có chút nặng nề, lập tức mở miệng nói, mã nhiên đưa ra tư liệu biểu hiện, ma sơn xuất hiện cùng bạc h liệp tinh nhân một dạng, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có hành động con đường có thể chặn lại, lấy địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật, Trực tiếp tiến hành bạo phá, tuy rằng miễn cưỡng, thế nhưng xác thực có thể làm được, bất quá làm như vậy, sẽ chết rất nhiều người. nghe đến đó, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, ma sơn, b ạ c h liệp, kiếp trước vẫn đúng là không ai đem hai từ này liên hệ cùng nhau quá. rốt cuộc, rất nhiều ngoại tinh thế lực đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. vô thanh vô tức sáng lâm địa cầu, bị tiêu diệt sau lại hầu như nửa điểm thứ hữu dụng cũng không còn lại. hơn nữa, ma sơn tai át, cho địa cầu mang đến tổn thất thật lớn, lưu lại nghiêm trọng thương tích, bạc liệt tinh nhân, bọn họ cho người địa cầu ấm t ư ợ n g chính là tàn nhẫn, giả dối vai hề, tuy rằng buồn nôn người, nhưng đều là trò đùa trẻ con, người địa cầu không có cách nào từ bạch liệt tinh nhân trên người cướp đoạt đến bất kỳ chỗ tốt nào bạch liệt tinh nhân mỗi lần r á n g lâm cũng không cách nào tạo thành quá nhiều thương vong đối đại cuộc mà nói tựa hồ không quan trọng gì hoàng vệ quốc như thế thuận miệng nhấc lên mã nhiên cảm giác kiếp trước đến cuối cùng đều không bị phá giải bày tòa ma sơn bí ẩn chân tướng tựa hồ đang ở một chút mặt nước thành thuộc lỗ sâu nhảy lên kỹ thuật không phải là cái gì hàng vỉa hè không gian truyền tống trang bị cũng không phải mỗi cái ngoại tinh thế i t lực đều có thể nắm giữ đồ vật một ít ngoại tinh thực dân già mở ra hạm đội ở hắc á m vô ngần vũ trụ mênh mông bên trong đi mấy chục hơn trăm năm mới rốt cuộc đến địa cầu còn có văn minh ở tinh cầu khác kỹ thuật không đủ thành thuộc làm những người xâm lược thông qua lỗ sâu r ắ c nhảy đến địa cầu lúc người điều khiển đã biến thành thịt giữa toàn bộ chết hết chỉ còn dư lại từng bộ từng bộ báo hỏng giáp máy hài cốt loại này đưa kỹ thuật tới cửa có thể xưng là kinh tế bạn bè đáng tiếc trên địa cầu nổ tung trước chuyện tốt như vậy cũng là đã xảy ra một lần cho tới bạc h liệt tinh nhân cùng ma sơn ở giữa là có tồn tại hay không liên quan sau mười mấy ngày mã nhiên liền có thể làm rõ rồi nói chung lần này mã nhiên đánh bóng hai mắt dự định xem thật ký rõ ma sơn sau lưng đến cùng cất dấu đâu cố thế lực tô sắc vi hiện tại cũng không còn ăn cơm khẩu vị có thể sớm tiến hành sơ tán diễn tập vậy đã nói rõ đã xác định ma sơn g á n g lâm địa điểm chứ Mã nhiên vừa nãy nhắc qua ly an thành, hoặc là phúc kiến long nham liên thành huyện, hoặc là, chính là hồ nam bên kia được xưng liên thành hương đàm t h ị lúc nói chuyện, tô sắc vi quan sát ở đây vẻ mặt của mọi người. ồ, nhìn phản ứng của các ngươi, hẳn là hương đàm không sai rồi, tại sao không dứt khoát trực tiếp sắp xít rút đi, các ngươi bị người ngoài hành tinh hằng trí sao, tô sắc vi hơi dương ra miệng nhỏ, lại từ tâm địa đem đến bên mép cuối cùng mười cách chữ nhai nát nuốt vào bụng bên trong. n à n g cảm giác mình ở ép phương diện, hay là muốn so với mã nhiên muốn cao hơn một chút, liên thành trên dưới ba triệu người, toàn bộ sơ tán xác thực tồn tại không nhỏ độ khó, có thể đây không phải có mã nhiên dùng dự ngôn tranh thủ đến thời gian sao, còn s ó t lại mười ba ngày. Lấy các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu tổ chức năng lực, hoàn toàn có thể để cho liên thành nhân dân toàn bộ rút đi rồi. bình thường đều là cười ngây ngô a tô sắc vi. Biểu hiện hôm nay để mọi người có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoàng xã trưởng đều có chút hoài nghi cô nương này có phải là đụng vào đầu. đột nhiên khai khiếu rồi. mã nhiên phản ứng nhưng là cùng mọi người tuyệt nhiên không dung. Hắn vui mừng nhìn tô sắc vi. ngữ khí cũng lộ ra một tia ôn hòa. Ma sơn sẽ tùy tùng rút đi dân chúng, thay đổi g á n g lâm tọa độ. Nếu như toàn bộ sơ tán đến không giống thành thì, Ma sơn sẽ trực tiếp lựa chọn nhân khẩu mật độ lớn nhất thành t h ị g á n g lâm. đến vào lúc ấy, chỉ có thể chết càng nhiều người. bộ phận này tin tức, là mã nhiên đem nổi khí ớp khô mấy chục lần sau, mới thông qua hạn định báo trước được tình báo. Nghe đến đó, tô sắc vi không nhìn được nhổ nước bọt nói, như thế linh hoạt, thật là ghê tởm a, tuy nói một người cách điệu quyết định bởi với đối thủ của nàng, một cách thế lực cũng là như thế, nhưng vào lúc này, tô sắc vi tình nguyện địa cầu văn minh cách điệu thấp một chút, lại thấp một chút, tốt nhất đến mấy cái nhựt ư trí năng lực kém người ngoài hành tinh lại đây đưa trang bị, tống đầu người, đưa kỹ thuật, đưa tư liệu, đưa kinh nghiệm, đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, đến từ không giống thế lực ngoại tinh các xâm lấn già, đại thể kinh nghiệm phong phú lão lạc, độc ác vô tình, chấp hành lực cực cường, mà hiểu được tùy cơ ứng biến, thích ứng khắc phục, giống chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm loại này tư duy đơn thuần đến giống giấy trắng một dạng sinh vật ngoài hành tinh con non gặp phải xác suất cực nhỏ vừa nãy ta nhắc tới là đem thương vong hạn chế đến mức thấp nhất phương án mã nhiên ánh mắt bình tĩnh khẽ mỉm cười không nhanh không chậm nói ngoài ra còn có tổn thất kinh tế thấp nhất phương án cùng có lợi nhất với siêu phàm phổ cập phương án chỉ có điều, cùng c á c h khác sáu nhất quốc gia giảng, chúng ta cũng làm ra sự lựa chọn của chính mình. chỉ đến thế mà thôi. sơ tán diễn tập cùng chiến bị bố trí những phương diện này, không cần chúng ta bận tâm. hiện tại muốn thảo luận, hẳn là phụ trách công thành nhiệm vụ tinh nhuệ đội viên bố trí vấn đề, ngụy tổ hạ theo bản năng mà gật gật đầu, biểu t h ị khen ngợi, tô sắc vi trầm tư c h ố c lát, Đưa ra chính mình đáp án, nay còn dùng cân nhắc sao, mã nhiên cùng ta đồng thời, trực tiếp ép tới, ta hai tiến thẳng vào s à o huyệt địch, thâm nhập địch hậu, giết chết hậu trường hắc thù, chỉ cần chúc ta hành động đủ nhanh, nói không chừng đến thời điểm một người đều sẽ không chết đây, trên mặt mã nhiên nổ cười từ từ cứng ngắc, nàng vẫn đúng là dám nói, n à y cái gì bại não đổi hình a, mới vừa rồi còn cho rằng nàng ít một lần nữa lô zin muốn bắt đầu hướng chiến trường nữ võ thần lột xác rồi bây giờ nhìn lại cô nương này x o á i bất quá một phút lại lộ ra nguyên hình rồi mã nhiên rõ ràng là chiến lược loại hình nhân tài chí ít ở bên trong phòng hội nghị mọi người nhìn lại hắn liền không phải ra tiền tuyến liệu không chỉ là hoàng xã trường c á c h khác đám người tham dự hội nghị đều cho rằng Lần trước a ba khu mộng h i ể m sự kiện, thuần túy là mã nhiên thiếu n i ê n nhân tâm tính, nhiệt huyết trên não, liền ẩm dấu tin tức, chính mình một người mãng quá khứ rồi. Lần này còn để mã nhiên tự mình h ạ tràng, khả năng sao, nằm mơ đây, vạn nhất vận khí không tốt, hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả tất cả đều chết ở ma sơn, hoàng v ệ quốc xã trưởng phòng chừng muốn hổ thẹn tại chỗ nhảy lầu, giờ khắc này, lão hoàng nhìn ánh mắt của tô sắc vi rất quái lạ. Hắn bắt đầu hoài nghi. chính mình đối thông minh cái từ này lý giải có phải là xảy ra vấn đề. cô nương này lúc trước đến cùng là làm sao thông qua học lực kiểm tra. q u y ể n kia độ khó cũng không thấp a. tô sắc vi bị như vậy nhìn, nộn mặt đỏ lên, mạnh mẽ n g ụ y biện nói. ta cùng mã nhiên trước liền đánh qua phối hợp. rất có hiểu ngầm, bằng không, đem phủ lam học xã tống sở cũng hô hoa đến, tên kia vốn là trải qua hai lần ngoại tinh sự kiện, thức tình rồi huyết viêm sau, liền vượt trên điệp tỷ cùng quang ca, thành phủ lam học xã tối cường chiến lực, hẳn là cũng có thể xem như là tinh nhuệ chứ, lão hoàng, tô sắc vi trí lực, con mèo của đ i ơ, hí tinh sinh ra không bốn, t r ư ơ n g chín mươi năm chín mươi bốn, tống sở đã xác định sẽ tham gia ma sơn hành động. Hắn có nhiệm vụ của Hắn, không thể gia nhập công thành tiểu đội, mã nhiên quả đoán phủ định tô sắc vi tuyển người danh sách, hơn nữa giữa ngươi và ta, nhiều nhất chỉ có thể đi một cái. d ứ t tiếng, bên trong phòng hội nghị mọi người dồn dập gật đầu biểu thì đồng ý, nếu như có thể lời nói, mã nhiên cùng tô sắc vi tốt nhất có thể đều không đi. quốc nội các đại học xã nhận người phương thức thiên kỳ bách quái. lại không phải chỉ chiêu năng lực học tập cường. còn có thật nhiều xã viên đều là từ quân đội bên trong lấy ra đến tinh nhuệ. dựa theo ý nghĩ của bọn họ, công thành tiểu đội khẳng định là muốn chọn loại người này. tỷ như mã nhiên từng ở a ba khu từng thấy dương quang chiếu. liền có toàn quân bối cảnh. tuy rằng người đã xuất ngũ, nhưng quân sự tố dưỡng đầy đủ, không cần bắt đầu lại từ đầu chuyên nghiệp huấn luyện, có thể bộ tham mưu bên kia đã đưa ra tiểu đội đội hình danh sách, ma sơn nhiệm vụ công thành giả, tô sắc vi, vạn hải hào, chu hàm dịch, ngụy tổ hạ đem danh sách bày ra cho ở đây người tham dự sau, cái thứ nhất nhảy ra phản đối, là hoàng vệ quốc xã trường, ta không đồng ý, để mã nhiên đặt mình vào nguy hiểm, đến ma sơn ngoại vi dãy núi tham dự chỉ huy, đã là lão hoàng có thể khoan dung cực hạn rồi, để tô sắc vi cùng vạn hải hào ra chiến trường, vậy không phải hại người sao, người trước chính là c á c h không lớn lên tiểu cô nương, người sau là điển hình thư sinh yếu đuối, tuy rằng gia nhập thảo lư học xã sau, bởi vì tu luyện hắc nham võ đạo, lại chú trọng rèn luyện. này một tháng qua, các học viên thể lực đều từ từ tăng cường. thậm chí, trong đó một vài người thể phách đã so với rất nhiều tinh anh bộ đội đặc trùng còn mạnh. nhưng, bọn họ quân sự tố d ư ỡ n g hầu như là số không. ngụy tổ hạ thở dài. lão hoàng, ngươi không đồng ý vô dụng, đến nhìn chính bọn hắn là nghĩ như thế nào. hiện nay đến nhìn, công thành tiểu đội chỉ có thể chọn bọn họ, lão hoàng sắc mặt đỏ lên, khí thổi dâu mép chừng mắt, khí độ cùng tu dưỡng đều ném đến lên chín tầng mây, không nhịn được văng tục, thả ngươi nương, hô, mắng người không được, ta không mắng người, đây là mẹ kiếp cái gì chó má danh sách, bộ tham mưu bên kia, thuần túy là ở làm loạn, ngụy tổ hạ xoa xoa trên mặt nước bọt, Liên tục cười khổ. Lão hoàng, ngươi trước tiên đừng kích động. đây không phải cứng nhắc nhiệm vụ. chúng ta quen biết rất nhiều năm. ngươi cũng là biết con người của ta. đời ta, không có cưới vợ, cũng không có sinh con dưỡng cái. cha mẹ tạ thế rất sớm. cô đ ộ c không ràng buộc, gặp phải nhất định phải có người h y sinh cuộc diện. ta khẳng định là chọn chính ta, then chốt ở chỗ chúng ta sắp sửa đối mặt vấn đề không phải tùy tiện hy sinh mấy người liền có thể thành công giải quyết cùng ngoại tinh kẻ xâm lấn so ra địa cầu chúng ta văn minh phát triển lạc hậu rồi lạc hậu liền muốn chịu đòn không có sức mạnh chúng ta không có cơ hội lựa chọn nghe đến đó hoàng về quốc sắc mặt vẫn âm trầm nắm đấm vẫn như cố chăm chú nắm lấy hô hấp nhưng là bình tĩnh một chút không sống trước một bộ lúc nào cũng có thể nổi lên trùy người phấn n ộ tư thái. Hắn cùng ngụy tổ hạ là chiến hữu cũ giữa hai bên, xem như là biết gốc biết dễ. vừa nãy ngụy tổ hạ nói, biến thành người khác tới nói, hoàng vệ quốc có thể tại chỗ gì đối phương một mặt nước bọt. có thể, ngụy tổ hạ xác thực là người như vậy. có thời điểm, hắn cân nhắc vấn đề sẽ không đủ chu toàn. nhưng hắn một đời bằng phẳng quang minh tuyệt không phải cái gì ngụy quân tử gặp hoàng vệ quốc nổ ý thoáng bình phục một ít ngụy tổ hạ tiếp tục nói chúng ta ở trong hội nghị lấy ra cái này danh sách chính là đ ị n h trước tiên cố vấn hai v ị ý kiến của người trong cuộc tranh thủ hết t h à y công thành nhiệm vụ người chấp hành đồng ý sau mới dự đ ị n h sắp xếp đến tiếp sau chuyên nghiệp huấn luyện cho tới lý do n g ư ơ i trước tiên đừng có gấp, nghe ta giải thích, tô sắc vi vạn hóa, coi như là xưa nay chưa có tiếp xúc qua, chỉ là nghe xong mặt chữ miêu tả, cũng có thể biết, đây là một tiềm lực vô cùng siêu năng lực, cho tô sắc vi thời gian càng dài, nàng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, nếu như không phải là không có cái k h ắ c ấn cử viên phù hợp, làm sao có khả năng để tô sắc vi đẩy lên, từ dự ngôn đưa ra tình báo đến nhìn, ý chí lực không đủ kiên định, mà sinh mệnh cường độ không có đạt tiêu chuẩn người, chấp hành công thành nhiệm vụ, không chỉ có sẽ dẫn đến không có chút ý nghĩa nào hy sinh, hơn nữa còn sẽ bị kẻ địch khống chế, trở thành phe địch sức mạnh, tạo thành càng nhiều thương vong, ngụy tổ hạ thở dài, ý chí lực không đủ kiên định người, sẽ bị ma sơn trong phạm vi ở khắp mọi nơi, tương tự giáp n h ị xạ tuyến sóng điện từ ăn mòn ý chí trở thành ma sơn khôi lỗi c á c h điều kiện này kỳ thực rất dễ dàng đạt thành trung quốc không bao giờ thiếu chính là nhân tài như thế vướng víu nhất vấn đề chính là ở sinh mệnh cường độ phương diện rồi nơi này có một c á c h không tính rõ ràng tiêu chuẩn tuyến nội khí đạt đến tam đoạn hoặc là khí huyết r ồ i dào tinh lực hết sức rồi rào n ổ i khí nhị đ o ạ n hắc nham võ đạo người tu luyện mới có năng lực chống chủ lượn lờ ma sơn quang sương ăn mòn không có đạt đến đường chuẩn người coi như ý chí đủ kiên cường thân thể cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn tan giã biến thành ma sơn chất dinh dưỡng lão hoàng gõ g õ bàn đánh gáy ngụy tổ hạ lên tiếng chỉ cần mặc vào cấp bậc cao nhất khí mật đồ phòng hộ là có thể bảo vệ công thành các đội viên hệ hô hấp, ra rẻ cùng con mắt, không cần lo lắng vấn đề này chứ, ngụy tổ hạ thở dài, có đơn giản như vậy, vậy thì tốt rồi, hậu trường thao túng ma sơn r i á n g lâm hắc thủ, là hiểu rõ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, cả tọa ma sơn sơn mạch, bất luận cái gì một khối núi đá, biên giới cũng giống như là giao cạo một dạng sắc bén, đâu đâu cũng có có thể ung dung cắt rời đồ phòng hộ khóm gai hơn nữa mỗi một tên đội viên đều phải có khá mạnh tính cơ động ăn mặc đồ phòng hộ đi vào không tốn thời gian dài đồ phòng hộ sẽ tổn hại nguyên bản phòng hộ trang bị sẽ trở thành liên lụy gặp phải tình huống đó đừng nói tìm được ma sơn hạt nhân tiến thẳng vào s à o h u y ệ t đ ị c h có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cũng thành vấn đề nghe ngụy tổ hạ kiên n h ấ n giải thích nhiều như vậy hoàng vệ quốc gần như cũng bị thuyết phục nhưng hắn vẫn là không cam lòng trực tiếp mở chiến đấu cơ đi vào không được sao ở ma sơn bên trong không dựa vào quá nhiều tinh vi điện tử nguyên kiện hoạt động súng ốm có thể sử dụng bất luận cái gì thiết bị điện tử đưa vào đi đều sẽ lập tức đình chỉ công tác tuyên cáo báo hòng, ngụy tổ hạ xoa xoa phát chứng h u y ệ t thái dương, ngươi có thể nghĩ đến hết thầy vấn đề, bộ tham mưu đều cân nhắc đến, phía ta bên này còn có mười bảy cái lý do, ngươi nghĩ nghe, ta liền nói cho ngươi nghe, lão hoàng mặt tối sầm lại, không nói lời nào rồi, ta đáp ứng rồi, tô sắc vi đứng dậy, giơ tay, kích động mặt non nớt đỏ chót, tại chỗ nhảy nhót hai lần, lần trước hầu như là mã nhiên g ị c h một vai, lần này đến phiên ta rồi, nàng liền cảm thấy, bộ tham mưu các công nhân viên, trong cặp lồng đựng cơm hẳn là nhiều hơn mấy cây đùi gà, phần này đội viên danh sách là thật giọt rượu, bên cạnh mã nhiên thần thái bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, có chuyện đến thông báo mọi người, nguyên bản còn ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót tô sắc vi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó m ỹ mâu trừng trừng, đừng, ngươi ngậm miệng, cho ta chút thời gian, để ta làm một hồi chuẩn bị tâm lý. nói chuyện, tô sắc vi liền muốn đưa tay đi che mã nhiên miệng, mã nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc nắm nàng không thành thật móng vuốt nhỏ. tự nhiên nói, sáng sớm hôm nay, ta đã tu luyện tới nội khí cửa đoạn, nói cách khác, ở h ắ c nham võ đạo phương diện, ta đã mãn cấp rồi, sinh hoạt không dễ, sắc vi thở dài, hí tinh sinh ra không bốn, chương chín mươi sáu chín mươi năm hiện trường làm giả, h ắ c nham võ đạo mãn cấp, nội khí cửa đoạn, mã nhiên lời nói, dường như đáy bằng một tiếng sét, ở bên trong phòng hội nghị nổ vang, nội khí tu luyện lên cấp chuyện như vậy, cũng không đáng kinh ngạc, có thể mã nhiên mới tiếp xúc hắc nham võ đảo thời gian bao lâu. chết no, cũng là thời gian một tháng. tuyệt đại đa số đồng kỳ thảo lư học xã thành viên, hiện tại mới miễn cưỡng đạt đến nội khí nhất đ o ạ n cấp độ mà thôi. mặc dù là đã sớm biết mã nhiên đã đạt đến nội khí bát đ o ạ n hoàng về quốc xã t r ư ở n g nghe nói như thế, vẫn cứ sản sinh một loại không quá chân thực cảm thụ. Hắn dùng sức bấm bấm cánh tay của chính mình, nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt, rất tốt, không phải nằm mơ, trên mặt hoàng vệ quốc hiện ra hiểu ý nồ cười. đây là Hắn ngày hôm nay nghe được thứ một tin tức tốt, mã nhiên, mã nhiên, lão hoàng tầm mắt rơi vào trên mặt mã nhiên, càng xem càng cảm thấy thiếu niên này hợp mắt, nếu như h ắ c nham v õ đạo có thần, mã nhiên kia liền nhất định là vị này thần, không làm người thứ hai nghĩ, không cao hứng quá lâu, hoàng vệ quốc liền không cười nổi rồi. đáng tiếc, nội khí tại sao chỉ có cửa đoạn đây, thập đoạn không tốt sao, h ắ c nhăm võ đạo mãn cấp, xác thực là một loại vinh quang. cùng lúc đó, điều này cũng mang ý nghĩa, mã nhiên ở nội khí tu luyện tới đạt đến cực hạn, hầu như không có tiến thêm một bước độ khả thi rồi. lưu lại h ắ c nhăm võ đạo bia người. làm sao liền không có ở trước khi chết đại khủng bố và văn minh bị diệt tuyệt phấn nổ bên trong đột phá cực hạn. sáng tạo ra nổi khí thập đoạn đây. một điểm đổi mới súng khí cùng đột phá tinh thần đều không có. đáng đời bị diệt. hiện trường lập tức tin tưởng người của mã nhiên chỉ có hai cái. một cách là lão hoàng. một cái khác tự nhiên là tô sắc vi rồi thiếu nữ yên lặng cảm ứ n g một hồi trong cơ thể mình khiếu huyệt mới lớp chín bốn cái thứ năm còn không biết được cần muốn thời gian bao lâu nàng cùng mã nhiên sự chinh l ệ c thật giống càng lúc càng lớn rồi nghĩ tới đây tô sắc vi bi phấn gần chết hóa thống khổ là lượng cơm ăn một trận gió cuốn mây tan đem trên bàn cơm nước quét đi sạch sành xanh ăn ăn, nàng liền cười ngây ngô lên. May là, hắc nham võ đạo chỉ có cửa đoạn. Ta còn có rất lớn trưởng thành không gian. không tốn thời gian dài. liền có thể đánh khắp thảo lư không có địch thủ. từ cổ trí kim ta độc tôn, lúc nào nghĩ tới, liền b ớ t thời gian đem mã nhiên đè xuống đất ma sát một trận. cho hắn biết, ai mới là thảo lư nhất người có quyền phát biểu. Thoải mái, đào xong cơm nước, xa vào ảo tưởng thiếu nữ không kìm lòng được phát ra ấu trí tiếng cười. k h à k h à k h à giống tô sắc vi cùng lão hoàng như vậy không hề bảo lưu tín nhiệm người của mã nhiên rất ít. bị hắn đánh cứu ngô địch tính một cái, trung nhị tiểu mê đ ệ đồng hoài minh tính một cái, đồng sinh c ổ n g t ử quá chiến hữu tống sở tính một cái, không cái gì đặc điểm vạn hài hào tính một cái. sau đó, không rồi, ở đây đám người tham dự hội nghị, bao quát ngụy tổ hạ ở bên trong, đều cảm thấy mã nhiên tốc độ tu luyện nhanh có chút không quá chân thực, gần nhất bởi vì ngoại tinh kẻ xâm lấn, mọi người bận b i ể u sức đầu mẹ chán, không có cách nào đem hết thầy tư liệu đều coi trọng một lần. nhắc tới mã nhiên, mọi người đầu tiên nghĩ đến, là c h ấ n quốc cấp năng lực hạn định báo trước năng lực giả, mà không phải thảo lư học xã nội khí đoạn, bỗng nhiên nghe mã nhiên nhắc tới chính mình nội khí tu hành tiến độ. Tất cả mọi người sản sinh một loại chính mình cảm giác đang nằm mơ, là ta nghe sai lầm rồi sao. n g ụ y tổ h ạ cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hắn không thể tin được mà nhìn về phía mã nhiên. ngươi thật đạt đến nội khí cửa đoạn rồi, tư liệu biểu hiện. mã nhiên ở a ba khu mộng yểm sự kiện bên trong liền thể hiện ra chân thực không giả n ổ i khí thất đoạn trình độ dù vậy hắn vẫn cảm thấy không hợp thói thường một tháng liền đem hắc nham v õ đạo luyện đầy giả không giả a liền hỏi giả không giả bất luận là lý tính vẫn là cảm tính cũng làm cho hắn từ chối tin tưởng mã nhiên q u ố c nội siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu cơ cấu đã sớm sáng tỏ đưa ra báo cáo. nói h ắ c nham võ đạo hệ thống hạn mức tối đa không tính quá cao, không đạt tới các loại nghệ thuật tác phẩm bên trong ảng tưởng trình độ. nó chỉ là thắng đang toàn diện giàu cao vạn kim thuộc tính mà thôi. dù vậy, h ắ c nham võ đạo tốt xấu cũng là hiện đại khoa học kỹ thuật khó có thể hoàn chỉnh phân tích siêu phàm năng lực, tu luyện độ khó là thực sự là tồn tại. Ở trí tuổi hoặc thể lực phương diện có một chỗ sở trường người, chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, đầy đủ tự hạn chế, đúng hạn thôi diễn khiếu huyệt phương vị, tinh luyện nội khí, ăn cơm, ngủ, đồng thời không bị các loại tiểu bình cảnh kẹp lại tu luyện tiến độ. trên lý thuyết tới nói, chỉ cần hơn hai mươi năm, là có thể tu luyện tới nội khí cửu đoạn. Nếu như đồng thời ở trí tuổi cùng thể lực phương diện đều có sở trường, lại cung cấp trên thanh liên cùng trí viến hai đại học xã nghiên cứu phát minh ra nội khí bao con nhộng, thời gian này thậm chí có thể lại co lại ngắn năm đến tám năm. đương nhiên, trở lên chỉ là trên lý thuyết có thể đạt đến trình độ, thực tiễn lên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, rất nhiều người ở tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm, đều không thể giống người máy một dạng. Hoàn mỹ chi phối thời gian của chính mình cùng tinh lực. Nội khí bao con n h ộ n g vật này, cũng là không thể vô hạn lượng cung cấp. ngoài ra, nội khí tu luyện không cái gì quá to lớn bình cảnh, lại tồn tại rất nhiều tu luyện trên đường vấn đề nhỏ. đây mới là nhất tiêu tốn thời gian. nghiên cứu bộ ngành đưa ra một số liệu lấy người địa cầu bình quân thể năng, trí lực, từ hạn chế tính một người trẻ tuổi ở dinh dưỡng đầy đủ tình huống, từ tiếp xúc hắc nham võ đạo vẫn tu luyện tới nội khí cửu đoạn, khoảng chừng cần bốn mươi ba, năm năm, mã nhiên không phải người bình thường, mọi người đều biết, có thể một tháng, liền đem hắc nham võ đạo luyện tới mãn cấp, này cũng làm người ta cảm thấy nội khí cửu đoạn rất giá r ẻ rồi, làm cái ý niệm này ở trong đầu sản sinh trước mắt, n g ụ y tổ hạ đều sản sinh một loại hoang đường cảm giác, mình nhất định là điên rồi. nội khí cửa đoạn, làm sao sẽ giá rẻ, đạt đến t ầ n g thứ này, đại diện cho một người tố chất thân thể toàn diện vượt qua nhân loại bình thường có thể đạt đến cực hạn, phá áo vận hội các hạng ghi chép, đối hiện tại mã nhiên mà nói, lại như là chơi giống như, bất quá, bởi vì rất nhiều không có ý tốt ngoại tinh thế lực r á n g lâm địa cầu, mọi người cũng không thế nào đem áo vận để ở trong lòng, coi trọng trình độ so với trước đây thấp không biết được bao nhiêu lần, nếu như không thể thích đáng xử lý ngoại tinh kẻ xâm lấn mang đến phiền phức, có lẽ sau đó khả năng liền sẽ không có thế vận hội olympic cái này thi đấu rồi. Oành, một tiếng nổ vang, đem rơi vào trầm tư ngụy tổ hạ tỉnh lại. Hắn chú ý tới, mã nhiên chính đang chầm chầm thu hồi hư điểm ra đi ngón tay, một đoàn có hình có chất trong suốt khí thể, đang ở nổi bồng b ì n h giữa không trung, ngụy tổ hạ dò ra tay, thử nghiệm đụng vào đoàn này khí thể, trong phút chốc, một luồng ấm áp khí tức từ giữa ngón tràn vào trong thân thể, ở mạch máu, bắp thịt, xương cốt cùng thần kinh bên trong tự do bắt đầu chảy xuôi, đây là, n g ụ y tổ hà có chút mụng, đoàn kia khí thể chui vào trong thân thể của mình sau, luôn cảm giác trên người thật sống phát sinh một ít biến hóa, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại nhưng không có cách phân biệt ra được khác nhau ở đâu, đạt đến nội khí cửa đoàn sau, ngoài phóng nội khí, là có thể rời khỏi thân thể tồn tại, mã nhiên mỉm cười nói, chỉ cần có cái khác vật chất dựa vào, liền có thể bảo tồn tương đối dài một quãng thời gian, có thể để cho nội khí sống nhờ ở thân thể của những người khác bên trong, thao túng người khác, chữa trị mệnh tật, phụ trợ nội khí nhập môn, nói chuyện, mã nhiên gõ bàn một cái, hữu văn đại sư, a n lai làm giả, ai, ngụy tổ hạ trợn tròn hai mắt, kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình bắt đầu không bị khống chế hành động lên, Hắn mở ra hai tay, nhảy lấy đà, hạ xuống, phục hồi như cũ đến phổ thông đứng thẳng tư thái. Mã nhiên vừa thao túng hành động của Hắn, vừa nói, tuy rằng không có cách nào xâm lấn ý thức, xoay chuyển tư duy, bóp méo quan niệm, nhưng coi như chỉ có thể khống chế thân thể, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. sự thực thắng với hùng biện, ngụy tổ hạ thả xuống hoài nghi, biểu tình quái lạ làm ba lần khép mở nhảy sau, mở miệng nói, nằm trong loại trạng thái này, ta có thể tự do suy nghĩ, cũng có thể nói chuyện, thành thật mà nói, thân thể bị người khống chế cảm giác, không tốt lắm, bất quá, có nếu cần, ta đồng ý tiếp tục phối hợp lần này kiểm tra, mã nhiên nhìn xung phong nhận việc ngụy tổ h ạ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải thế, bị điều khiển thời gian quá dài, có thể sẽ dẫn đến không thể nhịp thần kinh tổn thương. nói chuyện, hắn nhẹ ngoắt ngón tay, một đoàn trong suốt khí thể từ ngụy tổ hạ trong cơ thể lưu truyền tới, rơi vào trên bàn hội nghị, lại chậm rãi hóa vào mặt bàn bên trong, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương chín mươi bảy chín mươi sáu nội khí cửu đoạn mã nhiên không nhìn phản ứng của mọi người tầm mắt tập trung ở trên bàn hội nghị tự nhiên nói h ắ c nhăm võ đạo tu luyện tới ta hiện tại cấp độ là có thể dùng nội khí mang theo tinh thần ý chí đem nó hóa vào đá tượng gỗ hoặc là ngọc khí bên trong dùng để ghi chép bảo tồn một ít tin tức ngồi ở bên cạnh một mực yên lặng quan sát tô sắc vi nghe nói như thế bỗng nhiên ánh mắt dùng mình bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ trầm tính trong đầu liền hiện ra ba cái vàng c h ó i lọi chữ lớn h ắ t nhăm bia thảo lư học xã các thành viên có thể thuận lợi tu luyện ra nội khí trừ bỏ mã nhiên trợ giúp cùng chỉ điểm bên ngoài h ắ c nham bia không thể không k ệ công, có thể nói, nếu như không có món đồ kia làm phụ trợ, chỉ để lại bí tịch văn bản tư liệu, để mọi người từ không đến có tu luyện nội khí, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ trung quốc, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, e sợ không ai có thể thành công đặt chân h ắ c nham võ đạo con đường này. tô sắc vi rất tự tin, không cho là mình so với bất luận người nào kém, có thể ở nội khí phương diện tu luyện nàng vẫn có chút đếm nàng mượn h ắ c nham bia thôi diễn khiếu huyệt phương vị cũng từng chiếm được rất nhiều tin tức h ắ c nham võ đạo trăm ngàn năm qua đều là bát đoạn là phong đạt đến nội khí bát đoạn giả được xưng đại sư không đánh mà khuất phục được địch bởi vì thiên ngoại tà ma xâm lấn thúc đẩy cửa đoạn xuất hiện kẻ địch quá mạnh thời gian quá ngắn nội khí c ử u đoạn sinh ra, cũng không phải là vì giết địch, mà là vì kéo dài hơi tàn, truyền thừa văn minh mồi lửa. H ắ c nham võ đạo bây giờ t ầ n g thứ cao nhất, có hai đại đặc thù, một là ở trong vật phẩm bảo lưu tin tức, hai là điều khiển sinh mệnh khác, điểm thứ nhất rất thành công, h ắ c nham bia tồn tại, liền điển hình án lệ, điểm thứ hai hiển nhiên là thất bại thử nghiệm, chỉ có thể khống chế người khác động tác, lại không thể làm quấy nhiễu người khác tư duy. Sở dĩ hắc nham võ đạo văn minh cuối cùng dãy dua thành vô dụng công, bọn họ cuối cùng vẫn là bị diệt rơi mất. cho nên nói, hiện tại ngươi đã có thể chế tạo truyền thừa vật phẩm sao. tô sắc vi nhìn về phía mã i nhiên, biểu tình trở nên trở nên nghiêm túc, g i ò ra tay, nhẹ nhàng đè ở trên bàn, tập trung sự chú ý, bổ thiên liệt, ba cái vàng trói lọi chữ lớn, chầm rãi ở trước mắt nàng hiện lên. Rõ ràng, ba chữ này, chính là mã n h i n dùng nội khí lưu lại tin tức rồi. thời khắc này, tô sắc vi liên tưởng đến hắc nham bia bên trong kia đoạn nhắn lại, lưu lại cửa đoạn nội khí truyền thừa văn minh, đã bị thiên ngoại tà ma hủy diệt rơi mất, Địa cầu cũng kế thừa hắc nham võ đạo văn minh c á c h gọi là nhân quả. một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, phiên phước chết rồi, tô sắc vi xoa xoa mặt, tâm tình buồn bực, không quá đồng ý động não, chỉ muốn ăn chút gì không, phân tán một hồi sự chú ý, giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân, hiện nay lớn nhất nguy cơ là ma sơn tai biến, mọi người đều không có ở cái gọi là thiên ngoại tà ma trên xoắn suýt nàng không tự chủ nhìn về phía mã nhiên bổ thiên liệt a thật lớn khí phách không hổ là ta khâm định tiểu tùy tùng nguyên bản còn đang thán phục mã nhiên biểu hiện đám người tham dự hội nghị tầm mắt rồn rập rơi vào trên người tô sắc vi thiếu nữ n ổ n mặt đỏ lên nát không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra rồi mã nhiên không muốn xem nàng tiện tay vỗ tay c á c h đột một đoàn trong suốt nội khí trôi nổi đến không c h u n g nội khí cửa đoạn xét đến cùng chỉ là bát đoạn kéo dài cùng cường hóa không quản là ngoại phóng nội khí thao túng thân thể người khác cũng tốt ở vật chất bên trong lưu lại tin tức cũng được đều trốn không mở ba chữ lực lượng tinh thần thân thể cùng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh, tu luyện nội khí đạt đến nhất định cấp độ sau, tinh thần ý chí cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất luận là bát đoạn khí thế trường, vẫn là ta vừa nãy biểu hiện ra cửa đoạn đặc chất, đều là đem nội khí cùng tinh thần ý chí tầm cạn dung hợp vận dụng thôi. hiện hữu hắc nham võ đạo, đầy đủ tất cả mặt, vô cùng nhắn nhụi, lại không đủ đại khí, nói tới chỗ này, mã nhiên cười k h ẽ lên ở trong mắt ta nó chỉ là một khối hòn đá tàng mà không phải đỉnh núi tồn tại to lớn cải tiến cùng mở rộng tiềm lực kiếm t h ủ thất toàn kiếm đạo cho ta rất nhiều dòng suy nghĩ cùng trợ giúp ta ngày hôm qua sau khi đột phá cũng đã bắt đầu nghiên cứu hắc nham võ đạo cảnh giới cao hơn rồi vừa dứt lời mã nhiên liền phát hiện một luồng bàng bạc sức sống ở trong người tự nhiên diễn sinh đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi càng nhiều khiếu huyệt bị n ổ i khí lớp kín chuyển hóa thành thành thuộc loại nhỏ bộ phận hai trăm năm mươi bảy cái ba trăm cái bốn trăm sáu mươi năm cái năm trăm m ư ơ i hai cái trong trước mắt mã nhiên hắc n h a m v õ đảo tu vi liền chân chính lên cấp đến cửa đoạn cấp độ xôi trào mãnh liệt sức mạnh ở trong thân thể hắn chảy xuôi không ngớt, phong phú đến gần như tràn đầy nội khí, thoải mái đồng thời chầm chầm cường hóa mỗi một tế bào, loại này cường hóa tốc độ tuy rằng chầm chậm, nhưng cũng là mãi mãi, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh, tăng lên trên mọi phương diện, thậm chí liền ngay cả nguyên bản liền cường đại đến vượt xa cái khác thuộc tính lực lượng tinh thần, cũng phải đến rồi rào khí huyết thoải mái, thêm gấm thêm hoa, đạt đến một cái phi nhân loại cảnh giới, mã nhiên nắm nắm nắm đấm, khói môi hơi n h í t lên, thoải mái, cấp độ sinh mệnh tiến hóa tư vị, so với bất luận cái gì hưởng lạc đều muốn làm người sung sướng, khói hương, côn đồ uống, cao đường điểm tâm n g ọ t c ù n g chiên ngập dầu thực phẩm có thể cho người mang đến h â n vui vẻ cùng cảm giác này so ra căn bàn bé nhỏ không đáng kể không đáng nhắc tới nếu như không phải người bên cạnh quá nhiều mã nhiên đều muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng phát tiết nội tâm vui sướng tâm tình nơi trước hắn ở đóng vai năng lực phụ trợ dưới bỏ ra dòng giã thời gian hai năm mới đem hắc nham võ đạo luyện trên mãn cấp. Lần này, chỉ dùng một tháng, trong đó t r i n h lịch ở nơi nào, sống lại tiên tri tiên giác, có thể nắm chặt đến càng nhiều cơ hội. một bước dẫn trước, liền có thể từng bước dẫn trước, ở khắp mọi nơi quả cầu tuyết hiệu ứng chỉ là một cái phương diện. ngoài ra, mã nhiên cũng là s á c thực thu được to lớn trưởng thành, loại này trưởng thành. cũng không phải đơn chỉ sức chiến đấu mức độ mà là thâu tóm từng chảy tri thức tích lũy kinh nghiệm tâm tính chờ rất nhiều l í n h vực gặp phải đột phát nguy cơ mã nhiên sẽ không giống mới ra đời người một dạng thất kinh tuyệt đại đa số tình huống thời gian trong trước mắt trong đầu của hắn sẽ xuất hiện trí ít ba bộ phương án ứng đối đây là học ma hôn t r ư ơ n g mang đến trí tuệ tăng cường xác thực có phương diện này nhân tố nhưng này chỉ chiếm một phần nhỏ giải quyết đủ loại vướng tay chân vấn đề khó đã trở thành mã nhiên bản năng làm địa cầu văn minh thủ hộ giả hắn chính là làm c á i này hô chầm rãi thở một hơi mã nhiên bình phục tâm tình triệt rơi mất hữu văn ảo giác vốn là ở trong kế hoạch của hắn ngày hôm nay chỉ là hơi làm thử nghiệm sớm làm nền chân chính màn kịch quan trọng, mã nhiên là dự định đợi được mấy ngày sau, nội khí chỉ số dụng cụ kiểm tra đưa đến thảo lư học xã, lại đi diễn một hồi, hiện tại nhưng là trực tiếp đột phá đến nội khí cửa đoạn cấp độ, hiện nhiên, ở đóng vai năng lực phán định bên trong, chư v ị ở đây người tham dự, đều là tương đương chất lượng tốt khán giả, hai đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau, hội nghị tiếp tục triển khai, sau đó quy trình bên trong, hầu như là ngụy tổ hạ k ị c h một vai. nhìn ra, người này làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là bị hắn nhớ ở trong đầu ứng đối ma sơn phương án hành động, cũng có thể làm cho người nghiên cứu hai ngày hai đêm. tuy rằng vừa bắt đầu cùng ngụy tổ hạ nháo xảy ra chút hiểu lầm, nhưng mã nhiên cũng không có nắm lấy không thả ý tứ, lấy mã nhiên tính tình, Nếu như không mang theo sống lại trước ký ức, e sợ ngụy tổ hạ một tấm nét mặt già nua đã sớm không địa phương thả. nhưng là, sống lại trước cuối cùng mấy năm, mã nhiên cùng ngụy tổ hạ đã từng hợp tác quá hai lần, quá trình đối lập vui vẻ, nhiệm vụ đều viên mãn đạt thành rồi, không người nào có thể ở sinh từ một đường trên chiến trường ẩn giấu bản tính, lần thứ nhất hợp tác sau, Mã nhiên liền cho ngụy tổ hạ một cách đánh giá là c á c h có thể làm cho người thả tâm đem phía sau lưng giao cho hắn nam nhân. sự thực chứng minh, mã nhiên nhìn người ánh mắt, tương đối khá. nơi trước, ngụy tổ hạ tử vong phương thức, tuy rằng để cố vấn đoàn tức giận mắng nhược trí, đồng thời làm văn minh thủ hộ giả người mới huấn luyện phản diện giáo tài, nhưng cũng làm cho mọi người tán thành nhân phẩm của hắn. Ngụy tổ hạ là vì đội hữu ngăn súng mà chết, hắn bị mắng nhược trí, là bởi vì nhân loại thân thể yếu đuối, căn bản không ngăn được ngoại tinh kẻ xâm lấn vũ khí, bị ngụy tổ hạ ngăn ở phía sau chiến hữu, cùng hắn đồng thời, bị bắn lạnh thấu tim, hai người gần như cùng lúc đó chết trận, hắn hy sinh, không có chút ý nghĩa nào, hắc ám lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương chín mươi tám chín mươi bảy ưu tiên cấp, kịch bản, tốt xấu nhân r a chu hàm diệt dùng chính mình hy sinh, t ử ma sơn tai ác bên trong cứu hai tên học sinh tiểu học, ngụy tổ h ạ hy sinh, lại không có thể cứu dưới bất luận người nào, Ai so sánh thảm, n à y không cần thiết làm so sánh, dưới tổ lật không chứng lành, địa cầu cuối cùng mấy năm kia, bi hịch tùy ý thấy rõ, nhưng là, từ trên trình độ nào đó đến nhìn, kết cuộc của ngụy tổ hạ so với chu hàm d ị c h còn muốn bi ai, ở trong ấn tượng của mã nhiên, người này lớn nhất ưu điểm, đồng thời cũng là lớn nhất khuyết điểm trách nhiệm tâm, Ngụy tổ hạ trách nhiệm tâm quá nặng, sở dĩ sẽ thường thường mất ăn mất ngủ, không ngủ không nhỉ nghiên cứu chiến thuật bố cục, dẫn đến thể lực trí t u ổ song trọng tiêu hao. thế là, hắn thỉnh thoảng sẽ ở chính thức trong trường hợp, nói một ít bất quá đầu óc lời nói, làm một ít nhìn qua có chút trí chướng sự tình, mã nhiên hoàn toàn có thể lý giải, người là thân thể máu thịt, lại không phải sắt lá cương cốt, nhiên liệu là máu người máy, không thể nào một đời không phạm bất luận cái gì sai. Ở mã nhiên trong lòng, ngụy tổ hạ loại người này, c h í ít so với loại kia khẩu phật tâm xà ngụy quân tử cùng với bình thường nghĩa bạc vân thiên. một gia chiến trường liền lộ ra nguyên hình n h ư ợ c gà mạnh hơn gấp một vạn lần. đáng tiếc, tính cách quyết định vận mệnh, ngụy tổ hạ chính là loại kia đem hết toàn lực đi làm việc tốt. nghĩ cần giúp đỡ, cũng xác thực có thể ở phần lớn thời gian giúp đỡ được việc. Sau đó rồi lại xét nhận người hận loại hình. Bố trí chiến thuật chính là những này rồi. n g ụ y tổ hạ nhìn về phía mã nhiên. Hắn nói nửa ngày. âm thanh đều có chút khàn khàn. tình tiết phương diện có yêu cầu bổ sung cùng cải tiến địa phương sao. Mã nhiên lắc lắc đầu. chính mình còn có thể bổ sung cái thứ gì. đại phương hướng không phạm sai lầm liền không thành vấn đề rồi. Kế hoạch làm cho dù tốt, cũng phải nhìn cụ thể người chấp hành là ai. trên thế giới đều là có người có thể đem một cách trên lý thuyết mười phân vẹn mười phương án chấp hành nát bét, hố chết đội hữu, đùa chơi chết chính mình. đồng thời, cũng có người trời sinh liền có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, lại nát sách lược, thiếu thốn đi nữa tình báo, lại ác liệt điều kiện, làm cho nàng đi chấp hành, nàng đều có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. nghĩ tới đây, mã nhiên nhìn tô sắc vi một mắt, liền cảm giác h u y ệ t thái dương có chút phát c h ứ n g nàng là nàng, lại cũng không phải nàng, chú ý tới mã nhiên ánh mắt phức tạp, thiếu nữ biểu diễn một hồi tay không nắm hạt đào, thuận tay đem hạt đào nhân ném vào trong miệng, bẹp bẹp nhai hài lòng, trên mặt ta có hạt gạo sao nhìn ta làm gì nói chuyện nàng thịt t r ả o bên trong lại phát ra ca một tiếng vang nhỏ đây là hà b ắ c c h ắ c l ộ t quả ớp chó tô sắc vi gần nhất trong lòng tốt ớp chó vỏ mỏng ăn lên luôn cảm giác ít một chút ý tứ quý châu t h i ế t hạt đào lại quá cứng bốc lên đến vất vả mã nhiên hai con mắt vi đóng dùng lòng bàn tay nhẹ vò mi tâm ngữ khí sâu xa nói, ta cảm thấy danh sách này có chút vấn đề, chu hàm dịp cùng vạn hải hào có thể. ngươi, tô sắc vi đem nát hạt đào s á c đùng một tiếng đập tiến g bàn hội nghị bên trong, mày liếu bao hàm n ộ lại muốn cướp danh tiếng, người này làm sao không giảng đạo nghĩa giang hồ a, mã nhiên nhíu mày, ngươi được không, thiếu nữ cười lạnh một tiếng, mở ra hai tay, tay trái án trước hiện ra, tay phải liệt d i ễ m lượn lờ. đương nhiên, thấy thế, mã nhiên trầm ngâm chốc lát, k h ẽ gật đầu, ngươi có lòng tin là tốt rồi, lấy hắn nội khí cửa đoạn chiến lược trình độ, bảng chỉ số cao hơn tô sắc vi ra rất nhiều, coi như không cân nhắc kinh nghiệm tác chiến, để hắn trên tỷ lệ thành công cũng sẽ so với để tô sắc vi trên càng cao hơn. Bây giờ trở về nghĩ đã qua một tháng trải qua, mã nhiên kế hoạch từ mới bắt đầu, liền xuất hiện nho nhỏ sai lệch nhân tố. Vốn là, g i ấ u ở đáy lòng hắn số ba kịch bản hồng liên lính chủ, chính là vì dẫn dắt tô sắc vi đặt chân siêu phàm l í n h vực mà chuẩn bị, không nghĩ tới chính là, tô sắc vi ở học lực kiểm tra bên trong siêu trình độ phát huy, tuy rằng không bắt được thứ nhất. nhưng cũng mạnh mẽ thi được thảo lư học xã sở dĩ hồng liên lĩnh chủ kịch bản cùng áo sle hiện tại đã không phải ship ở kiếm thủ hồn sau số ba kịch bản rồi nó ưu tiên cấp sẽ sau này thả một chút trước lúc này mã nhiên là không quá đồng ý để tô sắc vi thân phó hiểm cảnh rốt cuộc cái kia cùng tô sắc vi có cùng gương mặt cùng một cái tên đồng d ạ n g năng lực đồng giảng quan hệ xã hội chiến trường nữ võ thần, là chống đỡ mã nhiên vượt qua manh mấy giai đoạn chủ cột tinh thần cùng thành tâm tán thành thần tượng. Bất quá, tô sắc vi cá nhân ý nguyện cực kỳ cường liệt, mà vạn hóa trong tay, hiện giai đoạn không nói mạnh bao nhiêu, tốt xấu cũng là đem toàn bộ dính xuyên học xã mấy chục loại siêu năng lực tất cả đều vạn hóa một phần người. dù cho nàng hiện tại một bộ không quá đồng ý đ ồ n g não dáng vẻ, có thể đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đầy đủ tin cậy. điểm này, từ lần trước a ba khô mộng yểm trong sự kiện liền có thể nhìn ra, dù cho tô sắc vi không ở hiện trường, cũng có thể quyết định thật nhanh, dùng nàng phương thức giúp đỡ được việc, tuy rằng rất ghét bỏ nàng bình thường ấu trí hành vi, nhưng mã nhiên sâu trong nội tâm, đã đem nàng làm đồng bọn, hắn tin tưởng, gặp phải đại đa số đột phát tình huống, tô sắc vi cũng có thể mang theo các đội viên toàn thân trở ra, mà trong danh sách hai người khác, chu hàm d ị c h làm thanh liên học xã tối cường giả, nội khí tam đoạn kiếm tu, xác thực có thể làm giai đoạn hiện nay một cái cao cấp chiến lược, vạn hải hào vốn là là không tư cách, bất quá, làm thêm đầu, Hắn quá khứ, thì tương đương với lâm cầu bại đi rồi. kiếm thủ ở mọi người trong lòng là cái cấp b ậ c gì chiến l ự c không cần nói nhiều. mà lâm cầu bại tồn tại, chính là mã nhiên chân chính đồng ý để tô sắc vi gia nhập công thành tiểu đội lý do. tan họp, c h ư a hôm đó, căng tin, không đầy mười tám tuổi, còn phải chưng cầu gia thuộc đồng ý, tô sắc vi ngồi ở mã nhiên đối diện, ánh mắt đờ đẫn, từng muống từng muống hướng về trong miệng đưa c ả di heo và cơm, thiếu nữ trong miệng nhồi vào đồ ăn, nhìn qua như là tiểu ham tơ một dạng, mơ hồ không rõ nói, thật giả, ngươi sẽ không ở gạt ta chứ, mã nhiên cũng không trả lời, chỉ là chuyên tâm ăn mì xối mỡ, uvk quờ quờ mờ, hẳn là thật lại nhét vào trong miệng muôi cà di dịch phối khối thịt thêm cơm tẻ tô sắc vi dùng không muôi chỉ chỉ mã nhiên ngươi người này tuy rằng yêu thích làm náo động nhưng đều là đàng hoàng trịnh trọng cũng không đến nỗi ở phương diện này lừa người cho đùa dai cái gì quả thực cùng ngươi cách biệt a nội khí cửa đoạn hừ hừ nội khí cửa đoạn hiển nhiên ô sắc vi còn đang là mã nhiên đem hắc nham võ đạo luyện tới mãn cấp sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Mãn cấp mang ý nghĩa con đường phía trước đã đứt rời, không có tiến thêm một bước độ khả thi. cái gì, từ không đến có, khai thác ra một con đường, nghe tới nhiều đơn giản a trên thực tế, nhưng là khó thắng lên trời. h ắ c nham võ đạo văn minh đối mặt tuyệt diệt nguy cơ thời điểm, người của toàn thế giới đồng tâm hiện lực, đều không thể sáng tạo ra nội khí thập đ o ạ n phương pháp tu luyện, mã nhiên dựa vào cái gì liền có thể làm được điểm này, năng lực học tập cùng năng lực sáng tạo, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, tô sắc vi tin tưởng thiên phú của mã nhiên, nhưng mà có một chút là sự thực khách quan hắn siêu phàm tri thức tích lũy không đủ, Góc gác cũng không đủ ở dưới điều kiện như này mã nhiên cầm đầu tới khai thác đổi mới sở dĩ rồi mã nhiên nội khí đẳng cấp bão táp lữ trình bắt đầu từ hôm nay chính thức hết hạn mà nàng tô sắc vi vạn hóa trong tay gặp phải siêu năng lực giả càng nhiều nàng sẽ trở nên càng mạnh từ lâu dài góc độ đến nhìn có thể nói tiềm lực vô cùng nghĩ tới đây, tô sắc vi phát ra ấu trí tiếng cười, khà khà, a đúng rồi, vừa nãy cho tới từ đâu tới, uvk q u q u m Chưa đủ mười tám tuổi, muốn chinh đến người giám hộ đồng ý, trên mặt tô sắc vi nụ cười từ từ biến mất, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương chín mươi chín chín mươi tám tiêu chuẩn chấp niệm, gia nhập ma sơn sự kiện đặc biệt hành động tiểu đội, trở thành cứu vớt một thành nhân sinh m ì n h then chốt nhân vật. nghe tới, tựa hồ rất có bài diện, nhưng cần t h ậ n ngấm lại, đây là liều mạng việc, thanh liên h ọ c xã chu hàm dịch là xuất thân gia đình quân nhân, cha mẹ đều là cán bộ một gia đình lớn tư tưởng giác ngộ rất cao, không có thể cử tuyệt, vạn hải hào là tiến sĩ ở đọc sinh, năm nay đều hơn hai mươi tuổi người, đối với chuyện này, có đầy đủ tự chủ quyền quyết định, sở dĩ, vấn đề trước mắt, ngay ở tô sắc vi cùng trên người mã nhiên rồi, tô sắc vi là nghĩ đến một chuyện, ngay lập tức sẽ muốn đi làm loại hình, nàng thả xuống trong tay cái muôi, Bấm một mã số, ngắn ngủi chờ đợi sau, điện thoại thành công bấm, tô sắc vi nói ngay vào điểm chính, ba, ta muốn tham gia một hạng bí mật kế hoạch, có nguy hiểm đến tính mạng loại kia, trong miczo lập tức truyền ra rào có từ tính trung niên g i ọ n nam, ta không đồng ý, ta liền ngươi như thế một đứa con gái, ngươi nếu là chết rồi, tập đoàn ai tới kế thừa, ở bên cạnh yên l ặ n g lắng nghe mã nhiên giờ khắc này nhíu mày lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản hắn sống lại trước mỗi ngày vội vàng chấp hành nhiệm vụ cùng sinh vật ngoài hành tinh chém giết coi như là đuổi sao cũng chỉ hạn chế với hiểu rõ thần tượng bản thân sự tích làm sao có thời giờ đi tìm hiểu chính mình a i đồ thân thuộc quan hệ thành thật mà nói mã nhiên còn rất kinh ngạc tô sắc vi dĩ nhiên là có cha mẹ này chú ý ánh mắt của ngươi tô sắc vi cảm nhận được mã nhiên ánh mắt cổ quái nhìn kỹ hả trong m í t vô truyền ra tô phụ âm thanh không có gì tô sắc vi biếu môi một bộ trí tuệ vững vàng định liệu trước ngữ khí thế giới đã đang thay đổi ngươi nên có thể nhận ra được một ít chứ Ta lần này cần là tham gia bí mật kế hoạch hành động. Phía trên sẽ dành cho nghiêng tài nguyên. Nâng đỡ tô thị tập đoàn. Ta nếu là không đi lời nói. Tập đoàn ở trong vòng hai năm. Tất vỡ. ngươi biết đến. Ta sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Mích ô một đầu khác chầm mặt nửa ngày. mới thăm thắm đáp lại nói. Kia, ngươi thả thông minh một chút. Tận lực sống sót. đ ừng đến thời điểm để ta và mẹ của ngươi người đầu bạc tiến người đầu xanh. yên tâm, tô sắc vi tốc độ ánh sáng cút điện thoại, hướng về mã nhiên so với cái ốt thủ thế, nhìn thiếu nữ đầy mặt nhẹ như mây gió, mã nhiên phải thừa nhận, thế giới chi lớn, thực sự là không gì không có, mỗi người đều có chính mình coi trọng đồ vật, hiển nhiên, tô phủ trong mắt, tô thị tập đoàn nặng tựa tất cả, Mẹ nàng sẽ không phải cũng là đức hạnh này chứ, ai, ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. tô sắc vi vội vã giải thích, ba mẹ ta kỳ thực đều rất yêu ta, ngươi nghĩ à, nếu như không phải như vậy lời nói, bọn họ làm sao có khả năng nuôi đạt được ta như thế một cái hoạt bát đáng yêu l à quan sáng s ủ a con gái à, có phải là đạo lý này, cha ta chỉ là tình huống đặc thù mà thôi. một chút nói không rõ ràng đơn giản tới nói trong nhà tập đoàn là ra ra truyền xuống sản nghiệp đem tô t h ị tập đoàn truyền thừa tiếp là cha ta chấp niệm chấp niệm ngươi hiểu chứ mã nhiên gật đầu người đời trước trong cuộc sống tựa hồ đều là có đủ loại kỳ kỳ quái quái chấp niệm cùng tiếc n ú i mình làm không tới liền tổng nghĩ để con cách đi hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện nhìn từ góc độ này, tô phủ vẫn tính là đối lập có năng lực, có t r i n h tiết, chưa hề đem c h ấ n hưng tô thì tập đoàn gánh nặng n é m cho tô sắc vi, mà là lựa chọn chính mình gánh vác lên. mã nhiên suy nghĩ thời điểm, tô sắc vi bấm khác một mã số, đem nàng nói rõ ý đồ sau, trong loa truyền ra tao nhã dọn nữ, không được, ta không đáp ứng, Ta liền ngươi như thế một đứa con gái, ngươi nếu là không còn, ta cùng cha ngươi già đầu, còn phải đi bệnh viện lấy hoàn, làm buộc g ơ n g a, dơ to, phục thông giải p h ấ u tốn nhiều sức a, nghe mã nhiên mí mắt kinh hoàng, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, tô mấu cùng tô phụ nói chuyện phong cách cùng tư duy hình thức, đều là giống như đúc, mặt khác, Nữ tính tránh thai hoàn cùng nam tính ốn dẫn tinh buộc gơ a, dơ o, giải phẫu. Kỳ thực chỉ cần có một phương từng làm. đã đủ rồi chứ. tô sắc vi cha mẹ này tính là gì. song trọng bảo hiểm. tô sắc vi tựa hồ hiểu rất rõ chính mình cha mẹ chân chính quan tâm địa phương. vô nghĩa lời nói há mồm liền đến. bản nháp cũng không cần đánh. phụ trách chỉ huy lần hành động này trong đám người. có cái cùng ta cùng tuổi anh chàng đẹp trai, ta rất thích ý hắn, nếu là ta làm đào binh, ta kia cùng hắn ở giữa, sẽ không có bất luận cái gì khả năng rồi. nói tất, tô sắc vi che điện thoại di động, nhìn về phía mã nhiên, nhỏ giọng nói, bia đỡ đạn, đến phiên ngươi biểu hiện rồi, phối hợp một hồi, cười một cái, mã nhiên ngoắt ngoắt khó e miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, t ô sắc v i dơ điện thoại lên, nhắm ngay mã nhiên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, nàng liền đem bức ảnh cho tôi nấu phát quá khứ. Ai, tiểu tử này nhìn không tồi, vóc người và khí chất so với ngươi ba cũng còn tốt, tóc cũng nhuộm đến đẹp đẽ, hắn cái gì nhân ra a, là con độc nhất sao, trước còn nói cái gì ba mươi tuổi trước không yêu đương đây hiện tại còn không phải khạc quên đi cộc lúc khuyên nữ đầu óc chậm chạp ta tự mình động thủ cha tìm tới rồi mã nhiên mười bảy tuổi cùng ngươi làm ba năm ban bản h ọ c sau đó không có sau đó rồi cá nhân hồ sơ mã hóa quyền hạn không đủ không nên à thảo lư bách việt Thanh liên, phụ lam, trí viễn, dính xuyên học xã học viên tư liệu, ta hẳn là đều có thể nhìn mới đúng.、O、v, với Vừa Vi vài G, xứng ngoan ngươi động gì? ứng nghe người W, M. mẹ mã mới Đại đáp Để khái hiểu rồi. Tiểu I, nói kia hành động gì, ta đáp ứng rồi. Hai nói nhiên tuổi. khó nhà hành chuyện. chịu. tử ta Ta Tô này nơ, nãy con này E, B. cả người khó chịu. Tô Sắc vi mới vài tuổi, Nay làm mẹ, nhiều sợ chính mình con gái không ai thèm lấy a, tô sắc vi cút điện thoại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mã nhiên, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tuy rằng dung mạo ngươi còn thật phù hợp ta thẩm mỹ, khí chất cũng không sai, thỏa mãn hai cái điều kiện, nhưng ngươi người này, quá thành thực rồi, ta không thích ngươi loại này loại hình. ta càng yêu thích loại kia tình cờ yêu thích nói chút lời nói dối có thiện ý, có chút tiểu phúc hắc, có sinh hoạt tư tưởng, bình thường có thể cùng ta đấu trí so dũng khí, cảm tình chuyên nhất, gặp chuyện không túng loại hình, nghe xong tô sắc vi chọn phối ngấu tiêu chuẩn, mã nhiên nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí muốn cười, trước không nhìn ra, nàng dĩ nhiên cũng là đào no võng hội viên, nhìn nàng sách đều là điều kiện gì ạ lớn lên đẹp trai có khí chất có chút tiểu phúc hắc có sinh hoạt tư tưởng có thể cùng nàng đấu trí so dũng khí còn muốn cảm tình chuyên nhất gặp chuyện không túng h a h a trên thế giới thật sự có loại người này chờ độc thân đến chết đi trầm tư chốc lát mã nhiên đi hoa quả thu cầm cây quả đào đưa cho tô sắc vi thiếu nữ h ừ lạnh một tiếng, thành t h ả o đem quả đào gặm chỉ còn dư lại hạt đào. Nàng biết mã nhiên đang á n chỉ cái gì, không liên quan, bất luận cái gì cạnh tranh bất chính cùng tinh thần đà kích, đều không thể đánh bại đến nàng, muốn hỏi tại sao, bởi vì nàng là tô sắc vi, giải quyết vấn đề của tô sắc vi, kế tiếp liền đến phiên mã nhiên rồi. tuy rằng hắn là phụ trách bộ phận chiến địa chỉ huy công tác nguy hiểm hệ số nhỏ hơn trên rất nhiều nhưng cũng xác thực tồn tại nguy hiểm vốn là mã nhiên còn tưởng rằng chính mình đến hao chút môi lưới thuyết phục cha mẹ sự thực chứng minh cũng không phải là như vậy mã phụ đáp lại là con ta nhất điêu chuyện gì không làm được ta sợ cái chứng chứng ngươi hiện tại là trung ấy quốc gia có yêu cầu, phải hưởng ứng hiệu triệu, làm gương cho binh sĩ, làm gương tốt, ta có thể cùng ngươi đồng thời tham gia lần hành động này sao, bị mã nhiên tuyệt đối từ chối mã phụ, đáy lòng là có cách vòng quân mùng, hắn lúc còn trẻ, từng c ó lấy nai nai chạy đi bộ đội muốn nhập ngũ, sau đó bị nai nai bám vào lỗ tai g h é o trở về, ông nội bà nội cũng đã tả t h í thời gian qua đi nhiều năm, mã phụ trong lòng đối quân lứ a cuộc đời khát vọng không giảm mà lại tăng. điểm này, mã nhiên là đã sớm biết, sở dĩ ở trải qua á ba khu mộng yểm sự kiện, mã nhiên được danh dự chung ấy danh hiệu sau. mã phụ trạng thái liền hai chữ bành trướng, ra cửa mua thức ăn thời điểm, hắn đều hận không thể đi con cua bước, mã nhiên mẫu thân phản ứng càng trực tiếp. ngươi đắt là cái nam tử hán, chính mình có quyết định quyền lợi, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, thế là, cuối cùng giải quyết vấn đề rồi, ma sơn đặc biệt hành động tiểu đội bắt đầu rồi thời hạn mười ba ngày cường độ cao huấn luyện quân sự, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm chín mươi chín ma sơn đêm trước nội khí máy kiểm tra. Chu hàm dịch quán triệt chính mình phong cách hành sự. Hầu như không do dự. Liền trực tiếp đồng ý tham dự ma sơn hành động, dựa theo tính cách của vạn hải hào. Vốn nên là là đang do dự sau một hồi lâu. Lấy tự thân năng lực không đủ vì lý do h uyển chuyển từ chối. có thể ở nghe xong lão hoàng lời nói sau. Hắn không ngừng được nhớ lại mấy ngày qua, lâm cầu bại đối với mình đánh giá, nên tiến thủ thời điểm, lại giả vờ khiêm tốn, đây chính là bản tính của ngươi, trầm luôn ở sinh hoạt đầm lầy, không cam tâm, lại chủ trừ không trước, lựa chọn đơn giản phương thức đi ứng đối vấn đề khó, sau đó dùng quãng đời còn lại đi hối hận, đã trở thành bản năng của ngươi, phế liệu, ngươi nhu nhược, để ta mở mang tầm mắt, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, vạn hải hào làm ra cùng chu hàm d ị ệ t đồng dạng quyết định, ta không phải kẻ nhô nhược, không có quá nhiều giải thích, chỉ là đơn giản năm chữ, lại làm cho vẫn xem thường hắn kiếm thủ trầm mặt rồi. trên lý thuyết tới nói, học xã trực tiếp sắp xếp vạn hải hào đ i ma sơn, lâm cầu bại cũng phải theo tới, có thể như vậy thứ nhất, Liên có vẻ không đủ quang minh chính đại, nhiều hơn mấy phần không phóng khoáng. nhưng mà, lâm cầu bại cũng biểu hiện rất hào hiệp, không chờ hoàng xã trưởng mở miệng, hắn liền trực tiếp cho thấy thái độ mình muốn tìm hoàn mỹ một kiếm, đang cần một cách thử kiếm đối thủ. Ma sơn, chính là không sai đá mài kiếm. cứ như vậy, Ma sơn tinh nhuệ tiểu đội cường độ cao quân sự hóa huấn luyện, chính thức bắt đầu, tiêu chuẩn xạ k í c hoàn h cảnh điều tra, chiến trường cấp cứu, vị trí phán đoán, khoảng cách chắc lượng, xác suất lớn có thể dùng đến năng lực, tô sắc vi, chu hàm dịch, vạn hải hào ba người đều đang học tập, cho tới trang bị bảo dưỡng, đ ị a lôi t r ô n thiết, tải c ụ điều khiển, vật tư an bài, chiến thuật hiệp đồng loại hình tất học hạng mục, bởi thời gian quá ngắn, bị bị tạm thời loại bỏ. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp giáo dục dưới, ba người quân sự năng lực trình độ cấp tốc tăng trưởng. ngoài ra, các đội viên còn đạt được nội khí bao con nhồng không hạn lượng cung cấp phúc lợi. nội khí tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. thời gian như thời gian qua nhanh. trước mắt liền qua. đang sốt sắng trong khi huấn luyện. mười hai ngày thời gian. phảng phất mấy cái trước mắt liền quá khứ rồi. biệt hiểu liên thành hương đàm thị, đường tân nhăn, đường dành riêng cho người đi bộ, diệp sơ đông tựa ở bên tường, yên lặng chờ đợi các đồng nghiệp đến, dưới chân thành phố này, sớm ở hơn m ộ ư ơ i ngày trước, liền tiến vào nửa phong tỏa trạng thái, đối với dân chúng mà nói, thành phố này tựa hồ đã biến thành chuẩn ra không cho phép tiến đặc thù khu vực, gần đây, trên internet liên quan với sinh vật ngoài hành tinh cùng siêu năng lực đồn đại càng lúc càng kịch liệt nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều người ngược lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng liều mạng hướng về liên thành xuyên đi tới liên thành đoàn tàu máy bay c h ở công cụ giao thông vào lúc này cũng r ồ n r ậ p ngừng vận sớm đặt trước tốt phiếu đám người r ồ n r ậ p phát hiện Lữ hành mua phiếu áp phần mềm trên, thậm chí ngay cả cải phí tuyển hàng đều trực tiếp biến mất, chỉ có trả vé có thể lựa chọn. r ấ t nhiều người thậm chí lựa chọn tự lái lữ hành, không xa vạn dặm chạy đến liên thành. giờ khác này, liên thành đầu đường người đi đường số lượng, thậm chí so với bình thường còn muốn hơi nhiều hơn chút, này rất bình thường, cả tòa thành thị bên trong, Mỗi một ca mơ hai bên trong đều có ít nhất ba tên ăn mặc thường phục nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ tuần tra đến rồi diệp sơ đông ánh mắt dùng mình chú ý tới trong đám người vài tên ăn mặc tương tự chế phục nam nữ chính hướng bên này đi tới cái kia tóc trắng đen hẳn là mã nhiên sẽ không sai rồi đang ở ăn đồ ăn là tô sắc vi quốc nội hai đại c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả tình báo. diệp sơ đông lặp đi lặp lại xem qua vô số lần. căn bản không thể quên. nguyên bản hắn chỉ nhìn bức ảnh. liền cảm thấy hai người kia đã đầy đủ đáng chú ý rồi. chân chính ở trên thực tế nhìn thấy hai người này. diệp sơ đông mới phát hiện. hai người so với bức ảnh trên còn muốn làm người khác chú ý. tô sắc vi nhan chỉ cực cao. ánh mắt linh động. ngây thơ hồn nhiên hoạt bát đáng yêu cho người một loại hàng xóm tiểu mụi cảm giác thân thiết mã nhiên khí chất đặc thù trầm mùn bên trong lộ ra một chút thiếu niên cảm trong tròng mắt ánh sáng nhỏ trầm tính nhìn quanh rực rỡ để người vừa thấy q u ê n tục rất khó đem sự chú ý từ trên người hắn rời đi quay đầu lại suốt gần như trăm phần trăm trong biển người m i n h m u n g Diệp sơ đông liếc mắt liền thấy hai người này, kỳ thực bên cạnh hai người này mấy người trẻ tuổi, cũng đều rất đặc sắc, bất luận là gánh vác trường kiếm, cổ phong trang phục chu hàm dịp, vẫn là một thân nho nhã khí độ vạn hải hào, đều đầy đủ ưu tú, có thể ở mã nhiên cùng bên người tô sắc vi, bọn họ liền lập tức thành tôn lên hồng hoa lá xanh, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, không còn gì khác, trước mắt hoàng hốt sau, diệp sơ đông trên mặt mang theo nụ cười bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, hắn vừa đưa ra chính mình giấy chứng nhận, vừa nói, ta là tiêu tương học xã xã viên, diệp sơ đông, các vị một đường chạy tới, thực sự là cực khổ rồi, đơn giản hàn huyên qua đi, đoàn người cưới xe rời đi nội thành, trên đường, diệp sơ đông miệng nói cái không ngừng, tựa hồ c o nói n không hết, chúng ta muốn đi địa phương, ở chiêu sơn, ra nội thành, lại mở hai mươi km trái phải liền đến rồi. trong truyền thuyết, chu chiêu vương nam t r i n h man băng, vẫn đánh tới đây, kết quả rơi đến dưới núi trong đầm sâu chết đuối, sở dĩ gọi nó chiêu sơn, nơi này cũng là cổ tiêu tương bát cảnh một trong sơn thị tình lam, ngạch. mọi người thật giống không quá cảm thấy hứng thú. ta kia nói điểm chính, chúng ta muốn đi địa phương, là mã nhiên đồng chí ở trong lời tiên đoán nhắc qua, ma sơn giáng lâm sau hương đàm vùng ngoại thành tỉnh thổ, cũng là thời chiến bộ chỉ huy, vốn là chúng ta tiêu tương học xã là dự định kiến ở đây, sau đó bởi do nhiều nguyên nhân, chủ sở đ ổ i đến trường sa, ta t ử liếu hoa điệp, đinh thiếu ngà, triệu thanh thông học mùi cùng tống sở, hà nam quang học để bên kia nghe được tên của các ngươi, a mọi người hai ngày trước cũng đã đến. hiện tại, trong phạm vi toàn quốc, các đại học xã t i n h anh, hầu như tất cả đều ở chỗ này, vượt qua một dòng sông, đi đến một chỗ rõ ràng là mới xây thành cửa t r ỗ sở, thông qua an kiểm, đi tới căng tin, đơn giản lấp đầy cái bụng, xác nhận từng người gian phòng sau, tựa hồ liền không có chuyện gì khác muốn làm, trực tiếp đi n g ủ tựa hồ quá sớm một chút, tu luyện nội khí hoặc là kiếm đạo, chỉ có thể không t ô n g hao tổn tinh lực, lâm trận mới mài gương quả thật có dùng, có thể dùng vào tu luyện, không được, bước ngoặt cuối cùng, càng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh lực, Trừ bỏ mê chi tự tin tô sắc vi bên ngoài. Bất luận là vạn hải hào vẫn là chu hàm dịch. tựa hồ cũng có chút sốt sắng. Có thể ma sơn giáng lâm sắp tới. Mọi người cũng không cái gì sống phóng túng tâm tư. Diệp sơ đông đang dùng cơm lúc nhắc tới tiên lâm quan cùng phượng hoàng tự. đều không thể nhấc lên mọi người hứng thú. đùng, diệp sơ đông bỗng nhiên vỗ tay một cái. tâm tình phấn chấn nói. Bận bịu i đông bận bịu i tây, kém chút làm đã quên. nội khí máy kiểm tra đã đưa đến rồi. các đại học xã tu luyện hắc nham võ đạo thành viên, đều ở bên kia đo lường khiếu huyệt chỉ số. đại cương áp trên cũng ở trực tiếp, cùng đi nhìn một cái. chu hàm dịch cùng vạn hải hào đều có chút ý động. người trước là muốn nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này tu hành tiến bộ có thể không bị cơ khí đo lường ra đến. người sau là hiếu kỳ nội khí máy kiểm tra khoa học nguyên lý tô sắc vi cũng là lập tức hứng thú đi nhất định phải đi nàng muốn nhìn một chút cái khác học xã thiên chi yêu tử nhóm cùng mã nhiên so ra đến tột cùng tồn tại bao lớn chinh lịch sắc vi vui sướng thường thường thành lập với sự thống khổ của người khác bên trên những đám thiên tài kia bị mã nhiên đ ả kích đau đến không muốn sống hình ảnh hiện tại đã bắt đầu ở nàng trong đầu loanh quanh rồi, có nạn cùng chịu, không thể liền chính mình một người nhận phần này oan ức, nghĩ tới đây, tô sắc vi vỗ vỗ đen thiếu niên tóc trắng áo lót, quyết định chính là ngươi, mã nhiên, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh một một trăm i miệng pháo trăm phần trăm có lẽ có lòng đố kỵ, nội khí máy kiểm tra vị trí gian phòng chiếm diện tích không nhỏ, thu xếp hơn trăm người đều không thể không biết chen chúc trong phòng thiếu niên nhân chiếm đa số thanh niên hơi thiếu một ít bất luận tuổi tác lớn tiểu đều cho người một loại tinh khí song chân hăng hái cảm giác mọi người biểu tình không giống trong ánh mắt lại đều cất giấu một chút tự kiêu hiện ở lúc này có thể xuất hiện tại này trong căn cứ trên căn bản đều là các đại học xã bên trong kiệt xuất nhất ưu tú nhất nhân tài mã nhiên vừa vào trường lập tức cảm nhận được mọi người hừng hực tầm mắt văn không có đ ệ nhất vó không có đ ệ nhị tháng gần nhất hắn có thể nói là ra hết danh tiếng không biết được có bao nhiêu người mỗi lần nghe được danh tự này trong lòng liền bắt đầu b ố c sấm chua mã nhiên thần thái bình tĩnh một bộ lạnh nhạt thong s o n g tư thái nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không dự định cùng bất luận người nào hàn huyên tấm này diễn xuất bất luận là tô sắc vi vạn hải hào cũng hoặc là chu hàm dịch cũng đã tập mãi thành quen rồi trước quân sự hóa lúc huấn luyện mỗi cái môn h ọ c mã nhiên đều là đến xem trên hai mắt tập hợp cá nhân đếm rõ ràng chưa hề đem tâm tư dùng ở phía trên kia có thể muốn nắm cái này đến phê bình mã nhiên, lý do là không đủ đầy đủ, bởi vì, mã nhiên tuy rằng chỉ là xem qua hai mắt, thế nhưng ở trên thực tế thể hiện ra quân sự năng lực trình độ, để mỗi cái huấn luyện viên đều khen không rứt miệng, đây không phải đơn giản trí nhớ mạnh mẽ liền có thể làm được sự tình rồi, thân thể phối hợp năng lực, ngộ tính, thần kinh vận động phát đạt trình độ chờ ba cái phương diện, phàm là có một chút không đủ mạnh liền tuyệt không thể nào làm được trình độ như thế này trên thực tế đây là ba tên đội hữu não bộ quá nhiều trên căn bản mã nhiên ở quân sự hóa lúc huấn luyện đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở nghiên cứu hữu văn cùng lực lượng tinh thần lên đây không phải hắn tâm thái bành trướng từ chối học tập tiến bộ mà là bởi vì tuy rằng mỗi cái huấn luyện viên đều rất chuyên nghiệp nhưng trình độ của bọn họ cùng mã nhiên so ra xác thực tồn tại một chút chinh lịch rốt cuộc mã nhiên là từ núi đao biển lửa bên trong liều đi ra chém giết hán một thân ký xảo muôn vàn thử thách đạt đến tăng một phần t ắ c hiện ra phiền toái thiếu một phần chỉ cảm thấy tiếc núi trình độ một ít không phải rất lưu ý cá nhân mặt m ũ i huấn luyện viên thậm chí viết đơn xin Muốn cùng mã nhiên trao đổi thân phận, theo mã nhiên bên cạnh đào tạo sâu, không nghi ngờ chút nào. những này xin bị phía trên quả đoán bác bỏ rồi. thực sự là ngạo mạn a. tiểu tử này, chính là mã nhiên. ngươi tốt nhất thả tôn trọng một điểm. ồ, tại sao muốn tôn trọng hắn. cứu vớt a ba k h u hai lần dự ngôn hóa giải bạch liệp nguy cơ. xác thực là công lao của hắn. nhưng hắn nội khí tu vi vấn đề, kéo thấp ở phía ta bên này ấm t ư ợ n g phân. tuy rằng tiền xã trưởng nói hắn đã tu luyện tới nội khí cửa đoạn cấp độ, nhưng, sẽ không thật sự có người tin tưởng chứ. mã nhiên ở trong mắt ta, cũng chính là một người đi đường mà thôi, vốn là ý nghĩ của ta giống như ngươi. có thể, chu hàm dịch là nội khí tam đoạn, nhìn hắn diễn xuất, là tin tưởng mã nhiên s ắ c thực có nội khí cửa đoạn tu vi, chu hàm dịch mạnh hơn ta. ta đồng ý tin tưởng phán đoán của hắn, đều yên t ĩ n h một điểm. các ngươi ở đây thảo luận có tác dụng gì. đợi lát nữa để mã nhiên quá khứ kiểm tra một thoáng, chẳng phải sẽ biết rồi. nội khí máy kiểm tra cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện quá bất luận cái gì chỗ sơ s u ấ t tỷ lệ chính xác là trăm phần trăm. ở bằng chứng cùng chân thật sự tích trước mặt, tại sao còn muốn hoài nghi đây, là lòng ven tỉ quấy phá, để cho các ngươi ném mất bình thường phong độ, ha, ta sẽ đố kỳ hắn, quả thực h ô i hài, tiếng bàn luận ở trong phòng vang lên, có tâm thái mất cân đối, nhìn mã nhiên khó chịu, mới lông tìm vết, cũng có giúp hắn nói chuyện như tống sở, hà nam quang, l i ễ u hoa điệp đám người, mã nhiên hơi hơi trầm tư, liền chuẩn bị động thủ đánh cứu những kia rơi vào hoang mang bên trong cây tranh thiếu niên, bên cạnh tô sắc vi nhưng là bỗng nhiên lên tiếng rồi, nàng đứng ở trước người mã nhiên, chỉ vào mấy cái phun nhiều nhất xã viên, cười lạnh nói, các ngươi những người này a, ta thực sự là gặp phải quá nhiều, chính mình gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện, tính kéo dài ăn no chờ chết, tầm mắt hẹp hòi, kiến thức nông cạn, c ò n tưởng rằng tất cả mọi người đều cùng chính mình một dạng, mình làm không tới sự tỉnh, liền cảm thấy những người khác cũng nhất định không làm được, ta suy nghĩ, mã nhiên bản lĩnh so với các ngươi đại gấp trăm lần, nhân ra cũng không các ngươi tật xấu này a, mã nhiên, nhiều yêu làm náo động a, nhưng người ta bị lâm cầu bại cướp đi danh tiếng thời điểm, cũng không nghi vấn năng lực của kiếm thủ chứ, hắn chỉ là nỗ lực tu luyện, thử nghiệm quét mới h ắ c nhăm võ đảo hạn mức tối đa, khai thác ra nội khí thập đoạn đường, mà các ngươi thì sao, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, các ngươi hoài nghi, luận cứ ở nơi nào, sẽ không phải là bởi vì ven vét dữ dội, Đem các ngươi lý trí dọn sạch chứ, vặn vẹo lòng tự ái, để cho các ngươi không chịu nổi những người khác tốt hơn chính mình. nói chuyện, tô sắc vi chỉ chỉ bên trong gian phòng quản chế trang bị, nhẹ xên một tiếng, chờ ma sơn tai nạn quá khứ sau, chính các ngươi đi xem xem quản chế đi, nhìn xem video bên trong các ngươi, có phải bởi vì đố kỵ mà trò hề tất lộ, miệng nhỏ b ị b ị b ị ngôn từ dường như mưa to gió lớn lại dường như trường thương l ợ i kiếm đâm nhân tâm tổ liền rất đột nhiên vài tên phun mã nhiên phun ác nhất thiếu niên biểu hiện trên mặt lúc thì xanh một trận tím ánh mắt biến thành màu đen bọn họ há miệng muốn phản bác rồi lại không tìm được hẳn là từ nơi nào bắt đầu bác bỏ thật giống nàng nói rất có đạo lý chính mình thực sự là bởi vì đố kỵ mà trở nên xấu xí sao biến thành người khác tới nói lời này bọn họ trăm phần trăm không phục thậm chí sẽ chọn đi tới dùng nắm đấm nói chuyện có thể vừa nãy mở miệng người là một người trấn áp toàn bộ dính xuyên học xã tô sắc vi nắm đấm lớn nói chuyện phân lượng mới đủ nặng tô sắc vi sức thuyết phục vẫn có một chút cường các thiếu niên cảm giác được ánh mắt của những người khác, chỉ cảm thấy ra mặt trên nóng bỏng, như là bị người dùng cạo gió đao liên tục nhiều lần thổi qua mười mấy lần một dạng, cả người nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mã nhiên kinh ngạc nhìn tô sắc vi một mắt, này miệng pháo công phu, không kém, thiếu nữ biểu hiện hôm nay, quét mới mã nhiên đối với nàng nhận thức, đứng ở mã nhiên tay phải trích vạn hài hào, nghe được những người khác nhị luận, trong lòng là bảy cái không phục tám cái không phục, hận không thể tìm tới mấy cái kia phun hận nhất tiểu g i a hỏa thật tốt r à n g r à n g đạo lý. nhưng bọn họ đã bị tô sắc vi nói không ngốc đầu lên được, lại đi bộ đao, không có chút ý nghĩa nào, sự thực thắng với hùng biện, trước mắt này được xưng trăm phần trăm tỷ lệ chính xác nội khí máy kiểm tra. có thể chứng minh thực lực của mã nhiên cùng thuần khiết. nhiên cả, ta trước tiên đi thử xem cơ khí này. nói chuyện, vạn hải hào bước lớn tiến lên, nội khí máy kiểm tra từ bề ngoài trên xem ra. như là giả lập hiện thực võng du đề tài trong tiểu thuyết thường thường đề cập kiểu nửa phong bế kho trò chơi. đài máy móc này dài chừng ba m, rộng hai m, cao hai m hay, toàn thân có kim hồng song sắc. Kim loại chất liệu từ ngoài bộ nhìn lại khoảng chừng có thể trực tiếp quan sát được tạo thành kết cấu có mú ráp d ư nằm thần kinh liên tiếp tuyến số liệu thu thập khí bộ xử lý trung tâm màn hình ngoài ra không nhìn thấy càng nhiều đồ vật rồi cái khác học xã các thành viên tựa hồ cũng đã làm xong kiểm tra vạn hải hào cũng không cần x ế p hàng Hãy còn đi tới nội khí máy kiểm tra trước, ở tiểu t ỷ t ỷ chỉ đạo dưới, bắt đầu nội khí số liệu giám sát, trên đầu đầy rất có khoa huyễn khí tức màu bạc mố giáp, tứ chi truyền đến x e n r á n mảnh lạnh lẽo xúc cảm, vạn hải hào chỉ cảm thấy một luồng yếu ớt điện lưu lướt qua làn da của chính mình, bắp thịt, xương cốt, thẳng tới khiếu huyệt, chỉ chốc lát sau, nhiệt khí chậm rãi bốc lên, trong khiếu huyệt nội khí cũng bắt đầu phun trào nguyên bản hoàn toàn đen d ị c h màn huyền quang trên đột nhiên hiện ra nhất đ o ạ n văn tự thảo lư học xã thành viên vạn hải hào trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là ba trước mặt h ắ c nham võ đạo cấp độ là nội khí nhất đ o ạ n đây cơ hồ là ở đây tất cả mọi người bên trong kém coi nhất số liệu rồi không ai cười nhão hắn mọi người im lặng chờ đợi, chờ đợi thảo lư học xã đoàn người đo lường kết quả. Hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh hai một trăm linh một máu tanh phòng tự học người may mắn còn sống sót, bởi vì thảo lư học xã cất bước hơi muộn, vạn hải hào thời gian tu luyện so sánh ngắn ngủi, chỉ có khoảng một tháng thời gian, từ góc độ này đến tính toán, hiện trường tuyệt đại đa số xã viên, coi như mạnh hơn hắn cũng chỉ hơi hơi mạnh hơn một điểm giữa hai bên cũng không có trên bản chất khác biệt sở dĩ cũng không có người phát ra chê cười thật giống trải qua tô sắc vi ghia một trận miệng pháo sau tất cả mọi người đều trở nên có giáo dưỡng lên để các học viên thất vọng chính là trong đoàn người cái thứ hai lên sân khấu đo lường là chu hàm d ị c mà cũng không phải là mã nhiên, thanh liên học xã thành viên, chu hàm dịch, trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là chín, trước mặt h ắ c nhăm võ đạo cấp độ là, nội khí tam đ o ạ n chu hàm dịch mới vừa rời đi nội khí máy kiểm tra, từ tiểu thư tỉ trong tay thu hồi chính mình tám mặt hán kiếm, có chút thanh âm c h ó i tay, ngay ở bên tai vang lên, nửa tháng trước, ngươi trước ta một ngày đi vào nội khí tam đoạn, nửa tháng sau, ngươi dĩ nhiên chỉ mở ra một cái khiếu huyệt, chu hàm dịch, ngươi chỉ có trình độ loại này sao, lên tiếng, là một tên thân mang trí v i ễ n học xã chế phục thiếu niên, hắn gọi bành hán thanh, cùng chu hàm dịch là quen biết đã lâu rồi, hai người thường thường sẽ bị tác xã trưởng lấy ra làm so sánh, ở trong mắt bành hán thanh, Tu vi của mã nhiên phải chăng làm giả, căn bản không cần chính mình quản việc không đâu, nội khí máy kiểm tra trước mặt, tất cả giả tạo, đều sẽ từ sụp đổ. Nếu như mã nhiên bị oan uổng, hắn cũng có thể rất nhanh tự chứng thuần khiết, bành hán thanh càng để ý người, là chu hàm dịch, thời gian nửa tháng này bên trong, chu hàm dịch bởi vì bị c h ọ n nhập ma núi công thành tiểu đội, có gần như vô hạn lượng nội khí bao con nhỏng cung cấp mà hắn bành hán thanh lại chỉ có thể ngắt lấy phân lượng tính chính xác thời gian cẩn thận từng ly từng tí một dùng nội khí bao con nhỏng dựa vào cái gì hắn nơi nào so với chu hàm dịch yếu đi nếu như chu hàm dịch có thể nắm chắc cơ hội thật tốt tu luyện đem khiếu huyệt mở ra đến m ộ ư ơ i một cái thậm chí m ộ ư ơ i hai cái Bành hán thanh nửa câu oán hận đều sẽ không có. có thể vấn đề ở chỗ. chu hàm dịch hiện tại lại so với hắn còn yếu. điều này nói rõ cái gì. nói rõ chu hàm dịch khoảng thời gian này căn bản cũng không có thật tốt tu luyện. cũng không có quý trọng đến không dễ nổi khí bao con n h ộ n g lãng phí hiện giai đoạn quý giá nhất siêu phàm tài nguyên. ở trong mắt bành hán thanh. chuyện này quả thật là không thể tha thứ hành vi. cùng phần lớn học xã thành viên không giống, bành hán thanh cũng không có tham gia học lực thử thách, không phải xuất thân quân đội, cũng không có thông qua tinh thần ý chí kiểm tra, hắn là học xã thành viên bên trong, số rất ít lấy siêu tự nhiên hiện tượng tự mình trải qua giả thân phận bị đặt chiêu tiến vào học xã, mấy tháng trước, một lần từ học buổi tối trên, bởi vì quá mức g hệ hoài, bành hán thanh nhìn không được cơn buồn ngủ, Tiểu ngủ một lúc, khi hắn lúc t ỉ n h lại, kinh hãi gần chết phát hiện, bạn học cả lớp cùng dạy thay các thầy cô, tất cả đều bị không rõ sinh vật đào đi rồi hai mắt, mọi người nằm trong vũng máu, thống khổ kêu rên, bất lực gào khóc, dày đặc mùi máu tanh, đâm nhói bành hán thanh thần kinh, mà cái khác lớp học bạn học cùng các thầy cô, ở trên hành lang tới tới đi đi, như là người mù cùng người điếc một dạng căn bản không nhìn thấy bên trong phòng học máu tanh tàn nhẫn cảnh tượng chỉ có bành hán thanh mình mới biết chứng kiến thời đó tình cảnh đó hắn đến cùng trải qua thế nào tâm tình biến ảo không có bị tại chỗ dọa điên đã xem như là đủ kiên cường rồi vì không để cho mình phát ra âm thanh lo lắng đem hung thủ gọi về bành hán thanh gắt gao cắn vào tay trái của chính mình Run r à y bấm báo nguy điện thoại, cầm cự đến cứu viện đến thời điểm, hắn cơ h ộ đem chính mình xương ngón tay cắn đứt, miệng đầy mùi máu tanh. tuy rằng lúc đó tin tức đối ngoại tuyên bố là một tên cực kỳ nguy hiểm bệnh nhân tâm thần phạm vào tội, nhưng bành hán thanh căn bản không tin, ra sao bệnh nhân tâm thần có thể làm cho vãng lai ngang qua ở trên hành lang bản h ọ p các thầy cô tất cả đều mang tính lựa chọn mù, mất thông. sau đó, bị chiêu vào trí v i ễ n học xã, bành hán thanh mới biết, lần kia máu tanh t ự học buổi tối, là sinh vật ngoài hành tinh thủ bút, cái gì, phía chính phủ bắt giữ, đánh giết con kia sinh vật ngoài hành tinh. xin lỗi, không có loại chuyện kia, danh hiệu là đoạt nhãn quái sinh vật ngoài hành tinh, từ sau lần đó, liền triệt để ngừng công kích, biến mất không còn tâm tích, bành hán thanh xin thề, mình nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên so với bất cứ sinh vật nào đều hiếu thắng, lần sau gặp lại đoạt nhãn quái thời điểm, nhất định phải giết chết đối phương, kết thúc vẫn quấy n h u chính mình ác mộng. Sở dĩ hiện tại, bành hán thanh càng xem chu hàm dịch, liền càng là không hợp mắt, Hắn cảm giác được đối phương đang ở trong phúc không biết phúc, rõ ràng có tốt nhất tài nguyên, thiên phú cũng là rất tốt, lại không hiểu được thật tốt quý trọng, bành hán thanh, ngươi sai rồi, chu hàm dịch bị đâm mũi lên án mạnh mẽ một phen, cũng không co rúm lại, ngược lại tiến lên một bước, hơi suy nghĩ, sau lưng tám mặt hán kiếm liền phi vào trong tay, ngươi cho rằng ta không có tiến bộ, cảm thấy ta không có nỗ lực, hoang phế tu luyện, không, trên thế giới siêu phàm sức mạnh, không chỉ có riêng chỉ có hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện, nói chuyện, chu hàm dịch vuốt nhẹ trường kiếm trong tay, trong mắt cất xấu một tia si mê, vì chuyên tu thất toàn kiếm đạo, ta từ bỏ nội khí tu luyện, từ bỏ dễ như trở bàn tay siêu năng lực, nếu như kiếm đạo tu vi lại tinh tiến nửa phần, Ta liền có thể đem hết thảy nội khí toàn bộ chuyển đổi là kiếm đạo quân lương. nhờ vào đó ngưng s u ố t kiếm phách, chu hàm d ị c h biểu hiện cùng với bình thường một dạng. trong miệng hắn nói ra, liền không giống như là người bình thường sẽ nói. ngô sư lâm cầu bại, vô tư truyền thụ cho ta thất toàn kiếm đạo tinh túy. kiếm này, cần háo một đời tâm huyết truy tìm. nói tất, hắn rung cổ tay. Múa cái kiếm hoa, hiện trường thanh thiếu niên cùng các công nhân viên r ồ n dập lui lại, nhường ra một mảnh đất trống, chu hàm dịch tu luyện thất toàn kiếm đạo thời gian quá ngắn quá ngắn, mặc dù tự thân thiên phú không tệ, lại có tiếng sư chỉ đạo, hiện tại cũng còn ràng buộc với kiếm đạo nhất cảnh g ụ c kiếm giai đoạn, bất quá, dù vậy, phối hợp nội khí tam đoạn tu vi phó thác mạnh mẽ tố chất thân thể, trong tay chu hàm diệt tám mặt hán kiếm cũng là dùng vô cùng tốt, bạch bạch bạch, thân kiếm phản xạ ánh đèn, vô cùng c h ó i mắt, kiếm thuật của chu hàm diệt cổ điển, chỉ có đâm, vén, t r ạ m đầy bốn chiêu này, không thể nói là xuất thần nhập hóa, nhưng, hắn ở trong phòng ngang dọc đi nhanh, rút kiếm đâm t r ạ m lại rất ít người có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn, chuôi kia phân lượng không nhẹ kiếm, ở trong tay chu hàm dịp không chỉ có không có trở thành hắn gánh nặng tựa hở ngược lại trở thành hắn trợ lực trong tay hắn cầm kiếm lại như là đi chân trần người mặc vào thích hợp dày một dạng động tác càng thêm nhảy bén cấp túc đến như gió đi như điện mũi kiếm rung động kéo ra từng đạo tàn ảnh bạch bạch bạch kiếm ảnh ngang dọc cuồng phong tàn phá chúc lát Chu hàm dịp sâu sắc thở một hơi, trường kiếm vào vỏ, hắn khẽ vuốt chuôi kiếm. từ đắc đạo, ở sư phụ giáo dục dưới, ta lấy từ thân linh tính thai n g é n trừ v ũ kiếm, đã để nó từ từ vượt qua phổ thông cường độ cao hợp kim có thể đạt đến cực hạn. nó hiện tại, là chân chính về mặt ý nghĩa chém s ắ c như chém bùn, b à n h hán thanh biểu tình không tốt lắm. trong mắt cố h i a út khí nhưng là tiêu tan rất nhiều xác thực lời hại là ta hiểu lầm rồi xin lỗi chu hàm diệp cùng hắn đồng dạng là nội khí tam đoạn cảnh giới thậm chí lớp kín khiếu huyệt còn so với hắn thiếu một cái nhưng là chu hàm diệp rất mạnh mạnh hơn hắn quá nhiều lần rồi hả bành hắn thanh bỗng nhiên chú ý tới ra trận tới nay luôn là một bộ không coi ai ra gì tư thái mã nhiên nhìn thẳng thần quái lạ nhìn mình c h ầ m c h ầ m nói c h u ẩ n xác mã nhiên thật sống ở nhìn đỉnh đầu của chính mình trên đầu mình có vật gì không hắc á m lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn Chương một trăm linh ba một trăm linh hai đánh nát cửa đoạn ràng buộc, bành hán thanh ánh mắt dùng mình, đột nhiên nghiêng mặt sang bên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên, lại phát hiện đối phương đã thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, là ảo giác sao, bành hán thanh lắc đầu lắc đầu, sự chú ý một lần nữa trở lại trên người chu hàm dịch, Chu hàm dịch biểu hiện ra kiếm đạo cũng không đẹp đẽ, không đặc biệt gì xáo lộ, chính là hai chữ nhanh, tàn nhẫn, nhanh, là hắn suốt kiếm tốc độ, để người động thái thì lực rất khó đuổi kịp, càng không cần phải nói thân thể làm ra phản ứng rồi, tàn nhẫn, là bắt nguồn từ thanh kiếm kia bản thân dọa người mũi nhọn, không ai hoài nghi kiếm kia lực sát thương, bình tĩnh mà xem xét, Bành hán thanh cảm thấy, hiện tại chu hàm dịch có thể ung dung chém chết mười cái chính mình, kém quá xa. Bành hán thanh liếc nhìn hai mươi bốn giờ treo ở bên hông mình bội thương, lắc lắc đầu, hắn thậm chí hoài nghi, chu hàm dịch thậm chí có thể dùng trong tay kiếm đánh xuống viên đạn, vẫn ở bên cạnh xem kịch vui mã nhiên, vừa nhìn ánh mắt của Bành hán thanh, liền biết hắn cả nghĩ quá rồi. Kiếm tràm viên đạn, trên lý thuyết tới nói, chu hàm dịch xác thực có thể làm được, có thể, lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn, thật muốn để cho chu hàm dịch hiện tại liền cầm trừ vũ kiếm theo người ta cầm súng liều mạng, khả năng hơi hơi vừa căng thẳng, động tác xuất hiện một điểm sai lệch, phản ứng chỉ độ nửa giây, sẽ bị người ta một thương bạo đầu, sống lại trước, Mã i nhiên gặp qua không ít người, được hắc nhăm võ đạo truyền thừa sau, liền trạch ở nhà, vùi đầu khổ luyện, kìm nén một mạch sông lên n ổ i khí lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn, những người kia kết thúc bế quan sau, coi chính mình ít nhiều gì là một nhân vật, tâm thái bành chứng không được, kết quả đây, nhất ngộ đến chiến đấu, liền tâm sinh khiếp đảm, thêm vào kinh nghiệm không đủ, bị người loạn súng đánh chết như vậy ví dụ quá nhiều quá nhiều đếm đều đếm không hết h ắ t nham võ đạo cảnh giới phân chia sáng tỏ từ sức mạnh sự chịu đựng nhanh nhẹn chờ mỗi c á c h phương diện tăng lên người tu luyện tố chất điểm này rất tốt đồng d ạ n g nội khí đẳng cấp phân chia cũng sẽ cho người mang đến một ít hiểu lầm cho s a n g cấp độ cao người liền nhất định càng cường Kỳ thực không phải vậy. trong thực chiến, cần cân nhắc rất nhiều nhân tố song phương thân cao. thể trọng, kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí trang bị, chém g ế p ý chí, vũ khí nóng đổi mới nhiều năm như vậy. làm sao có khả năng chẳng có tác dụng gì. coi như là nội khí cửa đoạn võ đạo đại sư, bị người viễn trình đánh lén, một thương bảo đầu, cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. nghĩ tới đây, mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người chu hàm dịch, chu hàm dịch nhìn trừ vũ kiếm ánh mắt, lại như trò chơi chạc nhìn chính mình máy vi tính, hoạt hình chạc nhìn cất dấu gaza xe kim một dạng, là tình yêu chân thành rồi, mã nhiên biết, để người này tu luyện thất toàn kiếm đạo, là thật đi đúng rồi đường, hứng thú ham muốn là tốt nhất lão sư, có một chút, Trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, đời này có thể sẽ không có bất kỳ người nào biết coi như chu hàm d ị c h tiếp xúc thắng ngộ thạch, cũng chỉ có thể giác tỉnh chờ khai phá cấp siêu năng lực ngàn chén không say mà thôi. này này, nên ngươi rồi, tô sắc vi cho mã nhiên một phát t, ê s ơ u, vnqq u kích, lén lén lút lút rực dây nói, cơ hội thật tốt a, mã nhiên thất thần một lúc, nàng đã chắc xong, l ớ p kín sáu cái khiếu huyệt, sắp đạt đến bảy cái, tương đương với nổi khí nhị đoạn cấp độ, cân nhắc đến nàng ngăn ngắn tu luyện thời gian. kết quả này cũng gởi ra không ít người than thở cùng kinh ngạc thốt lên. tô sắc vi rất mạnh, không chỉ cường ở vạn hóa. xem ra đến bây giờ, nàng tựa hồ không cái gì đoạn b ả n mặc dù ở tu luyện hắc nham võ đạo phương diện, cũng có không kém thiên phú, nghe nói như thế, mã nhiên mặt không hề cảm xúc đi tới nội khí máy kiểm tra trước. hiện trường ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. nhưng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn. mã nhiên dựa theo chỉ thị nằm ở nội khí máy kiểm tra trên. không lâu lắm, đen g ị p màn huyền quang trên liền đột nhiên cho thấy một hàng chữ. thảo lư học x á thành viên. mã nhiên, trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là năm trăm mười hai trước mặt hắc nham võ đạo cấp độ là nội khí cửa đoạn chỉ một thoáng trong phòng yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi trầm mặt giống như c h ế t trầm mặt chỉ có thể nghe được mọi người tiếng thở hồn hển cùng tiếng tim đập đánh vỡ này trầm mặt là ở trong đám người cùng bách việt học xã một cái nào đó học sinh tranh chấp nửa ngày tống sở ta liền nói đi n h ư n ca thực lực chống lại bất luận cái gì thử thách nghi vấn quá mã nhiên vài tên thiếu niên đầu rủ xuống càng thấp hơn trên mặt đỏ r ự c ai ta nhận sai là ta bành trướng coi chính mình không làm được sự tỉnh những người khác cũng không làm được sở dĩ một tên thiếu niên g á i đầu, đi tới trước người mã nhiên, chân thành nói, thực sự là xấu hổ, mã nhiên nằm tựa ở n ộ i khí máy kiểm tra bên trong, ngứ khí ôn hòa, việc nhỏ, đừng để trong lòng, nhận sai là cần dũng khí, mới vừa rồi bị tô sắc vi nổ phun vài tên kia thiếu niên, hiện tại hầu như đều đang cúi đầu giả chết, chỉ có người này trước mặt mọi người nhận sai, Hắn mất mặt sao. không có. mã nhiên chỉ cảm thấy người này là c á c h khả tạo chi tài. đây không phải biết sai có thể thay đổi vấn đề. c á c h khác những kia trang đà điểu không đứng ra tỏ thái độ. liền có thể bảo vệ mặt mũi. hiển nhiên không thể. điểm này, hiện trường hết thầy đều biết. bao quát vài tên kia giả chết thiếu niên. nhưng là, nhân loại không phải lý tính động vật. đại đa số thời gian đều bị cảm tính ra roi càng căng thẳng càng dễ dàng như vậy năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt lợi h ạ i a đồng d ạ n g làm phổ lam học xã thành viên h ạ nam quang cảm khái hướng mã nhiên so với cái ngón tay cái đồng tâm năng lực giả liếu hoa điệp nhưng là mỉm cười một bộ đã sớm biết kết quả này biểu tình mã nhiên đo lường xong xuôi sau nhưng chưa đứng dậy, tô sắc vi hơi những mày, ý thức được sự tình cũng không đơn giản, chỉ thấy mã nhiên d ơ tay lên, cái máy này hoạt động phương thức, ta đại khái đã hiểu rõ rồi, ta gần nhất ở nghiên cứu h ắ c nhăm võ đảo cửa đoạn bên trên đường, sở dĩ, nói chuyện, mã nhiên sờ một cái quyền, nội khí bốc hơi, quanh thân mịt mờ vô sắc khí d i ễ m Lấy giả đánh cháo hữu văn ảo giác, để mọi người nhìn thấy màn huyền quang trên văn tự phát sinh ra biến hóa, thảo lư học xã thành viên. Mã nhiên, trong cơ thể mở ra khiếu huyệt số lượng là năm trăm hai mươi, trước mặt h ắ c nham võ đạo cấp độ là, số liệu hỗn loạn, lần này kiểm tra không đưa vào hồ sơ, lại mở bên trong, lại mở thất bại, tất, màn huyền quang một đen. đây là kiếm phách của lâm cầu bài hôn t r ư ơ n g hai hàng công năng một trong bài liệt thiết bị điện tử ở phát huy hiệu dụng rồi. sự thực chứng minh. nên năng lực áp dụng phạm vi rất rộng. không kém chút nào với mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đồng loại năng lực. luận ẩm nấp tính cùng hiệu suất. thậm chí càng cao hơn một chút. năm trăm hai mươi cái. mọi người tại đây hầu như dừng lại hô hấp. Mấy chữ này đến cùng là cái cái ruột gì ạ. Năm trăm mười hai cái bị lấp đầy khiếu huyệt, mang ý nghĩa đạt đến nội khí cửa đoạn cấp độ. Nay đồng dạng nói rõ, mã nhiên đã đem h ắ nham võ đạo tu luyện tới đỉnh cao, đến đạt cực hạn. Vấn đề ở chỗ, thêm ra đến tám cái khiếu huyệt là ý tứ gì ạ. Bài trừ tất cả không thể nhân tố sau. còn lại đáp án như thế nào đi nữa hoang đường. cũng tất nhiên nhắm thẳng vào chân tướng. đáp án là, mã nhiên không có nói đùa, hắn thật ở hắc nham võ đạo cửa đoạn bên trên, tiếp tục khai thác đổi mới, hơn nữa đã lấy được nhất định thành quả. ở đây các thiên tài, hiện tại trong đại não c h ố n g s ố n g muốn nói cái gì, rồi lại á khẩu không trả lời được, khó có thể tổ chức lên thích hợp lời nói để diễn tả mình tâm tình vào giờ k h ắ c này. n ộ i khí cửa đoạn, có thể, ngươi rất mạnh, thế nhưng, một ngày nào đó, ta có thể đuổi theo. Hả, ngươi đã đánh nát cửa đoạn ràng buộc, ở nghiên cứu nội khí thập đ o ạ n thậm chí bắt tay khai thác hắc nham võ đạo tầng thứ càng cao hơn rồi. A này, kia không sao rồi. n g à y bận bịu i đi, chúng các thiên tài xa suốt, xa suốt, ánh mắt ảm đảm, Hoài nghi nhân sinh, kiêu ngạo bị người dẫm nát sau ném vào trong bùn nhão cảm giác, rất khó cùng người khác chia sẻ, khà khà khà, cười trên sự đau khổ của người khác tô sắc v i b ả n học, hướng về trong miệng ném đồ ăn vặt tần suất đều biến cao rất nhiều, những người này thật đáng thương, ai này khoai chiên ăn ngon thật, cùng lúc đó, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi, trong trước mắt mã nhiên trong cơ thể khiếu huyệt số lượng lại gia tăng rồi tám cái năm trăm m ư ơ i hai c á i trong khiếu huyệt nội khí tràn đầy tinh khí thần hoàn túc trở nên mạnh mẽ là trở nên mạnh mẽ có thể khoảng cách nội khí thập đ o ạ n còn tồn tại nhất đ o ạ n trinh lịch điểm ấy thu hoạch chỉ là bé nhỏ không đáng kể món khai vị mà thôi mã nhiên lấy nón an toàn xuống chậm rãi đứng dậy đi tới bên người vạn hải hào, hắn giơ tay lên, chỉ chỉ bành hán thanh đỉnh đầu không khí, trầm giọng nói, kiếm thù, con quái vật này, có khiến ngươi rút kiếm tư cách sao, hắc ám lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh bốn một trăm linh ba xanh thắm ánh kiếm nhuộm tận tiêu tương bầu trời đêm. dứt tiếng, một đạo gần như hư huyễn cùng chân thực ở giữa bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. tóc tím huyết mâu, da như mỹ ngọc, tay áo phiên phiên, người này hình thái tuấn tú, giữa mặt mày lại dắt mấy phần tự nhiên ngạo ý. hắn vừa ra trận, trong phòng không khí phảng phất trước mắt trở nên sền sệt lên. Trọng lực tựa hồ cũng bị vặn vẹo, để người cảm thấy hô hấp cùng trái tim đập đều trở nên khó khăn rất nhiều, không cần giới thiệu. hiện trường hầu như người đều biết, người này chính là thương minh tinh thất toàn kiếm tông người chấp t r ư ờ n g kiếm thù, lâm cầu bại, hầu như hết thầy học xã thành viên đều bắt được thất toàn kiếm đạo trước nửa bộ phận bí tịch, có người bắt đầu thử nghiệm tu luyện, có người vẫn không có tiếp xúc, có thể mọi người đối người này đều là có ấm tượng khi mọi người đều đang suy tư mã nhiên vừa nãy câu nói thời điểm chỉ nghe oanh một tiếng một đoàn màu đỏ sấm khác nào trạng thái lòng hỏa d i ễ m ở tống sở lòng bàn tay búc lên lương đóng cấp siêu năng lực huyết viêm lấy huyết dịch là môi giới đốt cháy vạn vật chi hòa quái vật rút kiếm tư cách vào lúc này rất nhiều người mới hậu chi hậu giác lấy ra từng người vũ khí bày ra hình thái chiến đấu tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về phía bành hán thanh kỳ quái đồ vật nhỏ lâm cầu bại âm thanh hờ hứng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía bành hán thanh đỉnh đầu không ra tay nữa lời nói ngươi liền vĩnh viễn không cần xuất thủ rồi kèn k ẹ p phảng phất pha lê vỡ v ụ n v ậ y âm thanh ở mọi người bên tai vang lên một cái đầu giống như cá nheo nhưng có gần như viên hầu thân thể quái vật bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong cũng từ bành hán thanh phần gáy trên nhảy xuống nó bên ngoài thân hiện ra lưu động màu trắng bạc á n h kim loại như là bày ra một t ầ n g hống giống như đầu cá trên khắp nơi đều là lõm xuống tương tự h ú t mắt đen dịp cấu tạo đồ ăn mục nát tanh hôi khí tức, nương theo tanh n ồ n g gió biển mùi, trước mắt tràn ngập cả phòng, tống sở là cái thứ nhất phát động công yích, một đoàn trạng thái lỏng v ậ y ngọn lửa màu đỏ thầm, hướng đầu kia bị mệnh x a n h là đ o ạ t nhãn quái quái vật đánh tới, oành, tia lửa văng gắp nơi, trong nháy mắt, mặt đất bị đốt ra một cái c ỡ bóng rổ cái hố, liệt d i ễ m vẫn đang thiêu đốt hừng hực, đốt hướng dưới nền đất, c h ố n g g i ố n g tống sở con ngươi hơi co rút lại, lập tức ngừng tay, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn theo không kịp, không có cách nào bảo đảm công kích chúng mục tiêu, ở trường hợp này lung tung ra tay, chỉ có thể xúc phạm tới trong phòng những đồng bản, nháy mắt kế tiếp, đoạt nhãn quái cá nheo đầu cùng viên hầu thân thể ở giữa, trước mắt kéo dài ra mấy chục điều khác nào bạch tuộc vậy xúc tu, những n à y xúc tu tốc độ di động, hầu như vượt qua nhân loại động thái thị lực cực hạn, thuấn thiệm ở giữa, mấy chục dư điều xúc tu trên không trung lưu lại một từng đạo tàn ảnh, vượt qua không gian, đột nhiên g h ề sát ở học xã các thành viên hai mắt bên trên, lạnh lẽo, trắng m ị n làm người buồn nôn mùi va ở trên mặt, hầu như muốn đem người hôn đ ấ t hôn m ị con mắt, cũng bị móc xuống rồi, không có trải qua chiến trường học xã các thành viên vào đúng lúc này trong đại não c h ố n g giống thân thể căn bản là không có cách làm ra chuẩn xác phản ứng tô sắc vi theo bản năng mà nắm lấy quyền chính muốn cứu người khói mắt dư quang đ ả o q u a lão thần thường ở mã nhiên nhíu mày lại chậm rãi buông ra s o n g quyền nói thì chậm khi đó thì nhanh làm đoạt nhãn quái liền muốn đem nhóm đầu tiên người may mắn nhóm hai mắt đào đi lúc chỉ thấy lâm cầu bại c o n ngón tay búng một cái bạch một đảo lam đậm ánh kiếm né qua kình phong gào thét thời gian phàng phất vào đúng lúc này bất động một giây qua đi thân thể của đoạt nhãn quái chia ra làm h a i chậm rãi nước thành hai đoạn nó thi thể rơi xuống mặt đất đen kịt sền sệt khác nào dầu mỏ vậy dòng máu chậm rãi tàn mát ra có người mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ vẻ t â y liệt ngồi dưới đất cũng có người cứng ngắc ở tại chỗ run lẩy bẩy tống sở nhìn về phía lâm cầu bại quái vật này chết rồi còn sống sót đưa ra như vậy trả lời chắc chắn sau lâm cầu bại trực tiếp đi ra khỏi phòng hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, nói là t i n h không, kỳ thực chỉ có mấy viên ảm đảm ngôi sao ở q u ậ t cường lóng lánh, giữa bầu trời có một tầng mỏng manh sương mù, khác nào mông lung lùa mỏng, liền áng trăng đều che đậy rồi, hắn chân trước ra cửa, mã nhiên lập tức đuổi kịp, chu hàm d ị c h tô sắc vi, vạn hải hào, tống sở mấy người cũng theo sát phía sau, nguyên bản còn rơi vào kinh hoàng bên trong vô pháp tự kiềm chế những người bị hại thấy thế, cũng lập tức theo tới, vừa nãy lâm cầu bãi cong ngón tay búng một cái, đem đoạt nhãn quái thuấn sát sau, nói quái vật này còn sống sót, đi ra khỏi phòng, tựa hồ là vì nhổ cỏ tận gốc, không ai đồng ý độc thân ở tại vừa nãy trong gian phòng kia rồi, vạn nhất bị đoạt nhãn quái giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ, nó ẩm thân năng lực, quả thực có thể nói khủng bố. g i ấ u ở trí viến học xã trên người bành hán thanh không biết được bao nhiêu tháng, lại vẫn không bị phát hiện. Bành hán thanh vẫn c ó n g lấy như vậy quái vật, đều sẽ không cảm thấy cái cổ chua trọng sao. quả thực không dám suy nghĩ sâu sắc. chuyện này, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. vào lúc này, bởi vì khiếp đảm mà lựa chọn một người ngốc ở trong phòng, mới là ngô xuẩn nhất muốn chết hành vi, dù cho vẫn cứ khiếp đảm, hai chân còn đang run rẩy, kém chút bị đào đi con mắt các xã viên vẫn cứ run rẩy đi ra khỏi phòng, bọn họ hô hấp vô cùng gấp gáp, hầu như muốn bởi vì quá độ để thở mà dẫn đến trong máu carbon dioxide nồng độ quá thấp, xuất hiện hô hấp tính kiềm chúng đ ộ t bệnh trạng, lâm cầu bại đi bộ còn hơn chậm rãi đi lại, như là ra cửa dạo chơi ngoài thành đạp thanh cổ đại quý công tử không chút nào như là chính đang đuổi g i ế t một đầu cùng hung cực áp sinh vật ngoài hành tinh trong màn đêm khổng lồ vơ ngần vòng xoáy màu bạc c h ầ m rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người trong vòng xoáy này cất dấu lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ màu sắc khác nhau con ngươi chúng nó tựa hồ cũng không chỉ đến từ chính địa cầu nhân loại vặn vẹo không thứ tự, uốn l ư ợ n trăm dặm, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta hoa mắt váng đầu, hết thảy nhìn thấy người của nó, hầu như đều cảm giác mũi thở ở giữa tỏ khắp một luồng hải mùi tanh, tựa hồ bởi vì nó, thì g i á c cùng khứu i á c ở giữa cũng tạm thời lẫn nhau thông suốt rồi. đây mới là đ o ạ t nhãn quái bản thể a, bành hán thanh là hiện trường tâm tình chập trờn lớn nhất người, Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dùng một loại gần như nói mê ngữ khí nói, thật đáng sợ rồi. Ở trước hôm nay, bành hán thanh căn bản không dám tưởng tượng, như vậy một cái không cần thân thể đều còn có thể tiếp tục sống sót quái vật, dĩ nhiên ở tại trên người mình dài đến mấy tháng, mà chính mình, đối này không biết gì cả, đoạt nhãn quái ẩ n hình thủ đoạn, quá mức cao thâm, nó có thể tự do che đ ẩ y rơi từ thân mùi, trọng lượng, ngoại hình, xúc cảm, nhiệt độ, càng suy nghĩ, càng là để người cảm thấy hoàng sợ, cảm xúc phấn nộ, trợ giúp bành h á n thanh chiến thắng phần này hoàng sợ. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn sống xé ra con quái vật này, không đơn thuần là là lão sư cùng các bạn học báo t h ủ cũng là vì chiến thắng tâm ma, từ lần kia máu tanh từ học buổi tối sau, hắn không có ngủ quá một lần rất ngon. Hầu như mỗi ngày hừng đông, đều bị át m ộ n g thức tỉnh. Có thể trong lòng hắn nắm chắc, nổi bồng bềnh giữa không trung đoạt nhãn quái bản thể, chính mình thậm chí ngay cả đụng vào tư cách đều không có. làm sao giết đây, coi như có thể đụng tới, cũng là quá khứ tống đầu người thôi. Bành hán thanh chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở vị kia lần đầu gặp trên người thất toàn kiếm thủ rồi tuyệt đối không nên thả qua người này kiếm thủ nếu như là ngươi nhất định có thể làm được chứ phảng phất nghe được bành hán thanh tiếng lòng lâm cầu bại chậm rãi mở ra tay phải vô số màu lam n h ạ t ánh huyền quang hạt chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn dưới đêm đen Ánh huyền quang hạt từ từ ngưng tụ trở thành một thanh thần quang trầm tính linh kiếm trên bầu trời đoạt nhãn quái hóa thân dược dị vòng xoáy phát ra tương tự diếp gào âm thanh rất kỳ quái chỉ là diếp lên một tiếng lại làm cho người có thể nghe ra phẫn nộ q u á n độc cùng cừu hận tâm tình đây chính là ngươi cuối cùng di ngôn rồi lâm cầu bại ánh mắt bình tĩnh h ơ i hợt hướng về bầu trời vung kiếm Đáng buồn lại thiền cận gia hỏa, bạch, chỉ một thoáng, một đảo xanh thắm ánh kiếm nhét đầy thiên địa, phảng phất giỏi sáng toàn bộ tiêu tương bầu trời đêm. trên bầu trời, dường như có một vòng trong sáng màu lam trăng non, chính đang c h ậ m c h ậ m bay lên, mang theo vô số con n g ư ờ i vòng xoáy màu bạc sinh vật ngoài hành tinh đoạt nhãn quái bản thể. ở một đảo này sắc bén đến cực điểm ánh kiếm bên dưới, bị triệt để vỡ ra đến, c h ậ m rãi tiêu tan ở trong trời đêm, hóa thành thư không, lâm cầu bại ngữ khí chắc chắc nói, lần này, thật chết rồi, cùng lúc đó, trong tay hắn linh kiếm cũng từ từ làm nhạc, biến mất, đứng sau lưng lâm cầu bại vạn hải hào, giờ khắc này hơi nheo lại mắt, trong lòng tâm tư vạn ngàn, ánh kiếm màu xanh lam, cùng trước ở thảo lư học xã thời điểm, màu sắc khác nhau a, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh năm một trăm linh bốn mới hôn chương, vạn hải hào hơi nheo cặp mắt lại, cho nên nói, lần này, kiếm thủ rốt cuộc quyết tâm sao, vừa nãy chuôi kia linh kiếm màu lam bị lâm cầu bại nắm trong tay trong nháy mắt, vạn hải hào sản sinh một loại ảo giác thật giống vào thời khắc ấy, chính mình hóa thành chuôi kia xé xách bầu trời đêm xanh t h ắ m chi kiếm, không, cái này không thể nào là ảo giác, vạn hải hào lắc lắc đầu, đổi điều dòng suy nghĩ, kiếm thủ mới vừa học được hán ngữ thời điểm, đã từng nói, linh hồn của ta cùng kiếm của hắn quấn q u y ế t lấy nhau, là nguyên nhân này sao, phải thừa nhận, trở thành trong tay người khác binh khí cảm giác, rất quái lạ, nếu như lâm cầu bại là cái kiếm tiên tiểu tỉ tỉ, vậy còn không có gì, hai cái đại lão ra, luôn cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. bất quá, lâm cầu bại bản thân hẳn là so với mình càng rét bỏ loại này vô hình ràng buộc chứ, thất toàn kiếm thù, nhiều kiêu ngạo người a, làm vạn hải hào trong lòng cảm khái thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn chu hàm dịch, tâm tình rõ ràng có chút gì thường, hắn sắc mặt đỏ lên, trên mặt mang theo không chứa bất kỳ tạp chất gì mừng như điên không ngừng được cười to hai tiếng chu hàm dịp biểu hiện phấn khởi tiếng như c h u n g lớn tiếng nói khẽ run một kiếm hàn quang soi sáng tiêu tương đêm trường đây chính là thất toàn kiếm đạo này chính là thất toàn kiếm đạo chu hàm dịp cầm thật chặt tên là trừ vũ tám mặt hán kiếm lâm cầu bại vừa nãy chiêu kiếm đó p h ả n phất để hắn nhòm ngó trong kiếm thần chỉ. giờ khắc này, hắn cảm giác máu trong ố n g có một luồng kỳ diệu tình cảm đang sôi trào cuồn cuộn, cả người đều sắp giấy lên đến rồi. một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở nên cùng sư phụ một dạng cường. sau đó, ta cũng muốn trở thành kiếm thủ. đời này duy cầu một kiếm, phá hết hoàn v ũ mọi loại pháp. Chu hàm d ị c h những câu nói này chung n h ị trình độ, không kém chút nào với thảo lư học xã tiểu minh bạn học, lại kỳ quái cho người một loại nhiệt huyết s ô i trào cảm giác, chém giết đoạt nhãn quái sau, lâm cầu bài cũng không có cùng thường ngày biến mất, hắn tựa hồ mang theo một chút tiếc n ú i thăm thắm nói, đầu này gọi đoạt nhãn quái giá thú, trừ bỏ biệt tích phương diện để người cảm giác mới mẻ bên ngoài, thực lực l ệ nhược, Tầm thường kiếm đạo tam cảnh, đánh đổi một số thứ, là có thể đưa nó chém giết rồi. vào đúng lúc này, mọi người trong đầu đều hiện lên ra nhất đoạn văn t ử kiếm đạo tam cảnh, hai cảnh giới, nguyên lai, chỉ cần tu luyện đến thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba, liền có thể làm được trình độ như thế này sao. không, không phải như vậy. lâm cầu bại nói rất rõ ràng rồi. tâm thường kiếm hai cảnh giới cường giả, muốn triệt để chém chết đoạt nhãn quái, là cần đánh đổi khá nhiều. Lâm cầu bại có thể ung dung không vội chém chết đoạt nhãn quái, bởi vì hắn là kiếm thủ, kiếm thủ cùng phổ thông kiếm tu, có thể một dạng sao. Dù cho lâm cầu bại ở xuyên qua lỗ sâu r á n g lâm địa cầu thời điểm, cháy hết thân thể, chỉ còn dư lại tàn hồn, hắn cũng là thất toàn kiếm thủ. b à n h h á n thanh phục hồi tinh thần lại, mới ý thức tới, chính mình khắp toàn thân đã bị ướt đấm mồ hôi, hắn nhìn về phía thảo lư học xã đoàn người rời đi bóng dáng, biểu hiện phức tạp, lâm cầu bãi người này, rất mạnh, cường nhịc thiên, mạnh đến để người nhìn mà phát khiếp, không dám thân cận, ở lâm cầu bãi bên cạnh, chỉ có giống chu hàm d ị c h loại kia thẳng thắn ra hòa, mới dám ồn ào chính mình cũng muốn trở thành kiếm thủ nhưng là ai cái thứ nhất phát hiện đoạt nhãn quái mã nhiên cái kia chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một tháng liền vượt qua hắc nham cửa đoạn cực hạn nam nhân mã nhiên có thể nhìn thấy chính mình không nhìn thấy này chính là t r i n h lịch hắc nham võ đạo tu hành đến cảnh giới cao thâm cùng nổi khí thấp đoạn t r i n h lịch đã vậy còn quá đại đúng rồi, bành hán thanh bừng tỉnh, đây mới là hợp tình hợp lý biểu hiện, nội khí thất đoạn sau, tựa hồ không còn là đơn thuần xúc tích mật độ cao sinh vật năng, sẽ x í n h đến tinh thần lĩnh vực, tinh thần càng cường đại cá thể, liền có thể biểu hiện ra càng nhiều thần dị. nhìn bành hán thanh biểu tình, mã nhiên liền biết hắn nghĩ sẽ rồi, kiếp trước, mã nhiên cũng tu luyện tới nổi khí cửa đoạn cấp độ. Tinh thần ý chí của hắn cường h ã n trình độ. cũng bởi vậy hơn xa người thường. đây là sự thực. có thể mã nhiên vừa tới a ba khu thời điểm, cũng không có cách nào bắt lấy ẩn hình mộng yềm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm. vẫn là sau đó, hắn mượn hữu văn thôn phê chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại lượng bản nguyên. lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội, mới có hiện tại nhạy cảm sức quan sát, nếu như không phải có chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm vô tư kính dân, để mã nhiên lực lượng tinh thần tăng trưởng rất nhiều, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng không có cách nào phát hiện ẩm dấu ở trên người bành hán thanh đoạt nhãn quái. ngoài ra, đoạt nhãn quái không có mọi người tại đây tưởng tượng l ợ i hại như vậy, kiếp trước nó cũng không khuấy lên bao lớn nhiễu loạn, chỉ là ở sau một tháng đột nhiên nổi lên đào đi mấy cái kẻ xui xẻo con mắt liền bị lấy bành hán thanh cầm đầu những người bảo vệ vây xết rơi mất ngày hôm nay nếu như không phải may mắn gặp dịp mã nhiên thậm chí cũng không có đem nó để ở trong lòng có kiếm phách hôn t r ư ơ n g làm phụ trợ lâm cầu bại lần thứ nhất móc tay liền đem nó triệt để chém xết đến tiếp sau phát sinh tất cả kỳ thực đều là mã nhiên dùng hữu văn đan ra ảo giác nhìn phản ứng của mọi người lần này biểu diễn vẫn tính thành công chuyện ngày hôm nay đã giải quyết rồi lâm cầu bại nhìn về phía vạn hải hào đi về nghỉ phụ trách tiếp đón mọi người diệp sơ đông nhìn mã nhiên tô sắc vi chu hàm d ị c h đám người rồn rập rời đi thở dài cũng không ngăn trở Hắn mang theo mọi người đến bên này, là nghĩ thông qua nội khí máy kiểm tra diễn sinh hạng mục, điều tiết các đại học xã t i n h anh các thành viên tâm tình, đồng thời điều động tâm tình, ra chuyện của đoạt nhãn quái sau, đến tiếp sau tiết mục tựa hồ cũng không có tồn tại cần phải rồi, trở lại lâm thời ghi túc xá, đóng cửa phòng, đơn giản rửa mặt một phen sau, mã nhiên nằm ở trên giường, ngắn ngủi lên men sau, chuyện tối nay tình, đã lấy video văn kiện hình thức, chuyện khắp quốc nội các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu, đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, thất toàn kiếm đạo nửa phần sau h ả i thiên cùng đạo thiên, nó văn tự tư liệu cùng tu luyện tâm đắc, đều chậm rãi xuất hiện tại mã nhiên trong ký ức, cái này cũng chưa hết, thu dọn dễ nhớ nhớ lại sau, mã nhiên trong tầm mắt, đồng đỏ màu sắc kim loại dịch giọt từ từ ngưng tụ, biến ảo trở thành một viên hoàn toàn mới hôn t r ư ơ n g nên hôn t r ư ơ n g ngoại hình cùng trước cái viên này kiếm phách của lâm cầu bài hôn t r ư ơ n g một dạng, là một thanh một mạc tiểu kiếm, trên đó dùng giàn bút họ phát họ ra một cái diêm người, mã nhiên hai con mắt mở đóng, tâm sinh vui sướng, được mùa lớn, kiếm hài của lâm cầu bại cùng kiếm phách của lâm cầu bại. nghe tới, tựa hồ chỉ có kém nhau một chữ, có thể nó lại đại diện cho tầng thứ càng cao hơn chiến lược cùng biểu hiện lực, mã nhiên thông qua lâm cầu bại chi miệng, giảng giải kiếm hài cảnh giới, là đem linh kiếm cùng nhục thân xung hợp, người t u luyện chính mình chính là một thanh kiếm. đến giai đoạn này, thân thể đau thương bất nhập chỉ là trạng thái bình thường, ngọn lửa hừng hực không thể đốt, lôi đình cũng khó phá hoại. hiện tại, có lâm thì hai đại hôn chương mọc thêm năng lực gia trì, bình thường đường kính viên đạn, rất khó phá tan mã nhiên ra r ẻ chỉ có dùng súng bắn tỉa công phá đến oanh hắn, mới có thể đem hắn một thương đánh chết. vấn đề ở chỗ, ai sẽ dùng súng bắn tỉa công phá thứ này đánh người a, món đồ kia là dùng tới đối phó xe b ọ c thép, máy bay, công sự vật che chắn cùng chiến hạm. ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, bất luận là kiếm hài vẫn là kiếm phách hôn t r ư ơ n g mã nhiên cũng có thể đem nó lâm thời ra chỉ ở bất kỳ chính mình thao túng ả o g i á c bên trong. cái kia ả o ảnh, có thể là lâm cầu bại, cũng có thể là cái khác bất luận là đồ vật gì. lực công kích cùng sức phòng ngự hai phương diện này thuộc tính, lập rất nhiều lần. ở không trang bị trạng thái, đã vượt xa thường quy hắc nham võ đạo người tu hành cực hạn, mã nhiên cảm khái hiện ra mấy phần lòng tham. đáng tiếc, ta g i ả thiết kiếm đạo, không thế nào chứng những phương diện khác thuộc tính, so sánh bên dưới, sức mạnh của ta, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, trực tiếp liền đã biến thành đoàn bàn, chỉ có lực lượng tinh thần miễn cứng có thể đuổi kịp, tối nay sau, mã nhiên thực lực tổng hợp thu được bay vọt thức tăng lên cùng tiến bộ, hắn có thể làm được sự tình, càng hơn nhiều, khép lại hai mắt, mã nhiên chống ra hữu văn ảng tưởng lĩnh vực, quen thuộc một hồi chính mình năng lực mới, chủ yếu là kiểm tra lâm cầu bại phạm vi hoạt động cực hạn, rất nhanh, mã nhiên phải đến kết luận ở hai viên hôn chương gia trì dưới, lâm cầu bại di động phạm vi là lấy chính mình làm trung tâm, Chu vi một trăm l mơ trái phải. Ráng lâm địa cầu bảy tọa ma sơn sơn mạch, đều kéo dài hơn trăm ca mơ. hình dạng cũng bất quy tắc, nhưng chỉ cần mã nhiên xuất hiện tại ma sơn ngoài vi một c á i thích hợp địa điểm, liền có thể bảo đảm toàn bộ ma sơn sự kiện bên trong. Lâm cầu bài toàn bộ hành trình a n l a i n g à y thứ hai h ừ n g đông, trời còn không trong suốt, vạn hải hào liền tỉnh lại rồi. đêm qua ngủ đến quá sớm, mấy ngày liền nhớ đều đã quên viết. sau ngày hôm nay, cũng không biết được có cơ hội hay không viết. đơn giản sau khi rửa mặt, trầm tư một lúc lâu, vạn hải hào mở ra nhật ký, nhìn thấy mới nhất một tờ, con ngươi của hắn hơi khuyết tán ra đến, hắt án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ý cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh sáu một trăm linh năm ma sơn hắc thủ chín ngàn năm trăm tuy rằng không bằng chu hàm dịch như vậy si mê, nhưng vạn hải hào gần đây cũng ở kiêm tu thất toàn kiếm đạo, qua loa sàn quét qua một lần sau, hắn phát hiện nhật ký bên trong, thêm ra đến văn tự, chính là thất toàn kiếm đạo truyền thừa đến tiếp sau nội dung hài cùng đ ả o hai thiên kiếm thù vạn hải hào cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ngươi đây là âm thanh của lâm cầu bại ở trong đầu vang lên truyền kiếm đạo kết thiện duyên làm minh gấu địa cầu giá trị so với ta dự tính muốn cao hơn rất nhiều hai người nhận thức thời gian cũng không tính ngắn ở trước mặt lâm cầu bại vạn hải hào hầu như không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. bao quát viết nhật ký thời điểm, cũng sẽ tình cờ cùng vị này kiếm thủ giao lưu vài câu. bị trào phúng nhiều. vạn hải hào cũng từ từ quen thuộc tính cách của lâm cầu bại. sự quan hệ giữa hai người cũng một chút biến tốt lên. tuy rằng lâm cầu bại ngôn từ sắc bén, đâm người chân đau, thường thường nói vạn hải hào mặt đỏ tới mang t a y không đất dung thân. nhưng, vạn hải hào biết, đây là lâm cầu bại quan tâm người phương thức, loại này kỳ lạ quan tâm phương thức, không phải cái gì a mèo a cầu đều có phúc khí hưởng thụ, vạn hải hào đỡ lấy phần này nặng trình t r ị quan tâm, không phải là bởi vì hắn tâm thái đ ủ tốt, năng lực chịu đựng đ ủ cường, mà là bởi vì, giữa hai người vi diệu liên hệ, để vạn hải hào thường thường cảm thấy, mình có thể mơ hồ nhận biết được tâm tình của lâm cầu bại cùng trạng thái biến hóa lâm cầu bại mắng hắn thời điểm là nổ nó không tranh tâm tình lâm cầu bại phê bình hắn thời điểm đáy lòng cất giấu một tia mong đợi lâm cầu bại đem hắn treo ở trên trần nhà thời điểm là muốn cho hắn thể ngộ nhân sinh triết lý nói chung giác quan thứ sáu không sẽ sai lầm bây giờ ở trong mắt vạn hải hào Lâm cầu b ạ i là cái hết sức ngạo kiều, khó chịu người, đồng thời cũng là người tốt, rõ ràng là vì muốn tốt cho chính mình, lại không chịu để cho mình nhờ ơn. Lắc lắc đầu, vạn hải hào đơn giản rửa mặt một phen, đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa, hắn trầm giọng nói, kiếm thù, nếu như không phải tất yếu lời, tận lực thiếu ra tay đi. trước ở thảo lư học xã truyền t h ủ kiếm đạo thời điểm, lâm cầu bại phân ra ánh kiếm, trước mắt khống nơi ở có học viên. Lúc đó vạn hải hào liền mơ hồ nhận ra được hắn v h o à i cùng lâm cầu bại ở giữa vi diệu liên tiếp, để vạn hải hào xác định đêm hôm qua, kiếm thủ một kiếm chém giết đ o ạ t nhãn quái bản thể sau, trở nên càng thêm hư n h ư ợ c rồi. lâm cầu bại rốt cuộc không còn thân thể, chỉ còn dư lại tàn hồn nhìn như mạnh mẽ hắn kỳ thực là lâu đài trên không mèo không dễ nước không nguồn sức mạnh dùng một điểm liền ít đi một chút lại giống như trước một d ạ n g tùy hứng tùy ý ra tay hậu quả khó mà lường được âm thanh của lâm cầu bại vang lên tựa hồ mang theo một chút ý cười phế liệu ngươi ở quan tâm ta vạn hải hào vốn là là nghĩ gật gù lại dùng một cách ư chữ làm đáp lại có thể suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định học đối phương phong cách lấy đạo của người trả lại cho người ta chỉ là sợ ngươi chết đi sau lưu lại linh hồn cho cảnh không ai quét tước giơ trí nhớ của ta kiếm thủ cười to buổi sáng thời gian 7 ả y s phút cùng với bình thường một dạng Chu an bữa sáng là một cái bánh quẩy một bát bún. x、si、ì sụt. Chu an mặt không hề cảm xúc uống một ngụm bún. Hương vị không sai. có thể như thế nào đi nữa mỹ vì đồ vật. một năm ba trăm sáu mươi năm ngày lặp lại ăn. cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhạt như nước ố p Chu an là một tên phổ thông bạc h lính tục. mỗi ngày đúng giờ đi làm chấm công. Trừ bỏ hạng mục thu đuôi thời điểm tình cờ tăng ca bên ngoài, bình thường vừa đến điểm, liền đúng giờ về nhà chơi g a m e xem tiểu thuyết đổi mới, tuyệt không kéo dài. n g à y qua ngày, chu an cảm giác mình đã bị sinh hoạt vuốt p h ẳ n g góc cảnh, sống giống s á t chết di động một dạng, không hề cảm xúc mãnh liệt, cũng khuyết thiếu phấn đấu động lực, tẻ nhạt đến cực điểm thời điểm. Hắn sẽ ảo tưởng chính mình xuyên qua đến gì thế giới, hoặc là tận thế đột nhiên r á n g lâm. Tì như hiện tại, kỳ này hạng mục, chu an vị trí tiểu tổ đã sớm toàn bộ hoàn thành, nhưng Hắn vẫn phải là đi công ty chấm công đánh dấu, ngồi ở đó đài không thể chơi ga me rác rưởi trước máy vi tính ngao trên cả ngày. ồ, không đúng, đến phối hợp phía trên đại nhân vật, làm cái gì sơ tán diễn tập, Ngĩ h tới đây, chu an biếu môi, nửa tháng này không tới, liền lấy sáu, bảy lần, đều không biết được chỉnh những này loẹ loẹ đồ vật có cái gì dùng, nếu là tận thế thật đến rồi, c h ậ t t ự xã hội trước mắt liền loạn rơi mất, đâu còn có người tổ chức, nắm cò, chu an theo bản năng mà siết chặt chiếc đũa, không cẩn thận đè l ậ t thịnh bún g bát, đỏ rực cay dầu cùng b ú n g canh tung đầy bàn nhỏ xuống ở hắn trên ốm quần có thể chu an nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ là hai mắt trừng trừng mắt nhìn phía trước cả người ngây người như phóng hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả lập lòe ánh kim loại khóm gai xông ra mặt đất đâm thủng vài tên xui xẻo người đi đường ra rẻ nhuốm máu gai nhọn dưới ánh mặt trời lập lòe tàn khúc ánh sáng nhỏ càng ngày càng nhiều bùi gai đột nhiên xuất hiện chúng nó từ xi măng cốt thép trong cao ốt hướng ra phía ngoài kéo dài từ mặt đường xi măng cùng trên lối đi bộ hình bát sát g ạ c h bên trong tùy ý sinh trưởng phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa thành thị tựa hồ cũng bị này sắt thép bùi gai vây quanh đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp không dứt bên tai vù vù vù phòng không cảnh báo tiếng ong ong vang vọng toàn thành xin các vị t h ị dân nhớ k ỹ chú ý hạng mục công việc dựa theo sơ tán huấn luyện lúc con đường có thứ tự rút đi nội thành đây không phải diễn tập chú ý đây không phải diễn tập chu an ngồi ở trên ghế trợn mắt ngoát mồm nhìn hai tên ăn mặc quần áo thường t r ắ n g kiện thanh niên nâng lên người bệnh hướng về hướng đông nam chạy đi màu xám sương mù dày từ từ ở trong thành t h ị tản mát ra trong sương mù này lộ ra ruộng ì bạc quang đâm người hai mắt đau đớn tầm nhìn rất thấp năm mươi mét có hơn nên cái gì đều không nhìn thấy rồi chu an đang muốn lấy điện thoại di động ra hỏi một chút các đồng nghiệp tình huống lại chợt phát hiện điện thoại di động của chính mình đã tiến vào màn hình đen trạng thái không điện, không thể, ta mỗi lần đều là đầy lượng điện ra cửa, đây là hỏng rồi, sau đó không cần tiếp tục phải nhãn hiệu này rồi, lúc mấu chốt tuột xích, nhổ nước bọt vài câu sau, chu an cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, liệt l ã o đảo thư hướng về ngoài thành phương hướng c h ả y đi, tuy rằng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống bây giờ hẳn là tương đương nguy hiểm, thời khắc mấu chốt nghe chỉ huy đi tổng so với mình không có đầu m ố i chút nào chạy loạn khắp nơi muốn tốt chứ lái xe cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu hiện lên liền bị chu an triệt để giết chết hiện tại mặt đường này t ì n h hình liền cùng t r u n g tiểu mơ o tê o đều mở bất động mở cây rượu xe còn không bằng đi bộ nhanh đây nhanh nhanh chu an phát hiện mỗi cách một đoạn ngắn đường liền có lính võ trang đầy đủ nhóm ở giao lộ chỉ huy sơ tán, hay là tình hình giao thông quá kém. Hắn cảm giác ngày hôm nay thể lực tiêu hao đặc biệt cấp tốc, mới chạy hai dặm đường. liền thở giống con chó một d ạ n g hận không thể đem phổi đều cho thở đi ra. hai chân cũng như là rót chì một d ạ n g chỉ có thể chậm rãi đi ra ngoài. chu an rất nhanh phát hiện. những kia binh t á c ca ca trạng thái tựa hồ không khác mình là mấy. xem ra tựa hồ cũng rất mệt mỏi. ở ra bên ngoài thoát đi trong dòng người. thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái ngược dòng mà đi ra hỏa. có chút người ăn mặc quân t r a n g tựa hồ là để đổi ban. có chút người lại là hàng ngày ăn mặc. hai mắt vô thần. đi lại tập tính hướng về trung tâm thành phố đi đến. lý tính nói cho chu an. Muốn mau chóng rời khỏi nội thành, nhưng hắn đều là không n h ị n được quay đầu lại, thật g i ố n g có một đôi tay vô hình lôi kéo hắn, để hắn ở đây nhiều dừng lại một lúc, không, không được, chu an cho mình một lòng bàn tay, đến nghe chỉ huy, mạng nhỏ quan trọng, trên mặt đau đớn để hắn tỉnh lại, lúc này lòm khòm thân thể, tiếp tục trốn hướng về thì ở ngoài, liên thành vùng đất trung tâm, nguyên bản là một tòa văn phòng địa phương, đã phủ khắp núi đá cuộc đất, từ bên ngoài nhìn qua, như là một tòa thẳng tắp núi cao, ngọn núi cao này phảng phất có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn quanh thân thành thị địa hình, một chút lan tràn ra, sơn thể trung tâm, tồn tại ba cái vẫn chưa bị núi đá cuộc đất bổ sung khu vực, phòng chỉ huy, khoang động lực, k h o ký ức, ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ chín n g h n năm trăm xem ký chu vi, dưới mặt nạ trong con n g ư ờ i lập lò trí tuổi ánh sáng l ồ n g lẫy, dùng một loại người địa cầu chưa từng tiếp xúc qua ngôn ngữ lẩm bẩm nói, có thể di động trụ sở tạm thời đã bước đầu dựng thành, mạng lưới xâm lấn tiến độ, hiện tại là, một ba, bất quá, chín tổ những người mới, liên tục hai lần nhiệm vụ thất bại nguyên nhân, đã có thể xác nhận rồi nói chuyện chín n g h n năm trăm gó gó đài điều khiển đùng đùng một nhân loại địa cầu ba rơi mô hình đột nhiên hiện lên ở trước người hắn đó là một tên tóc hiện ra trắng đen song sắc thiếu niên mã nhiên tư tư thực thực nắm giữ năng lực tiên tri đồng thời có khá mạnh sức sống thông thạo năng lực tác chiến cùng hơi cao trí lực bước đầu phán đoán là g e n tốt đột biến sản phẩm chín n g h n năm trăm i dò ra ngón tay ở trước người hư cắt cả tòa liên thành động thái địa đ ổ ngay ở trước mắt hắn nổi lên tìm tới rồi giấu ở hướng đông nam một trăm l mơ cho nên nói là bởi vì trước tích l ũ y công lao khiến ngươi lên cấp trở thành chiến địa quan chỉ huy sao chín nghìn năm trăm h nhìn nhân vật trước mắt mô hình cười khé lên còn trẻ anh hùng, bất luận như thế nào đi nữa ưu tú, đến cùng chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân thôi, ta tự mình ra tay, ngươi coi như đem hết toàn lực, có thể chống bao lâu, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm linh bảy một trăm linh sáu xanh đen kim, liên thành, xương sáng màu xám khu vực biên giới, nhiều chức năng xe chiến thuật bên trong, lâm thời di động trong bộ chỉ huy, Ma sơn g á n g lâm trước mắt, bên trong t h ị khu tất cả thông tin thiết bị đều rơi vào trạng thái tê liệt, triệt để mất đi cùng ngoại giới liên hệ. May là, có mã nhiên dự ngôn, phía chính phủ từ lâu làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mỗi một tên chống t ạ i giải nguy chiến sĩ đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, trong lòng nhớ ký lần này hành động quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc, mặc dù không thể thời gian thực chỉ huy, cũng có thể có thứ tự hoàn thành từng người gánh vác nhiệm vụ. Mỗi một phút, đều có binh sĩ gánh bị thương hoặc hành động bất tiện dân chúng từ trong màn xương màu xám sông ra. cùng lúc đó, cũng có chờ xuất phát, tinh lực no đủ chiến sĩ nhảy vào trong x ư ơ n g mù dày đặc, nhận ca xoay chuyển, tham gia ma sơn công thành tiểu đội, cần hai đại cơ sở điều kiện, sinh mệnh cường độ rất ít người có thể thỏa mãn, dù cho là tinh nhuệ nhất lính trinh sát tiến vào trong màn xương lấp lóa này không tới một giờ cũng sẽ tứ chi mềm yếu tinh lực tiêu hao tự lo không xong có thể tinh thần ý chí một khối này quá dễ dàng thỏa mãn rồi coi như không đạt đến trực tiếp tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tình siêu năng lực tiêu chuẩn chí ít bị sàng lọc đi ra tham dự lần này hành động các chiến sĩ cũng sẽ không giống ý chí gầy yếu người bình thường một dạng, bị giáp nhì xạ tuyến hướng dẫn, hướng đi ma sơn trung tâm, chủ động chịu chết, chỉ cần tinh chuẩn nắm chặt tốt thay phiên thời gian, ở thể lực tiêu hao trước giao tiếp công tác, là có thể đem các thị dân trưởng cứu ra rồi, mã nhiên đứng ở xe chiến thuật trước, nhìn từng người từng người chiến sĩ từ trong màn xương lấp lóa lao ra, tâm tình khuấy động, Hẳn không thể vọt thẳng tiến nội thành, cùng mọi người kề vai chiến đấu, cùng rất nhiều ngoại tinh thế lực trong chiến tranh, có đặc thù sức mạnh tinh nhuệ tiểu đội rất t r ò n yếu, những này không có nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng các binh sĩ, bọn họ phấn đấu, trả giá cùng kính d â n cũng là không thể thay thế, mã nhiên hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại xung động của nội tâm, đi vào xe chiến thuật bên trong, Bên trong xe, ở đồng tâm, con ngươi trong lồng, thì g i á c ấm họ chờ nhiều siêu năng lực dưới sự phối hợp. đám người trong xe cũng có thể thời gian thực bắt lấy trong màn xương màu xám đã phát sinh tất cả. n g ụ y tổ hạ cùng lão hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu tình nghiêm túc, tâm tình cực kỳ trầm trọng, ma sơn giáng lâm, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết này đơn giản bốn chữ đến tột cùng có nghĩa là gì sương mù màu xám bao phủ cả t ò a thành t h ị mỗi một tấc trong sương mù đều rất g i ố n g có tia sáng soi sáng lắc người không mở mắt nổi càng tới gần vùng đất trung tâm sương mù càng là nồng n ặ n g ý chí không kiên định người rất nhanh bị xấu hóa giáp n h ị xả tuyến đầu độc trở thành ma sơn khôi lỗi hướng về ma trong ngọn núi xuất phát, thậm chí hướng về cái khác người qua đường phát động không khác biệt công kích, trong đó tuyệt đại đa số, đều bị các chiến sĩ cấp tốc chế phục, mạnh mẽ mang ra ma sơn phạm vi này, chỉ là nguy cơ bắt đầu, liền món khai vị cũng không tính, thông qua vạn hải hào đoàn người thì giác cùng chung, mã nhiên nhìn thấy, một ít so sánh xui xẻo người đi đường, ở mới bắt đầu giai đoạn liền bị lập lò sắt thép ánh sáng l ồ n g lấy bụi gai buộc chặt quấn chặt lại bụi gai chậm rãi hấp thu máu tươi bị giam cầm người một chút khô q u ắ t xuống khô q u ắ t đến chỉ còn da bọc xương trình độ bụi gai tựa hồ tạm dừng hút máu động tác gặp tai giả nhóm cũng không có bị trực tiếp ép khô trong mắt bọn họ thần thái lại ở từ từ tiêu tan đáng ghép n g ụ y tổ hạ một quyền nện ở đài điều khiển trên, vốn là cho là c h ú n g ta làm chuẩn bị quá nhiều, không nghĩ tới còn chưa đủ, mã nhiên ánh mắt lạnh nhạt, tâm thái bình tĩnh, đồ đá văn minh chuẩn bị lại đầy đủ, có thể dễ dàng chiến thắng đại pháo, máy bay, súng kíp cùng chiến hạm sao, lạc hậu liền muốn chịu đòn đây là thả chi hoàn vũ đều chuẩn định luật, h ú n g hồ, lúc này mới đâu đến đâu a, đừng xem nội thành bên trong tình huống rất thảm, khắp nơi đều đang chảy máu. trên thực tế, cho tới bây giờ, vẫn đúng là không chết bao nhiêu người, đã từng tự mình trải qua k h ố c liệt gấp trăm lần tai ác mã nhiên, mặc dù sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng sẽ không b ở i vậy tâm cảnh mất cân đối, trước một giây còn đang cùng đồng bạn bên cạnh nhóm vừa nói vừa cười, một giây sau, các đồng đội hầu như toàn đều chết hết chuyện như vậy, hắn gặp phải quá nhiều, cùng loại kia tao n g ộ so ra. Cuộc diện bây giờ, quả thực ôn hòa đến không thể lại ôn hòa rồi, mã nhiên yên lặng quan sát bị t ắ c siêu năng lực giả hình chiếu ở trên mặt bàn hình ảnh, hẳn là không phải đơn thuần hấp thu huyết nhục, kiếp trước trong hồ sơ cơ mật, liên quan với ma sơn tư liệu, Rõ ràng tồn tại bỏ sót cùng phán đoán, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, tinh thần thu hút thành một chùm, thông qua lưu tại mộng y ể m cơ thể mẹ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm trên người hữu văn dấu vết nói, năm phút đồng hồ quá k h ứ rồi, có thu hoạch sao, chờ đợi ma sơn r i á n g lâm thời gian nửa tháng này bên trong, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, hiện tại mã nhiên, Hữu văn trình độ càng thêm tinh tiến, hay là bởi vì trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần lực lượng tinh thần, hay là hôn chương tác dụng. Bây giờ mã nhiên đã vượt qua tầm thường hữu văn đại sư cực hạn cấp độ, ở nội khí vượt qua cửa đoạn cấp độ sau, mã nhiên có thể mang hữu văn cùng nội khí kết hợp, lưu ở bất cứ sinh vật nào, không phải sinh vật bên trên, khoảng cách không siêu quá trăm dặm. Hắn là có thể tự do chế tạo, điều khiển từ xa ảo giác, bảy ca mơ ở ngoài, ẩm thân ở xương sáng màu xám n g o à i vi tiểu hạt đào, giờ khắc này chính trôi nổi ở trong x ư ơ n g mù dày đặc, đen kịp đường nét đan ra hữu văn dấu v ế t tỏa ra một luồng sức nóng, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tròn vo thân thể hơi rung động, cấp tốt trả lời, ngọn núi này, là sống sót, nó hẳn là một loại so sánh đặc thù cấp thấp nền si li con sinh vật, bùn đất, kim loại, ngói, lá tít, huyết nhục, nó cái gì đều ăn, ăn càng nhiều, phạm vi bao trùm càng lớn, nói tới chỗ này, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm do dự một chút, những này kỳ thực chỉ là biểu tượng, nếu như không đoán sai lời nói, ngọn núi lớn này, đang ở thông qua loại phương thức nào đó, phạm vi lớn nuốt ăn địa cầu nhân loại tâm tình cùng sức mạnh tinh thần, chuyển hóa hiệu suất không cao. đại khái, bình quân cần hai giờ, nó mới có thể hoàn chỉnh ăn rơi một người địa cầu sóng não. hai giờ sau, ngọn núi này là có thể dự trữ đầy đủ năng lượng, bắt đầu tự do di động rồi, tiểu h ạ c đào cảm giác mình rất bổng, ờ một cách chuyên nghiệp miêu miêu trong diễn đàn, nó t h ủ y thiếp số lượng phá ngàn, bây giờ đã chiếm được rất nhiều đồng loại xúc phân quan tán thành, trở thành trong diễn đàn mới lên cấp đại lão, có thể bất cứ lúc nào thỏa mãn sùng vật các loại vô lý yêu cầu chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, tự nhận đã là một tên ưu tú xúc phân quan rồi, không thể bành trướng, muốn bớt nóng vội, tiếp tục học tập, giao lưu kinh nghiệm, Tăng l ê n trình độ kỹ thuật, tiểu h ạ c đào nghĩ như vậy, mã nhiên tiếp thu được chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm truyền về tình báo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cực khổ rồi, không có cảm nhận được một tia phản kháng cùng mâu thuẫn tâm tình, rất tốt, lần này ma sơn tai biến bên trong, lưu tại chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên người đòn bí mật hẳn là không cần phát động rồi, hiện tại cần quan tâm, là ma sơn bản thân, dáng lâm liên thành ma sơn, hiệu suất xác thực không bằng mộng y ể m cơ thể mẹ, có thể nó càng tham lam, ra tay càng tàn nhẫn, thôn phải cùng cướp đoạt lên, không giống chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm một dạng, một người một người đến, mà trực tiếp lấy một tòa thành làm đơn vị, mã nhiên vỗ tay một cái, để mọi người sự chú ý tập trung lại đây, c h ầ m giọng nói, tô sắc vi, chu hàm dịp cùng vạn hải hào xuất phát trước, ta đem năm trăm hai mươi cái khiếu huyệt nổi khí, toàn bộ rót đến trong thân thể của bọn họ, thông qua nổi khí biến hóa cùng g ầ n sóng, ta cũng phải đến một ít mới tình báo, nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí chắc chắc nói, hai giờ sau, bị b ụ i gai cuốn lấy thì dân, đều sẽ chết đi, không muốn ở nửa đường trì hoãn thời gian, hướng tây bắc tám mươi km trái phải, là ma sơn hạt nhân, h ủ y diệt nó, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, có sao nói vậy, mã nhiên biểu hiện rất huyền huyễn, có thể bất luận là xe chiến thuật bên trong siêu năng lực giả, cũng hoặc là tiền tuyến hành động công thành tiểu đội ba người, đều đồng ý tin tưởng phán đoán của hắn, Ma sơn hạt nhân, phòng chỉ huy bên trong, chín n g h n năm trăm đẩy một cái màu trắng múa giáp, mặt không hề cảm xúc quan sát không ngừng biến hóa liên thành thu nhỏ địa đồ, mỗi g â y đều đang biến ảo trên bản đồ, vô số màu sắc khác nhau điểm sáng đang t h o n g thả di chuyển, mấy vạn cái điểm đen nhỏ, chính chỉ huy, dẫn s ắ t số lượng càng nhiều điểm xanh nhỏ rời đi khói s á m phạm vi bao phủ, quốc gia này, biểu hiện không tệ, tuy rằng kỹ thuật lạc hậu, nhưng cũng đem tiên tri mang đến tình báo và tin tức ưu thế phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn rồi. S9 năm trăm phi thường bình tĩnh, tới trong này trước, hắn liền biết, mình lựa chọn cắt vào điểm, độ khó muốn hơi cao một chút, cái khác sáu tòa di động trong căn cứ các chinh phục giả, công lược tiến độ so với S9 năm trăm muốn nhanh hơn nhiều. trên căn bản không có gặp phải cái gì ra dáng trở ngại, cùng những tên kia so ra. chín n g h n năm trăm càng yêu thích khiêu chiến đ ộ khó cao đồ vật, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ phải chịu chín tổ mời, tự mình dáng lâm địa cầu, điểm xanh, là không hề uy hiếp thổ dân, điểm đen, đại diện cho trật tự giữ gìn giả, chín n g h n năm trăm đâm một hồi toàn bộ liên sơn trong địa đồ hiện nay duy nhất điểm sáng màu vàng văn minh cấp thấp quan chỉ huy có thể bị ta nhớ ký họ tên thiếu niên để ta xem một chút ngươi đang làm gì hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm linh tám một trăm linh bảy cương t u i dịch ngoài trăm dặm một chiếc xe chiến thuật bên trong cảnh tượng ở chín n g h n năm trăm trước mắt hiện lên hắn nhìn thấy một tên tóc trắng đen sắc thiếu niên chính chỉ huy tiền tuyến hành động hướng tây bắc tám mươi km trái phải là ma sơn hạt nhân h ủ y diệt nó chín n g h n năm trăm rất yêu thích địa cầu văn minh một câu nói mọi việc sự tắc lập không dự tắc phế, lần hành động này trước, Hắn làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí học tập hán ngữ, tiếng anh, tiếng đức, tiếng nga này bốn môn tiếng địa cầu nói, sở dĩ, mã nhiên lời nói, Hắn cũng có thể nghe hiểu, thú vị, chín n g h n năm trăm s ở s ở m ũ giáp, dĩ nhiên phát hiện vị trí của ta, nhìn phản ứng của Hắn, không giống như là thông qua báo trước năng lực được tin tức, tình báo sưu tập năng lực, so với dự tính còn muốn hơi hơi lời hại một điểm. nghĩ tới đây, chín n g h n năm trăm bỗng nhiên cười nhạt lên, sinh ra ở văn minh cấp thấp, chính là ngươi lớn nhất bi ai rồi, con cờ trong tay thiếu thốn ngươi, biết đến càng nhiều, liền càng là tuyệt vọng, làm tốt nhận rõ hiện thực chuẩn bị tâm lý sao. S chín n g h n năm trăm hai tay kéo động tại chỗ địa đồ, xoa động thủ chỉ, màu xám quang xương ở hắn giữa ngón ngưng tụ thành một cái thẻ, thẻ tính chất, tựa hồ là thủy tinh, toàn thân hiện ra màu xám cho nhạc trạch, phía trên vẽ ra số lượng rất nhiều, tỏa ra áng kim loại hình người pho tượng, trước tiên nghìn nát ba viên này quân cờ, chín n g h n năm trăm ung dung thong thả tha o túng hình chiếu địa đồ, Đem thẻ bỏ vào ba cái chấm đỏ nhỏ trên, ở trong tuyệt cảnh, nỗ lực sấy xua đi, trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng, trở thành anh hùng, là ta cung cấp càng chất lượng tốt tâm tư tinh túy, chính là số mệnh của ngươi, trong x ư ơ n g mù dày đặc, công thành tiểu đội ba người chính ngược dòng mà đi, nhân loại chạy băng băng cao nhất tốc độ thay đổi trong trước mắt là bốn mươi bốn, 722 km huyện là do gia mai c à phi nhân bôn sáng tạo dựa theo số liệu này để tính 80 km cũng cần gần hai giờ huống chi số liệu này là điện kính chạy cự li ngắn ghi chép không thể trực tiếp sử dụng đến chạy cự li dài trên đối với thể năng vượt qua nhân loại bình thường cực hạn mã nhiên mà nói 80 km chỉ là làm nóng người mà thôi chạy xong sau Thậm chí Ngay cả mồ hôi đều sẽ không ra một điểm, công thành tiểu đội ba người nổi khí tu vi thấp hơn, nhưng cũng cắt có bản lĩnh, tô sắc vi trực tiếp phát động ngự không, bay vào trong x ư ơ n g mù dày đặc, nếu như không phải vì phòng ngựa cùng hai tên đội hữu tách rời, nàng liền một giờ đều chưa dùng tới, là có thể chạy tới mã nhiên vạch ra địa điểm, chu hàm dịch tu luyện thất toàn kiếm đạo thành công, dục kiếm có cách, cảnh giới ngày càng tăng trưởng, hắn gánh vác trường kiếm một đường đi nhanh, không chỉ có không cảm giác uể oải, phản lại cảm thấy một luồng nội khí hóa thành linh tính, ở tự thân cùng trừ vũ kiếm ở giữa chảy xuôi, thể lực không giảm mà lại tăng, càng dùng càng nhiều, càng là phát chân lao nhanh, càng cảm giác tinh lực r ồ i r à o Hắn biết, đây là mã nhiên lưu ở trong cơ thể mình nội khí ở có hiệu lực, cho tới vạn hải hào. trên lý thuyết tới nói, hắn chỉ có nội khí nhất đoạn tu vi, quốc nội học xã bên trong, mạnh hơn hắn người vô số kể. nhưng hắn hiện tại, lại có thể chăm chú đi theo tô sắc vi cùng chu hàm dịch phía sau, không cảm giác được bất luận cái gì hề hoài. mã nhiên nội khí ra chỉ là một mặt. mặt khác, vạn hải hào gánh vác thảo lư học xã phát xuống chế tạo trường kiếm. một tầng nhàn n h ạ t ấy ánh sáng màu lam bao phủ ở trên người hắn tựa hồ kéo thân thể của hắn để hắn hầu như không cảm giác được tự thân trọng lượng nỗ lực chạy băng băng vạn h ả i hào thấp giọng nói kiếm thù cảm tạ lâm cầu bại nhẹ xên một tiếng linh hồn của ngươi cùng kiếm phách của ta kiếm hai quấn quanh ở đồng thời ta không mượn ngươi cũng có thể lấy dùng vạn hải hào gãi gãi đầu, không tiếp tục nói nữa, tiếp tục đi đường, kiếm thủ nói không sai, theo thời gian trôi đi, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng lâm cầu bại cùng mình ở giữa liên hệ. vốn là, kiếm đạo của vạn hải hào thiên phú căn bản không đáng nhắc tới, hắn đối kiếm cũng không có chu hàm dịch mê, có thể kiếm đạo của hắn cảnh giới lại tí ti không kém hơn chu hàm dịch. tại sao, bởi vì kiếm của lâm cầu b ạ i cùng hắn gút mắt cùng nhau, chỉ là tình cờ tuyên truyền nhỏ tí tẹo, cũng có thể làm cho hắn được ít lời vô cùng rồi. thời khắc cần thiết, vạn hải hào thậm chí có thể tuyên truyền lâm cầu b ạ i kiếm. đạo lý là như thế c á c h đạo lý. có thể vạn hải hào dù sao cũng là sinh ở mới trung quốc sinh trưởng ở dưới hồng kỳ tốt thanh niên, không trải qua cho phép tùy ý sử dụng sức mạnh của người khác. vẫn là cảm giác trong lòng có chút băn khoăn. bỗng nhiên, vạn hải hào dừng bước. phía trước chu hàm dịch chẳng biết lúc nào, đã đem trừ vũ kiếm cầm trong tay. ánh mắt sáng quắc nhìn hướng về phía trước. làm sao rồi. âm thanh của tô sắc vi từ giữa bầu trời truyền đến. chúng ta bị kẻ địch vây quanh rồi. số lượng rất nhiều. ba người vị trí. màu xám sương mù dày lượn lờ. không nói đưa tay không thấy được năm ngón, cũng rất khó nhìn thấy mười m ở ngoài tình cảnh. đây là tô sắc vi từ dính xuyên học xã vạn hóa tới tay ấm tượng nhãn m ắ t năng lực ở phát huy hiệu dụng rồi. dứt tiếng không lâu, vạn hải hào liền chú ý tới, khói s á m phía trước, hơn trăm cái thân cao ở khoảng hai m bóng mờ chính chậm rãi tới gần lại đây, ba mươi m, hai mươi m, mười m, gần rồi, càng gần hơn rồi, vạn hải hào rốt cuộc thấy rõ những kia t r ắ n g hán bóng s á n g bọn họ, không, phải nói là chúng nó, những kia đường viền giống người tồn tại, trên thực tế, là do kim loại cùng nham thạch xây mà thành, nhìn qua cực kỳ c ồ n g kình, lại có thể tự do hành động, cho người một loại cảm giác á p bách mạnh mẽ, trong tình báo không có nói tới quá những thứ này, vạn hải hào yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhìn s á n g sấp, không giết chết bọn họ, không có cách nào tiếp tục tiến lên a, chưa từng có chân chính chiến đấu quá h ắ n lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, chỉ cảm thấy hô hấp rồn rập, trái tim ầm ầm kinh hoàng, cả người tóc gáy nổi lên, tô sắc vi bình thường luôn là một bộ không thế nào đáng tin đức hạnh, có thể ở thời khắc mấu chốt, nàng hẳn là đáng giá tín nhiệm, đối mặt cường đại như vậy mà số lượng rất nhiều kẻ địch, vạn hải hào theo bản năng móc ra trung quốc đời thứ hai siêu phàm giả đặc chế bội thương liệt long, thảo lư học xã chế tạo trường kiếm, nhấp theo một cái vũ khí lạnh đi theo đám này máy móc đại quân vật lộn, hắn căn bản không chút suy nghĩ quá, đứng ở bên cạnh chu hàm d ị c h nhưng là làm ra tuyệt nhiên ngược lại cử động cheng hắn trường kiếm ra khỏi vỏ không chút nghĩ n g ư ờ i trước mặt s ô n g qua trong miệng còn nhắc tới rất có người phong cách lời k ị c h mười năm mài một kiếm sương nhận chưa từng thử hôm nay đem chỉ ra quân ai có chuyện bất bình vạn hải hào đánh mở an toàn khép lại mắt cháy nhắm vào chu hàm dịch bên trái đằng trước một c â y sắt thép khôi lỗi đột nhiên kéo cò súng oành một tiếng vang trầm thấp khác nào sấm sét cuồn cuộn nồng nặc khói xám bị gây nên vòng tròn gợn sóng thoát thang mà ra viên đạn trên không trung lưu lại một cái trống không quý tích phù phù chẳng biết lúc nào vòng tới chu hàm dịch sau lưng một c â y sắt thép khôi lỗi bị một thương bạo đầu theo tiếng ngã xuống đất cùng lúc đó, chu hàm diệt toàn lực vung ra một kiếm, chặt đứt trước người khôi lỗi một cánh tay, kim loại bị xé xách tiếng vang, để người nghe ghê răng, chu hàm diệt ngớ ngẩn, phát hiện phía sau một bộ bị bạo đầu sắt thép khôi lỗi, chính thử nghiệm cường điệu mới bò người lên, hào ca, bắn súng giòi, tả rồi, vạn hải hào vẩy vẩy tê dại cổ tay, không chút biến sắc lau đi mồ hôi lạnh trên c h á n không, không khách khí, ta sẽ tận lực giải quyết xa xa kẻ địch, chính các ngươi cẩn thận phía sau, bình thường lúc huấn luyện, hắn hầu như chưa bao giờ bắn trượt bia, nói là bách phát bách chúng cũng không quá đáng rồi, vạn hải hào căn bản không nghĩ tới, ở chân chính tác chiến thời điểm, chính mình chính xác dĩ nhiên sẽ rác rưởi đến trình độ như thế này, chỉ đông đánh tây một thương, để hắn không dám lại cho chu hàm dịch cung cấp hỏa lực trợ giúp rồi. Nếu là đội hữu không chết ở người ngoài hành tinh trong tay, ngược lại bị chính mình một thương bạo đầu. vạn hải hào cảm thấy, chính mình khả năng đời này đều không mặt mũi rời đi liên thành rồi. không chung, tô sắc vi khoảng cách xa d ế p chết hai c â y sắt thép khôi lỗi sau. có chút tê trào. Nàng dùng niệm động lực vấp ngã hai đầu bao hướng chu hàm dịp sắt thép khôi lỗi. trong đầu, tâm tư dường như trong trước mắt vậy lấp lói không ngớt, nổ tung thương t ổ n quá thấp, đánh người vẫn được, đánh loại này không máu không thịt quái vật, chỉ có thể cạo gió, thuần túy là đang lãng phí năng lượng, niệm động tiêu hao quá lớn, c á c h được không đủ b ù đắp c á c h mất, huyết viêm ngược lại có thể tạo thành hữu hiệu thương t ổ n trên căn bản một lần có thể giết chết một đầu nhưng từ tống sở kia vạn hóa lại đây huyết viêm triển khai năng lực tiêu hao dòng máu là môi giới mà không phải đánh đổi chỉ dùng nó lời nói kẻ địch còn không có giết xong ta máu phải chảy khô sạch rồi quên đi không muốn rồi từng c á c h từng c á c h từng thử đi tổng có thể tìm tới chính xác đáp án vào lúc này liễu hoa điệp thanh âm ôn h ò a ở nàng đáy lòng vang lên mã nhiên để ta cho ngươi biết dùng khu nước phối hợp nguy hiểm điện vực hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm linh chín một trăm linh tám linh tăng chuẩn tắc k ị c h chiến khu nước cùng nguy hiểm điện vực là a ba khu mộng yểm sự kiện thời điểm, tô sắc vi ở hà nam dính xuyên học xã vạn hóa tới tay năng lực, hai cái này bị đánh giá là lương đ ó n g cấp siêu năng lực, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực rất nhỏ yếu, có loại hữu danh vô thực cảm giác, hẳn là bị ném vào chờ khai phá cấp bên trong mới đúng, khu nước chỉ có thể lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi mười mét, khống chế không vượt qua một lít nước mặc dù dứt bỏ siêu năng ăn mòn hiện tượng không nói chuyện năng lực này phát động điều kiện liền muốn cầu ở vào con nước hoàn cảnh nó không có cách nào bỗng dưng chế tạo ra dù cho một giọt nước phân không khí độ ẩm tương đối cao hoàn cảnh cũng còn tốt nhưng nếu như đi rồi đối lập khô giáo địa phương tỉ như sa mạc ngay lập tức sẽ trở thành múc le một điểm chim dùng đều không có nguy hiểm điện vực, nghe tới tựa hồ so với khu nước bức cách muốn cao hơn một chút, nhưng trên thực tế, triển khai nên năng lực, chỉ có thể thả ra tương đương với ba trăm sáu mươi vô điện giật, hơn nữa, chỉ có thể thông qua hai tay phóng thích, phạm vi cũng rất nhỏ, rời đi hai tay mười cm, cách không công ích, sẽ uy lực giảm mạnh, lại như mùa đông trên y phục tính điện một dạng, l i ê n này vẫn là không khí độ ẩm hơi cao tình huống mới có thể làm được không khí so sánh khô giáo tình huống nguy hiểm điện vực thậm chí ngay cả không khí bình phong điện trở đều không thể xuyên thủng muốn phát động hữu hiệu công ích nhất định phải dùng tay r á n sát vào đối phương vấn đề ở chỗ ba trăm sáu mươi v điện giật đối với người bình thường tới nói có thể nói trí mạng chỉ cần một đòn liền có thể tạo thành tổn thương, da rẻ kim loại hóa thậm chí là thông suốt thương tổn, có thể đối với sinh mạng lực mạnh mẽ hắc nham võ đạo người tu hành tới nói, cái gọi là nguy hiểm điện vực, uy hiếp trình độ thật không cao lắm, cho tới nói, dùng nó tới đối phó ngoại tinh kẻ xâm lấn, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, nhất định phải cùng nhân ra gần người tác chiến, tay không vật lộn, là cảm thấy súng ốm khó dùng hay là chê chính mình sống quá lâu dính xuyên học xã bên trong khu nước cùng nguy hiểm điện vực năng lực nguyên chủ nhóm đều rất không cam tâm muốn thông qua chính mình nỗ lực rèn luyện tăng lên năng lực hạn mức tối đa nói thí dụ như trong một ý nghĩ thao túng toàn bộ thái bình dương nước biển trực tiếp đem kẻ địch đè chết lại tỉ như tâm thần hơi động, ngàn vạn vôn tàn phá bên trong đất trời, thời gian trong trước mắt, liền để tất cả kẻ địch hóa thành than tốc, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, dính xuyên học xã đối siêu năng lực nghiên cứu càng ngày càng thâm nhập, bây giờ đã đạt được được tất có mất sau điều thứ hai siêu năng lực chuẩn tắc, linh tăng trường, điều này chuẩn tắc ý tứ là, siêu năng lực từ giác tỉnh ban đầu, cực hạn cũng đã cố định, vô pháp thông qua cá nhân nỗ lực tăng lên hạn mức tối đa, chỉ có thể khai phá nó tiềm lực, tìm tới càng nhiều, càng thích hợp phương pháp sử dụng, khu nước chỉ có thể thao túng trong phạm vi mười m không vượt qua một lít nước, nguy hiểm điện vượt có thể thả ra điện giật cường độ, cũng cố định ở ba trăm sáu mươi v, chắc chắn sẽ không tăng cường nửa điểm, hai cái năng lực này ở tô sắc vi trong lòng địa vị rất thấp đưa chúng nó vạn hóa tới tay sau chỉ là hơi làm kiểm tra sau liền bị bỏ vào xó xỉnh người trước cũng còn tốt tô sắc vi phạm lười thời điểm không nghĩ tới thân b ư n g chén nước là có thể dùng đến nó người sau nếu như không phải mã nhiên mượn l i ễ u hoa điệp chi miệng dùng đồng tâm năng lực nhắc nhở Nàng kém chút liền quên năng lực này tồn tại rồi. tô sắc vi không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ gật đầu. biết rồi. có mã nhiên ở phía sau bày mưu tính kế. Nàng căn bản không cần động não, trực tiếp cắm đầu chiến quá khứ, liền xong việc rồi. tuy rằng bình thường nhìn mã nhiên rất khó chịu, đều là nghĩ vượt trên đối phương một đầu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Nàng tiềm thức vẫn là đồng ý tin tưởng mã i nhiên phán đoán. tô sắc vi rơi trên mặt đất, đẹp trai vỗ tay c á c h đột, đùng, nước đến, chỉ nghe dành một tiếng nổ vang, tán rơi trên mặt đất mấy cái bình nước khoáng rồn rập nước ra, trong bình tinh khiết chất lòng, khác nào có thể phi hành trên không trung trường xà bình thường, cấp tốc hội tụ ở tô sắc vi trong lòng bàn tay, trong nháy mắt, một cây độ d à i đoán là một trăm tám mươi cm nửa trong suốt chất l ỏ n g trường thương bị chế tạo ra. nếu như là đơn thuần vì dẫn điện lời nói, còn có thể càng lâu một chút, tô sắc vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trường thương trong tay chớp mắt kéo dài đến mười mét, mạnh mẽ đâm vào một đầu sắt thép khôi lỗi trên đầu gối. phúc tư, chuyện gì đều không có phát sinh, thiếu nữ n ổ n mặt đỏ lên, nguy hiểm điện vực uy lực toàn mở, xì xì xì, vàng ấm tia điện theo súng bắn nước, trong nháy mắt, lan truyền đến sắt thép khôi lỗi trên người, ca, p h ả n phất pha lê phá nát thanh âm vang lên, nguyên bản trầm trọng, mạnh mẽ, đ a u thương khó vào sắt thép khôi lỗi, t r ư ớ c mắt vỡ vụn ra đến, biến thành một đống kim loại phiền phức, rơi trên mặt đất, phát ra leng g e n g leng g e n g tiếng vang, quả nhiên hữu dụng, tô sắc vi sáng mắt lên, khói môi vình lên, không hổ là ta, uvk q u q u m nhất định phải cảm tạ điệp tỉ cho tình báo, mã nhiên tên kia, cũng có móng tay như vậy đại một chút công lao, tô sắc vi bên này ở thử nghiệm siêu năng tổ hợp thời điểm, vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h đã có chút c h ố n g không nổi rồi. Cỏ. cổ tay nhanh đứt đoạn mất, vạn hải hào như vậy văn nghệ phạm mười phần nho nhã nam thanh niên, vào lúc này cũng không nhìn được bảo nói tục, hắn nỗ lực nắm chặt liệt long súng, cảm giác hai tay cổ tay giống như là muốn nước ra một dạng, xót ruột đau, thương này lực đàn hồi quá áp rồi, tuy rằng có thể tạm thời ngăn cản những người này di động, thế nhưng căn bản không có cách nào tạo thành vết thương trí mệnh, những này cuộc sắt vụn nhìn qua có chút tương tự hình người, có tứ chi có đầu, nhưng trên thực tế, căn bản không có bất luận cái gì chỗ yếu cùng kẽ hở, dẫn đầu cũng tốt, đánh ngực cũng được, đều chỉ có thể hơi hơi cản trở một hồi chúng nó hành động, còn không bằng trực tiếp công k í c h đầu gối những này khớp xương vị trí, tê chảo người không chỉ chỉ có vạn hải hào, chu hàm d ị c h cũng đối mặt đồng giảng quẫn bách tình cảnh, Mẹ ngươi, tại sao g i ế t không chết a. những thứ này rốt cuộc là cái gì vượt đồ vật. Hắn có chém sắt như chém bùn trừ vũ kiếm trong tay. Mỗi toàn lực một kiếm, đều có thể chém xuống sắt thép khôi lỗi một phần tứ chi hoặc là cánh tay, hoặc là cẳng chân, hoặc là đ ầ u nhưng, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. những này sắt thép khôi lỗi không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. không có chỗ yếu có thể nói, coi như là đầu bị chém, một dạng có thể tự do hành động, hơn nữa sự công kích của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, đấm ra một quyền, d ì đường đèn đường đều trực tiếp đánh thành hai đoạn, chu hàm dịp cảm giác mình trái tim lại như là trống trận một dạng, đang bị một c á c h điên mất tráng hán liều mạng nện đánh, o a n h o a n h o a n h o a n h o a n h o a n h trái tim gần như sắp muốn từ trong cổ họ n g nhảy ra rồi, cả người mồ hôi tuôn như nước, phàm là có một chút sai lầm, chỉ cần bị đánh tới một quyền, sẽ n g ũ tảng lục phủ xuất huyết nhiều, hoặc là đầu nổ tung, có thể tuyên cáo sinh mệnh chung kết rồi, coi như là mệnh cứng. số may, không bị đánh đổ vị trí then chốt, chỉ là bị c h ù y tới tay chân, chu hàm d ị c h cũng sẽ bị bạo lực cắt chân tay, lập tức đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, tại chỗ nhào nhay sau đó liền muốn bị không biết về hoài sắt thép khôi lỗi tàn nhẫn c h ù i chết sắt thép c ử quyền nhấc lên cuồng phong ở bên tai gào thép để chu hàm d ị c h tây cả ra đầu lên một thân nổi da gà thời khắc này hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhàng như là ở trên mũi đao cùng tử thần nhảy kề mặt múa chu hàm d ị c h đã không còn suất kiếm rồi ở ba con sắt thép khôi l ỗ i vây công dưới, có thể duy trì không bị bắn chúng, đã là hắn hiện tại chỗ có thể làm được cực hạn rồi. Bàn chân trên truyền đến một trận tê tê dài dài cảm giác, như là thời gian dài huyết dịch không lưu thông. trong lúc bỗng nhiên, huyết dịch cùng khí oxy một lần nữa cung cấp trên phản ứng tự nhiên, điều này làm cho động tác của chu hàm dịch chậm nửa phần, nhìn sông tới mặt thiết quyền, Hắn con ngươi hơi khuyết tán, trong đầu trống s ố n g tránh là không kịp tránh, cú đấm này đánh thực, so với bị chứa đầy xe tải lớn chính diện nghiền quá không khá hơn bao nhiêu, chết chắc rồi, chảy xuôi ở trong mạch máu cuồng giã bản năng, để chu hàm d ị c h ở sinh mệnh thời khắc sống còn, trợn mắt trừng trừng, đối với sắt thép khôi lỗi phát ra bắt nguồn từ sâu trong nội tâm tiếng gầm gừ, Mẹ ngươi, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm mười một trăm linh chín tiềm chất thổ dân côn ngô tốt, trong trước mắt trong nháy mắt, một cái bóng mờ, đột nhiên ở trước người chu hàm dịch nổi lên, thiếu niên, tóc trắng đen, hắn dò ra tay, một phát bắt được sắt thép khôi lỗi đầu, mạnh mẽ n h ấ n về phía trước, oanh, một tiếng vang thật lớn, sắt thép khôi lỗi bị nạn lấy chống lại cuồng mãnh sức mạnh đập vào nền xi măng bên trong bụi tung tóe đá vụn bay loạn chu hàm diệt chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động lòng bàn chân giường như giấm một đoàn cây bông không chỗ mượn lực như là thân ở giải địa chấn một dạng bên cạnh vài con sắt thép khôi lỗi cũng đồng dạng bước tiến bất ổn đang cố gắng duy trì cân bằng đen thiếu niên tóc trắng bóng mờ chậm rãi tiêu tan ra này đây là căn bản không cần hoài nghi hiểm tử hoàn sinh chu hàm dịch tuy rằng còn có chút tinh thần hoảng hốt nhưng hắn lập tức kết luận sinh tử nháy mắt bước ngoặt cứu chính mình tuyệt đối là mã nhiên không có sai mặc dù đứng ở góc độ của chu hàm dịch chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Hắn cũng có thể trăm phần trăm xác định bóng mờ kia đến cùng đại diện cho ai. nhưng là, mã nhiên hiện tại, h ắ n là còn ở tại khói s á m ở ngoài xe chiến thuật bên trong mới đúng, cách khoảng cách xa như vậy. Hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến, cảm kích cùng nghi hoặc tâm tình đồng thời sông lên đầu, chu hàm d ị c còn đang sững sờ, bị hai tiếng súng vang tỉnh lại, â m â m nguyên bản bao kẹp ở hai bên trái phải sắt thép khôi lỗi, bị đạn t r ú n g mục tiêu, hành động hơi ngưng lại, chu hàm dịch cả người mồ hôi đầm đ i ệ p cũng không dám lãng phí thời gian. ngay phía trước, một cây bổ vị tới sắt thép khôi lỗi, mới vừa lướt qua bị khảm ở trong đất đồng bản, chu hàm dịch lập tức nắm chắc cơ hội, trừ vũ kiếm xoay chuyển, trên mũi kiếm, màu xanh nhạt linh tính lấp lóe, một kiếm cắt đứt đối phương bên trái cẳng chân chu hàm dịch không ngừng nhỉ chút nào không có nửa điểm do dự thân hình lui nhanh không quản là vạn hải hào cũng hoặc là chính hắn đều không thể đối những này sắt thép khôi lỗi tạo thành hữu hiệu thương tổn tận lực bảo tồn thể lực bảo toàn tự thân mới là lựa chọn chính xác cách đó không xa điện quang lấp lóe không ngớt xì xì xì mỗi một giây đồng hồ, đều có một cái trở lên sắt thép khôi lỗi ngã xuống, chúng nó khổng lồ lại trầm trọng thân thể tàn ra, nhấc lên từng trận kình phong, để x ư ơ n g mù dày cũng tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều, cam, thật áp đ ộ c chu hàm d ị c h nhìn khói mắt co giật, không hồ là chấn q uốc cấp năng lực g i ả quả thực mạnh đến phạm quy á, bình thường căn bản không thấy được, t ô sắc vi dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này, ở trước mặt nàng s ắ t thép khôi lỗi, lại như là gà đất chó sành một d ạ n g liền một chiêu đều trống không nổi, vừa thấy mặt đã lập tức quỳ xuống rồi, như bẻ cành khô, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, sương sáng màu xám k h ô vực biên giới, trong xe chiến thuật, mã nhiên chậm rãi đứng dậy, tư nắm tay phải, cũng từ từ g ã n ra ngươi vừa nãy ngụy tổ hạ chừng lớn hai mắt phát hiện thiếu niên tóc tựa hồ lại trắng mấy cây đến tột cùng là làm thế nào đến vốn là chu hàm dịch cũng bị sắt thép khôi lỗi một quyền chùy thành bánh thịt thời điểm mã nhiên bỗng nhiên mở ra tay phải nắm lấy phía trước không khí đột nhiên ếp xuống mà cách xa ở hơn mười ca mơ bên ngoài khôi lỗi như là bị một cái tay nắm lấy đầu mạnh mẽ đập vào nền xi măng bên trong đây là ta ở khai thác nội khí thập đ o ạ n con đường thời điểm bất ngờ phát hiện một điểm k ỹ xào nhỏ nó cũng không ổn định không có mở rộng ý nghĩa cùng giá trị mã nhiên ngữ khí bình tĩnh làm được trình độ như thế này tuy rằng điều kiện tiên quyết hơi nhiều nhưng thực tiễn lên cũng không khó khăn nghe được nha lời này xe chiến thuật bên trong cái khác học xã các thành viên biểu tình gì thường phức tạp cũng không khó khăn lời này nói nhiều khiêm tốn a đối mã nhiên mà nói bắt đầu từ con số không đem n ổ i khí tu luyện tới cửa đoạn cũng hào không lao lực chứ muốn nói đố kỵ kỳ thực cũng không thể nói là mã nhiên dẫn trước bọn họ không phải nhỏ tí tẹo chinh lệ quá to lớn tình huống đừng nói ước ao gen h tịt coi như là truy đuổi dũng khí cũng chưa chắc người người đều có chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao cảm thán trên bản chất đây là đối nội khí cửa đoạn đặc chất cường hóa mã nhiên nhìn về phía ngụy tổ h ạ hơi hơi dừng lại chốc lát thăm thắm nói các ngươi biết đang hành động trước ta đem nội khí giấu ở tô sắc v i ba người trong thân thể cụ thể tình tiết Lấy sự thông minh của ngươi khả năng rất khó lý giải. Dùng đơn giản một điểm lời giải thích. Ta đem nội khí truyền vào đến tô sắc vi. vạn hải hào. chu hàm d ị c h ba người trong cơ thể sau. biên soạn mấy c á c h nội khí chỉ l ệ n h lưu lại một cách đơn giản phản hồi cơ chế. làm ba người cảm giác được mãnh liệt uy hiếp tính mạng thời điểm. ngủ say ở thân thể bọn họ bên trong nội khí. sẽ thay đổi là kích hoạt trạng thái. tiếp thu ta phát ra tín hiệu. Nếu như bọn họ tiềm thức đầy đủ tín nhiệm ta, phía ta bên này là có thể cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. đ á n g tiếc, loại này can thiệp sự hạn chế rất lớn. Tín hiệu truyền cũng là cần tiêu tốn thời gian. từ phía ta bên này làm ra động tác, đến công thành tiểu đội bên kia đưa ra phản ứng, tồn tại bảy mươi phần nghìn dây trái phải trì hoãn. hơn nữa, lưu tại thân thể bọn họ bên trong nội khí tổng sản lượng cố định dùng rơi sau sẽ không có rồi hữu văn đại sư đối lâm thì hai đại mọc thêm hôn t r ư ơ n g tác dụng không nhắc tới một lời lời nói dối há mồm liền đến nếu như chu hàm d ị c h tín nhiệm đối với ngươi không đủ đây nghe được vấn đề này mã nhiên dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía ngụy tổ h ạ hắn kia hiện tại đã là một bộ thi thể rồi nói tất, ánh mắt của mã nhiên lại tập trung ở con ngươi trong lồng, thì g i á c ấm h ỏ a cộng đồng hình chiếu ở trên bàn thời gian thực điện ảnh, tựa hồ đ ố i cái đề tài này mất đi hứng thú, đ ố i với công thành tiểu đội ba người tới nói, sắt thép khôi lỗi rất xa lạ, không có từ trên tình báo từng thấy, mã nhiên đ ố i những thứ đồ này nhưng là cực kỳ quen thuộc, sống lại trước, trung quốc cho chúng nó danh hiệu là côn ngô tốt, Danh hiệu này, đến từ cổ đại danh kiếm can tương cùng mạc tà truyền thuyết, tương truyền, xuân thu chiến quốc thời kỳ, có ngô người giết chết trên côn ngô sơn một đôi thỏ, xé ra thân thể của bọn họ, phát hiện chúng nó có thiết đàm cùng thiết thận. thế là, ngô vương mệnh lệnh chú kiếm sư lấy thỏ đàm thận đúc thành một thư một hùng hai cái kiếm, bởi vì nắm giữ thép thiết cốt, hầu như là một cái có thể tự do di động cuộc sắt vụn, không có cảm giác đau, không cần ăn cơm, tựa hồ tồn tại ý nghĩa chỉ là vì giết chóc cùng phá hoại, sở dĩ, những này sắt thép khôi lỗi, bị mệnh danh là côn ngô tốt, chúng nó sức phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, c ó đến sẽ chết, chịu đến liền thương, coi như là nội khí bát đ o ạ n h ắ c nham võ đạo cao thủ, không có tiện tay trang bị, cũng không dám dễ dàng cùng chúng nó đối đầu. có thể tôn ngô tốt cũng tồn tại một cái khuyết điểm trí mạng. nhược điện, chỉ cần tiếp xúc được vượt qua ba trăm l i n v điện lưu. chúng nó sẽ tại chỗ bại liệt, triệt để đánh mất năng lực hoạt động. nhìn như bé nhỏ không đáng kể tình báo, nhưng là rất nhiều văn minh thủ hộ giả dùng tính mạng làm giá lớn đổi lấy. nghĩ tới đây. mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Côn ngô tốt, không nên xuất hiện vào lúc này. phát sinh trên địa cầu rất nhiều tai ác sự kiện, xác thực đến từ không giống văn minh ở tinh cầu khác. có thể trong đó có một phần nhỏ. hiện tại tựa hồ đã có thể mang chúng nó liên hệ cùng nhau. chỉ về cộng đồng hậu trường hắc thủ rồi. liên thành ma sơn trung tâm, phòng chỉ huy bên trong. thú vị. Quá thú vị rồi. S chín ngàn năm trăm cười to lên. đợt thứ nhất thế tiến công. bị hời hợt hóa giải rồi. dùng không được mấy phút. sắt thép khôi lỗi quân đoàn sẽ ở đó tên khống chế lôi đình thiếu nữ dưới tay triệt để hủy diệt. mã nhiên cùng m ắ t phe vơ sau. người thứ ba có anh hùng tư cách thổ dân. nói chuyện. S chín ngàn năm trăm g õ gó đài điều khiển. trên bản đồ nhỏ. đại diện cho tô sắc vi điểm đỏ đã biến thành điểm sáng màu vàng chuyện này căn bản là là đại vũ trụ ý chí ở quan tâm ta à, hát án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm m ư ơ i một một trăm m ư ơ i trường tồn văn minh cực hiệu quân chủ có thể bất cứ lúc nào quan sát toàn cuộc động thái 9.500 biết, sắt thép khôi lỗi quân đoàn thất lợi, cũng không đơn thuần là bởi vì cái kia tên là tô sắc vi thiếu nữ, nắm giữ đủ loại cổ quái kỳ là siêu năng lực thổ dân thiếu nữ, nó huy hoàng chiến tích, không thể rời bỏ mã nhiên chỉ huy, sắt thép khôi lỗi xác thực có nhược điện khuyết điểm, có thể nó đối mặt tuyệt đại đa số văn minh cấp thấp thời điểm, Hầu n h ư là khó giải. Ta lấy khó thẻ dạy. Ta tấm ra n à y c ũ n g k h ô n g hy v ọ n g có t h ể t r ự c tiếp đ e m thành t phố này r i ệ t để đẩy n g g a n n rơi. h ư n g là. không nhìn được lại điều ra mã nhiên máy chiếu giả lập, hắn sờ sờ m g i á p khoảng cách gần quan sát, như là đang cười, vừa giống như là đang khóc, không có bất luận cái gì thử lỗi quá trình, trực tiếp ra kết luận. dành cho chuẩn xác nhất phá cuộc công lược, năng lực tiên tri, đối với chiến trường quan chỉ huy mà nói, quả thực lại như là mở ra phần mềm h c một dạng, dưới m ũ giáp, s chín ngàn năm trăm trên mặt hiện ra có chút dứt tợn nụ cười, đây mới là ta nghĩ gặp phải đối thủ, tự lẩm bẩm một lúc, s chín ngàn năm trăm g õ gó đài điều khiển, ba tên người địa cầu toàn thân hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, mã nhiên vầng trán cau lại, đ ẩ y ra trên trán tóc trắng, ngón giữa vút ve mi tấm, tựa hồ chính đang suy tư chiến thuật vấn đề, tô sắc vi biểu tình nghiêm túc, không ngừng vung lên trong tay chất lượng nước lôi thương, đem từng cái từng cái sắt thép khôi lỗi đánh nát. người thứ ba, là một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn thanh niên người da trắng, người này nụ cười ngại ngùng, ánh mắt sạch sẽ, cho người ô n nhu thiện lương ấm t ư ợ n g đầu tiên, chính là danh hiệu sơ cấp năng lực g i ả mát phe vơ. Hắn bây giờ, nhìn qua có chút chật vật, cái c h á n d a rẻ nước d a đang ở d a bên ngoài chảy máu, khắp toàn thân đều là khô cạn huyết khối. Một giây sau, trên người mát phe vơ thương thế toàn bộ biến mất không còn tâm tích, thời gian trong chớp mắt, liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, phàng phất không biết về ngoài, sẽ không chân chính chết đi hình người quái vật, đáng buồn văn minh cấp thấp các thổ dân, nỗ lực dãy dua đi, càng liều mạng càng tốt, nếu như các ngươi thật sự có thể trở thành anh hùng, để ta thưởng thức đến thất bại một, hai lần tư vị, đợi đến cuối cùng thu g ặ p thời điểm, ta sẽ đích thân ban tặng ngươi cao quý nhất, vinh dự nhất tử vong, Ở chính mình đáng tự hào nhất vi thao phương diện, bị văn minh cấp thấp thổ dân vượt qua rồi, nho nhỏ ngăn trở, để s chín ngàn năm trăm cảm thấy xấu hổ, đồng dạng, cũng làm cho hắn từ từ trở nên hưng phấn, cảm giác được nét cười của chính mình từ từ biến thái, s chín ngàn năm trăm quất chính mình một lòng bàn tay, đánh m ũ giáp loàng xoàng vang vọng, tâm tình lúc này mới từ từ khôi phục lại yên lặng, h á n vị trí văn minh, phiên dịch thành hán ngữ, là hai chữ trường tồn. trường tồn văn minh sớm ở rất nhiều năm trước, cũng đã phát triển đến giai đoạn cấp cao. Mỗi một tên có cá nhân số hiệu hợp pháp công dân, cũng có thể vô hạn chế hưởng thụ ý thức rời đi kỹ thuật mang đến phúc lợi. Mỗi khi thân thể cơ năng bắt đầu già yếu, thoái hóa thời điểm, liền có thể chế tạo ra một bộ tuổi trẻ. khỏe mạnh nhân bản thể, đem ý thức truyền quá khứ, trên lý thuyết tới nói, trường tồn văn minh mỗi cái công dân, hầu như đều là tuổi thọ vô hạn. thế nhưng, không biết được là bởi vì kỹ thuật không đủ hoàn thiện, vẫn là c á c h khác xuyên cớ. mọi người từ từ phát hiện, vốn nên trường sinh bất tử chính mình, ở sau khi sống hơn hai trăm tuổi. hết thầy cao đẳng sinh mệnh đều hẳn là có yêu hận tình cựu đều sẽ theo thời gian trôi qua mà bị làm hao mòn hầu như không còn cảm tình từ từ l á n h đảm nhận thức từ từ mơ hồ ký ức bắt đầu suy lếu ngoại giới bất luận cái gì kích thích đều rất khó gây nên nội tâm rung động tâm tình cuối cùng ở một ngày nào đó nằm ở trong kho ngủ đông một giấc ngủ liền cũng không còn cách nào tỉnh lại rồi. Loài kia kết cục, bị thần bí nghiên cứu bộ ngành các học giả xưng là linh hồn suy vong hiện tượng. Thân thể còn sống sót, ký ức cũng hoàn chỉnh tồn tại. Có thể cá thể lại không lại chủ động đối ngoại giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hô hấp, tim đập cùng đại não đình chỉ công tác ở chín n g h n năm trăm văn minh bên trong đã không thể làm phán định cá thể tử vong căn cứ rồi. Linh hồn suy vong mới là một cái cao đẳng sinh mệnh chân chính chết đi mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng sở dĩ ở trăm năm trước trường tồn văn minh đ ẩ y s ư n g tên là linh hồn bồi dục tràng loại cực lớn trường kỳ quần thể thí nghiệm để công dân nhóm mặc vào đồ phòng hộ nhảy lên lỗ sâu đi tới văn minh cấp thấp thế giới bọn họ có thể là mang đi chém xếp chế tạo bi kịch ma duyệt bọn họ cũng có thể là mang đi phúc âm, sáng lập thiên đường thần chỉ, thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, đi trải qua tất cả, đi giữ lấy tất cả, đi trải nghiệm, cướp đoạt những kia văn minh cấp thấp các thổ dân tất cả tình cảm, ở trường tồn văn minh bên trong, hết thầy pháp luật không cho phép làm sự tình, đến những tinh cầu khác, cũng sẽ không tiếp tục chịu đến ràng buộc, hơn nữa, bọn họ trong quá trình này, cũng sẽ không chân chính chết đi, không cần lo lắng vấn đề an toàn, mặt lên người đồ phòng hộ. Ở tổn hại trước mắt, nội bộ linh hồn máy bắn sẽ đem tham dự thí nghiệm người trường tồn ý thức truyền tống đến tương tự hộp đen trang bị bên trong. chỉ cần hộp đen không bị phá hoại, bọn họ sẽ ở trường tồn văn minh bên trong một lần nữa phục sinh lại. tuy rằng nghe nói thân thể tử vong sẽ dẫn đến linh hồn bị hao tổn để linh hồn suy vong hiện tượng sớm đến nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì số liệu thí nghiệm để chứng minh điểm này thần bí phòng nghiên cứu các học giả hàng năm đều phải tốn không ít công phu tại tâm linh trên internet mở t ỏ a đàm bác bỏ tin đồn bây giờ khoảng cách loại cực lớn trường kỳ thí nghiệm linh hồn bồi dục tràng bắt đầu đã qua dòng giã một cái thế kỷ người trường tồn bất luận nam nữ già trẻ đều người trước ngã xuống người sau tiến lên tham dự đến thí nghiệm bên trong đi ngang qua đơn giản tính cách cùng tiềm thức phân tích sau bọn họ bị phân phối đến không giống quần tổ bên trong sau đó phân biệt đi tới văn minh khác nhau trở thành người sáng tạo chinh phục giả, kẻ giết chóc, kẻ hủy diệt, người dẫn sắt, lãnh hội giả, thứ mười tổ lãnh hội giả nhóm, dùng người địa cầu lời nói tới nói, chính là thuần túy phong cảnh đảng. Bọn họ du sơn ngoạn thủy, không tham dự bất cứ chuyện gì, chỉ là yên t ĩ n h quan sát văn minh cấp thấp bên trong, tất cả bi kịch cùng hài kịch phát sinh, bởi vì lãnh hội giả số lượng quá mức ít ỏ y hơn nữa tiền lời quá thấp, gia nhất một nhóm lãnh hội giả, hầu như đều chỉ sống đến hai trăm mười tuổi khoảng chừng, liền đều bởi vì linh hồn suy vong hiện tượng mà vĩnh biệt c õ i đời, chín n g h n năm trăm giáng lâm địa cầu trước, cũng đã nhận được tin tức, nghe nói thứ mười tổ cũng bị thủ tiêu rồi, hắn cũng không để ý những kia, thứ chín tổ các chinh phục giả, bình quân trường thọ trình độ, chỉ đứng sau kẻ giết chóc ở rất nhiều tiểu tổ bên trong thành tích đều là đứng hàng đầu tồn tại làm chín tổ một tên thâm niên chinh phục giả chín n g h n năm trăm l từ một trăm hai mươi năm tuổi năm đó lên liền tham dự đến linh hồn bồi dục chàng trong kế hoạch đến nay đã có bảy mươi năm năm trong khoảng thời gian này chín n g h n năm trăm tự tay chinh phục bảy cái văn minh cấp thấp Hắn cũng bởi vậy trở thành chín tổ nhân vật huyền thoại, hàng năm mới lên cấp thí nghiệm những người tham dự, đều sẽ lắng nghe sự tích của Hắn. trong đó có rất lớn một phần, đều lấy Hắn là truy đuổi mục tiêu cùng tấm gương, bởi vì siêu cao chinh phục hiệu suất. S9500 còn thu được liền thần bí phòng nghiên cứu đại học giả nhóm đều tán thành chuyên môn xưng hào cực hiệu quân chủ. S9500 thường thường giết chóc, nhưng không xa vào trong đó, chỉ đem giết chóc làm đạt thành mục đích thủ đoạn, hắn hưởng thụ thông qua trí tuệ, bạo lực cùng kỹ thuật nhìn ớ p đi chinh phục một c á c h văn minh cảm giác, đem t ử thân ý chí, áp đặt cho một c á c h bộ tộc cảm thụ, trong đó tươi đẹp tư vị, quả thực là vô thưởng hưởng thụ. ngược lại, linh hồn suy vong hiện tượng, ở chín n ă m trăm trên người không nhìn thấy nửa điểm dấu vết, ở rất nhiều linh hồn bồi dục t r à n g bên trong, địa cầu văn minh cũng không đặc thù. chín tổ những người mới trước sau chấp hành hơn hai mươi lần thăm dò nhiệm vụ. tuy rằng thất bại hai lần, nhưng cũng sưu tập đến đầy đủ tình báo. có thể xác định, địa cầu mặc dù có chút đặc thù, nhưng chỉ là một cái phổ thông văn minh cấp thấp mà thôi. có thể, nó là làm kỷ niệm linh hồn bồi dục t r à n g thí nghiệm kế hoạch đầy một trăm đầy năm. Ma đặc biệt mở ra bản đồ mới. Giống địa cầu loại này liền sao mẹ đều đi không ra văn minh cấp thấp. Kỳ thực ở rất nhiều người trường tồn trong mắt. Là phi thường lung túng địa phương. Nói nó cấp thấp đi. Nó lại có vũ khí nóng. Coi như phát động chiến tranh. cũng một điểm đều không đặc sắc. Nói nó cao cấp đi. Tinh cầu tài nguyên có hạn. không trên không dưới. Rất khó đem cây khoa ký trèo lên. vốn là, địa cầu chỉ có thể hấp dẫn một ít trong tay liền nửa tấm chinh phục thẻ đều không có manh mới mới đúng. nhưng là, chín n g h n năm trăm có nhất định phải đến địa cầu lý do. Hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm m ư ơ i hai một trăm m ư ơ i một mùa hộ mệnh kiếm thánh tinh túy, cho chín tổ những người mới tìm về bãi cái gì, đều là lửa người chuyện ma dược, người không vì mình, trời chu đất diệt, S chín n g h n năm trăm i triệu đến địa cầu. đương nhiên là bởi vì trên địa cầu có để hắn đồng lòng đồ vật. ba viên ngây ngô hoa quả. các ngươi phải nhanh lên một chút thành thuộc lên a. lời nói như vậy, mới có thể cho ta cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. nhìn trên bản đồ hình chiếu ra mã nhiên, tô sắc vi cùng mát x e vơ ba người. S chín n g h n năm trăm l i liền nghĩ tới năm mươi năm trước sự tình. Linh hồn bồi dục chàng thí nghiệm mở ra ngày kỷ niệm tròn năm mươi năm thời điểm, mở ra một cái thú vị cấp thấp văn minh ở văn minh kia bên trong nội khí võ đạo tông môn địa vị, thì tương đương với thần bí sở nghiên cứu ở trường tồn văn minh bên trong địa vị, chín n g h n năm trăm triệt để phá hủy nội khí văn minh sau, ngoài ý muốn được một hạng toàn bộ trường tồn văn minh đều không có kỹ thuật, kỹ thuật này vốn là là những võ đạo kia các đại sư vì vượt qua nội khí cửa đoạn cực hạn, khai thác ra nội khí thập đoạn cảnh giới, hội tụ toàn bộ văn minh hết thầy thiên tài cùng các cường giả trí tuệ, cộng đồng thôi diễn ra đến b ả n thiếu, nhưng là, chín n g h n năm trăm đã đem văn minh kia triệt để tiêu diệt rồi, sở dĩ, kỹ thuật này về hắn độc nhất, sau lần đó mấy năm, S9 ngàn năm trăm ít s a o du với bên ngoài, đem nên kỹ thuật tất cả tư liệu triệt để tiêu hủy, chỉ nhớ kỹ trong lòng, đồng thời đem nó mệnh danh là tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật, nguy hiểm bao lớn, tiền lời liền lớn bấy nhiêu, tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật ứng dụng thực tế sản phẩm, để S9 ngàn năm trăm có thể cướp đoạt sinh mệnh khác cảm tình, đồng thời dùng để cường hóa tự thân linh hồn, vì bảo thủ tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật bí mật, chín n g h n năm trăm dùng rất nhiều thủ đoạn cùng mánh khóe, thậm chí xin đến hẻo lánh mà tài nguyên c ằ n cối tinh cầu mở trường tồn văn minh phân căn cứ, sợ mất mật quá rồi mấy năm, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc có thể xác định, phía trên những đại học giả kia, cũng không có phát hiện bí mật của chính mình. k ý niệm hoạt động lúc này mới từ từ khôi phục lại nguyên bản phong cách tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật là tồn tại một điểm tác dụng phụ năm mươi năm trôi qua linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều chín n g à n năm trăm không còn giống như trước như vậy lý tính cũng ít nhiều nhiễm mấy phần văn minh cấp thấp thổ dân cảm tính người không lo xa tất có cần ưu lời này mặt khác kỳ thực cũng có đạo lý 9 5 h 0 t r c í ít có thể sống đến ba trăm tuổi đã vượt qua trường tồn văn minh bên trong tuyệt đại đa số công dân nhưng là hắn vẫn chưa thỏa mãn từ mười năm trước hắn liền bắt đầu làm ra các loại thử nghiệm 9.500 đến rất nhiều cấp thấp văn minh bên trong sưu tập vô hình vô chất tâm tình lực lượng tinh thần cùng sóng não đem nó chuyển hóa thành hữu hình tâm tư tinh túy dùng để gia cố tự thân ý thức trên địa cầu phải chăng có tiếp tục kéo dài tuổi thọ kỹ thuật là cái bí ẩn có thể anh hùng tâm tư tinh túy là tới tay bảo vật tuyệt đối không thể để cho cho những người khác tâm tư tinh túy cũng phân là đẳng cấp phổ thông thổ dân cùng anh hùng thổ dân là hoàn toàn khác nhau phổ thông thổ dân tâm tư tinh túy đối 9500 hầu như hoàn toàn vô dụng rồi có thể anh hùng tâm tư tinh t ú y vẫn cứ hữu hiệu, hơn nữa có rất lớn công hiệu. thời gian dài như vậy tới nay, 9.500 chỉ hấp thu một cái linh hồn khác hẳn với người thường thổ dân anh hùng. từ đó về sau, linh hồn của hắn cực hạn được tăng trưởng, dự tính có thể sống đến khoảng 350 năm địa cầu không h ổ là thí nghiệm kế hoạch tròn một trăm năm mới mở ra văn minh. tuy rằng văn minh đẳng cấp rất thấp nhưng tai nạn vẫn không có bạo phát thời điểm cũng đã sinh ra ba vị có anh hùng tiềm chất nhân vật rồi hạn định báo trước năng lực giả mã nhiên vạn hóa năng lực giả tô sắc vi thượng đế năng lực giả ma di ba cái này có anh hùng tiềm chất địa cầu thổ dân đã bị ghi vào chín n g h n năm trăm trong danh sách rồi ai cũng đoạt không đi dành cho ba người ngăn trở, đà k í c h m à i r ũ a để nó cấp tốt trưởng thành đến đỉnh cao, sau đó đem nó giết chết, cướp đoạt bọn họ tâm tư tinh túy, cường hóa tự thân linh hồn. cứ như vậy, chín n g h n năm trăm tuổi thọ cực hạn, thậm chí có thể kéo dài đến bốn trăm h thậm chí năm trăm tuổi, thậm chí ba người này thi thể nếu như bảo tồn hoàn chỉnh lời nói, còn có thể mang về căn cứ Lợi dụng tế bào lại mở cùng không gian áp xúc chờ kỹ thuật chế tạo trở thành tùy tùng thẻ. Liền cùng chiếc sắt thép khôi lỗi quân đoàn một dạng. S9 năm trăm sau đó giáng lâm những văn minh khác thời điểm, có thể trở thành ưu tú quân cờ. Ngĩ h tới đây. S9 năm trăm l i ề n cảm giác mình lần này tự mình giáng lâm. l à phi thường lựa chọn chính xác. Liên thành chiến dịch chính là hắn đưa cho mã nhiên cùng tô sắc vi trận đầu thảm bại. Kế tiếp, tô sắc vi có thể gặp khó, nhưng không thể trực tiếp chết đi. trước hết để nàng người ở bên cạnh từng cái từng cái chết đi, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của nàng, làm cho nàng tâm tư tinh túy trở nên càng có giá trị. cái kia gọi vạn hải hào thanh niên, trong thân thể cất giấu một luồng sức mạnh to lớn, đại khái tương đương với nội khí thất đoạn người tu luyện toàn bộ mật độ cao sinh vật năng, cùng vừa mấy cái kia cầm kiếm tiểu ra hỏa giống như đúc, nếu như không cẩn thận làm nổ lời nói, sẽ lãng phí một cái thẻ. chín n g h n năm trăm màu trắng mu giáp trên né qua một chuỗi màu xanh sấm số liệu, hóa ra là như vậy, mã nhiên đem sức mạnh của chính mình phân ra ba phần tư, là mỗi người bọn họ đều chế tác một tấm nội khí bùa hộ mệnh a. địa cầu có câu ngạn ngữ, gọi là từ bất trưởng binh, nghĩa không tụ tài, loại hành vi này, thật là có đủ ngu xuẩn rồi, ngươi có thể cứu hắn một lần, có thể cứu hắn lần thứ hai sao, trong lòng đối mã nhiên bố trí rất chẳng đáng, nhưng chín n g h n năm trăm đối mã nhiên coi trọng trình độ lại tăng cao hơn một chút, ai là anh hùng, ai mà không anh hùng, hắn nói không tính, Thổ dân nói rồi cũng không tính đến đợi đến cuối cùng thu gặt thời khắc thông qua tâm tư tinh túy phẩm chất mới có thể nhìn ra chín n g h n năm trăm suy đoán những kia lòng dạ đồng b ả n cam tâm kính dâm anh dũng không sợ cá thể chiến lược khá mạnh quần thể bên trong tương đối dễ dàng ra anh hùng rốt cuộc hắn này năm mươi năm tới nay cũng chỉ gặp được hai cái anh hùng lần thứ nhất là ở nội khí văn minh gặp phải kiếm thánh vào lúc ấy chín n g h n năm trăm cái gì cũng không hiểu cảm thấy chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân tùy ý thấy rõ xem kiếm thánh chiến lược không tầm thường liền trực tiếp để người ta cho làm thành thẻ rồi lần thứ hai là mười năm trước hấp thu đi tên kia anh hùng tâm tư tinh t ú y sau chín n g h n năm trăm linh hồn cường độ trực tiếp tăng lên rất nhiều chín n g h n năm trăm l ắ c lắc đầu, thu hút tâm tư, rất nhanh lấy ra thích hợp nhất quả hồng nhũng. Hắn nắm bắt một tấm ấm một viên đen d ị c h s ă n g nanh thẻ, đặt tại tại chỗ bản đồ chiến thuật bên trong đại diện cho chu hàm d ị c h chấm đỏ nhỏ trên. Chu hàm d ị c h liều mạng chạy ra ba bộ sắt thép khôi lỗi truy sát phạm vi. cách đó không xa. tô sắc vi p h ả n g phất chấp t r ư ờ n g lôi đình nữ võ thần một d ạ n g thế như trẻ tre mà đem từng bộ từng bộ sắt thép khôi lỗi n g h i ề n nát chu hàm d ị c h đang muốn cùng vạn hải hào sẽ cùng còn chưa kịp khôi phục bao nhiêu thể lực liền nghe gặp hai đạo thanh âm non nước ở cách đó không xa vang lên thúc thúc kiên trì một chút nữa ta cùng ca ca tới cứu ngươi rồi hắn nghe tiếng nhìn tới chỉ thấy mười mét ở ngoài hai cái ăn mặc đồng phục học sinh học sinh tiểu học chính hướng về phương hướng của chính mình chạy tới nhìn phía sau không ai sở dĩ là ở gọi mình chu hàm dịp nắm chặt trường kiếm trong tay thúc thúc danh sưng này liền mẹ kiếp không hợp thói thường chính mình năm nay mới một ư ơ i bảy tuổi a hắn phát hiện hai cái kia đang ở hướng về phía bên mình chạy tới tiểu đậu đinh trong tay đều mang theo đem đồ chơi súng bắn nước rõ ràng đều muốn đem sợ sệt hai chữ viết lên mặt ngoài miệng lại còn đang không biết tự lượng sức mình hô nói muốn cứu mình thật là xui xẻo chu hàm d ị ệ t thở dài hướng về hai tên nhiệt huyết phía trên học sinh tiểu học phương hướng xông qua hát án lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê k í c h cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm m t ư ơ i ba một trăm m ư ơ i hai tâm viên lọt mảnh này quảng trường người đi đường hầu như tất cả đều bị sơ tán rồi nên khu vực phụ trách cứu viện hành động các chiến sĩ cũng đều toàn bộ rút đi thành thị phạm vi bỗng nhiên xuất hiện hai cái học sinh tiểu học hẳn là ở tai biến bên trong cùng cha mẹ đi tản đi đi. Bất quá, bọn họ không có bị ma sơn thả ra suy yếu b ả n giáp nhì xạ tuyến rụ rỗ, đi tới vùng đất trung tâm. nhìn từ điểm này, hai c á c h này tiểu đậu đinh tinh thần ý chí, khả năng so với một số người trưởng thành còn kiên đ ị n h hơn. hai tên học sinh tiểu học trước hẳn là giấu ở một nơi nào đó, không có lộn xộn, thể lực bảo tồn cũng không tệ lắm. thời điểm như thế này, lại vẫn có thể chạy c h ậ m tới. tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. nhưng bọn họ phát hiện người khác người đang ở hiểm cảnh thời điểm. phản ứng đầu tiên lại là cứu người. này là phi thường đáng quý phẩm đức rồi. phỏng chừng là cha mẹ giáo dục tốt, làm người trong cuộc. chu hàm dịp rất cảm động, sở dĩ. hắn đem trường kiếm vào vỏ. nhấp theo hai cái tiểu đậu đinh cái cổ, a n cần nói, hai cái không cai sữa tiểu dắm trẻ con, chớ sen vào việc của người khác, mau cút, tìm các ngươi cha mẹ đi, cái hướng kia, một đường đi tới đáy, đừng chuyển hướng, bị gào đến ra mặt tê dài hai tên học sinh tiểu học tựa hồ có chút muốn khóc, nhưng lại không dám ở hung thần áp sát trước mặt chu hàm dịch khóc ra thành tiếng. Chu hàm dịch buông tay ra, hai tiểu chỉ xoay người, héo héo hướng về chu hàm dịch chỉ phương hướng bước nhỏ chạy đi, bởi vì chân ngắn, hơn nữa thân ở trong khói xám, nói là chạy, kỳ thực cùng bình thường đi bộ tốc độ gần như, chu hàm dịch hít mắt, quan tâm trong màn xương màu xám động thái, ở tô sắc vi chất lượng nước lôi thương oanh gích dưới, không có bất luận cái gì sắt thép khôi lỗi là nàng một hiệp chi địch. vạn hải hào cùng chu hàm dịch hiện tại muốn làm, chính là tận lực bảo tồn thể lực, chuẩn bị đối mặt không biết nguy cơ. trong x ư ơ n g mù dày đặc, dáng vẻ khôi ngô sắt thép khôi lỗi di động không nhanh, chỉ cần kéo dài khoảng cách, liền vô pháp tạo thành bao nhiêu uy hiếp. bỗng nhiên, chu hàm dịch con ngươi co rút lại thành nguy hiểm áng châm hình, Hắn nhìn thấy rồi, một đạo tốc độ di động cực nhanh bóng mờ, xuyên thấu xương sáng màu xám, hướng về hai cái còn không thoát ly chu hàm d ị c h tầm mắt hai cái tiểu đậu đinh nhào tới. Cẩn thận, trước mắt một mảnh mờ mịt, chu hàm d ị c h trong đầu không có sản sinh bất kỳ ý niệm gì, thân thể một cách tự nhiên mà hành động lên, khi Hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã xuất hiện tại hai tên học sinh tiểu học bên người, theo bản năng mà đưa tay ra, đem hai cái bạn nhỏ đ ẩ y ra, nguyên bản tiềm tàng ở trong khói s á m bóng mờ, giờ k h ắ c này cũng rốt cuộc hiện ra nó bổn tướng, độ dài khoảng chừng ở ba khoảng mười cm, độ rộng đoán là ba đến bốn cm, mới nhìn, khác nào một c á c h đen kịp i ã thú răng nanh, biên giới lập lò hàn quang, trên đó có hai cái không ngừng chuyển động cực nhỏ con ngươi răng thể trung gian có lít nha lít nhít bé nhỏ lỗ máng mỗi một cái lỗ máng bên trong đều có hai hàng tương tự hàm răng đồ vật toàn thân tạo hình cực kỳ phượng không giống như là thiên nhiên có thể sinh ra cơ thể sống càng như là trải qua người làm can thiệp ghen công trình tạo vật nó không có hai chân không có hai tay cũng không có cánh nhưng có thể phi hành trên không trung nhìn xương sáng màu xám phản ứng món đồ này hành động nguyên lý hẳn là cùng máy bay phản lực có chút tương tự chu hàm dịch phát hiện đen kịp săng nanh trên trong đôi mắt nhỏ kia lập lò ra gian kế thực hiện được hào quang nó vận động quý tích ở trong trước mắt phát sinh biến hóa nguyên bản liền không tính quá chậm tốc độ đột nhiên biến nhanh hơn gấp đôi xì xì một đảo tàn ảnh cắt qua trời cao màu đen răng nanh xuyên thấu chu hàm d ị c h lồng ngực mang ra một nắm máu tươi thời khắc này chu hàm d ị c h rốt cuộc phản ứng lại rồi vật này mục tiêu từ bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn là hắn quá quá d ả o hoạt rồi chu hàm d ị c h ho ra một ngụm máu tươi ánh mắt ảm đảm cách đó không xa vạn hải hào tí mục sắp nứt, phát ra khàn cả giọng rít gào, cỏ, cho ra chết. nói chuyện, hắn đột nhiên kéo cỏ súng, oanh, một viên đặc chất màu cam viên đạn bay ra liệt long nòng súng, tinh chuẩn chúng mục tiêu c á i kia ngoại hình rất giống màu đen răng nanh sinh vật, chỉ nghe o à n h một tiếng nổ vang, màu đen răng nanh bị trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, tựa hồ vì truy cầu tốc độ cùng sắc bén, Thân thể của nó cũng không kiên cố, chỉ là một phát đạn, liền bị nổ thành đen d ị c h mảnh vụn, chết không thể chết lại, vạn hải hào một thương kiến công, trên mặt biểu tình lại là cực kỳ âm trầm, không có nửa điểm vui sướng, hắn tốt xấu cũng là đem hắc nham võ đạo tu luyện tới nổi khí nhất đoạn cấp độ nam nhân, tuy rằng sức chiến đấu phương diện rất nhựng gà, nhưng thị lực cũng so với người bình thường tốt hơn một ít, vạn hải hào vừa nhìn liền biết rồi vừa nãy kia cái nanh quái vật tinh chuẩn xuyên thủng chu hàm d ị c h trái tim đối với nhân loại mà nói đây chính là vết thương trí mệnh không thể sống sót ma sơn công thành tiểu đội đến đây giảm quân số một phần ba đại thúc ngươi làm sao rồi đại thúc ngươi đừng chết a ôm ôm cái này thúc thúc là vì cứu chúng ta mới chết hai tên học sinh tiểu học gào khóc để vạn hải hào nghe buồn bực mất tập trung nhưng mà sau một khắc chu hàm d ị ệ c vừa phun ra máu vừa từ dưới đất bò d ậ y thân đến khàn khàn nói lão tử còn còn chưa có chết đám nhãi con khắc khắc ngậm miệng cùng mấy cái kia ca ca tìm các ngươi cha mẹ đi khắc khắc nói chuyện Chu hàm dịch chỉ về giao lộ phương hướng, có thể coi trong phạm vi. Năm tên võ trang đầy đủ quân trang thanh niên phá tan sương mù dày, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, bước tiến trầm m ù n ánh mắt sắc bén, nắm thương tay không có vẻ run dày. Oành oành oành oành, này năm tên chiến sĩ không ngừng nổ súng. đem bao hướng tô sắc vi sắt thép khôi lỗi đánh liên tiếp lui về phía sau cùng lúc đó đi tới bên người chu hàm dịch vạn hải hào cũng mắt choáng váng dùng một loại nói mê vẩy ngữ khí nói n g ư ờ i dĩ nhiên không chết hắn này nương liền không khoa học coi như chu hàm dịch trái tim trường ở bên phải lấy màu đen răng nanh hình thể xuyên qua thân thể cũng vách treo leo sẽ tạo thành đại băng huyết để chu hàm dịch trước mắt cơn sốc, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nổ chết bỏ mình mới đúng, chu hàm dịch dùng tay che miệng vết thương tựa hồ đã khép kín ngực, vừa khạc ra máu, vừa nói, khạc khạc, đợi lát nữa lại nói. trước tiên, giúp tô sắc vi, khạc, vạn hải hào mạnh mẽ gật đầu. vào lúc này, hắn cũng cổ tay cũng đã triệt để mất cảm giác, hầu như mất đi c h i giác, không cảm thấy đau đớn, ở sinh tử nháy mắt trong chiến đấu, hắn cảm giác thương pháp của chính mình càng ngày càng chuẩn, dần dần, có loại chỉ đâu đánh đâu tay súng thần phong độ rồi, ở năm tên quân trang thanh niên cùng vạn hải hào hỏa lực trợ giúp dưới, tô sắc vi chỉ dùng hai phút, liền đem gần trăm con sắt thép khôi lỗi nổ thành kim loại mảnh vỡ, đem khu vực này triệt để lọc sạch, mấy vị này, h Ở là phổ cận mấy c á c h an toàn khu phong tỏa bên trong luận võ quán quân chứ, ta thật giống từng thấy các ngươi bức ảnh, vạn hải hào hướng về năm tên quân trang thanh niên kính cẩn trào, chân thành nói, thực sự là rất cảm tạ rồi, không khách khí, một tên ánh mắt lạnh lùng chiến sĩ thở gấp hai khẩu khí khí thô, nhanh chóng đáp lại nói, chúng ta chính đang thi hành mã nhiên trung ấy truyền đạt nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị đường về, nói chuyện, hắn làm canh thủ thế, hai tên chiến sĩ phân biệt vác lên hai tên học sinh tiểu học, đáp lễ thi lễ sau, năm tên chiến sĩ hướng về khi đến phương hướng bước nhanh chạy chậm rời đi, đến như gió, đi như điện, lôi lễ phong hành, không có một chút nào dây dưa dài dòng, nhìn bảy người bóng s á n g từ từ biến mất ở trong sương mù dày đặc vạn hải hào tầm mắt rơi vào nhào nhai trên người chu hàm dịch mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại mẹ nó n à y còn có cái người bệnh a hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm mười bốn một trăm mười ba đao giải phấu gầy sân khấu tô sắc vi từ trên trời giáng xuống trong tay màu vàng ánh chớp lói lên chất lượng nước trường thương tán thành đầy đất giọt nước đừng kêu rồi mã nhiên để bọn họ đặc biệt lại đây một chuyến khẳng định đã sớm ngờ tới bên này sẽ xảy ra vấn đề tô sắc vi so với bất luận người nào đều hiểu mã nhiên đó là một hận không thể đi một bước tính mười bước ra hỏa làm sao có khả năng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sở dĩ mã nhiên đối chu hàm d ị c h sắp xếp tô sắc vi mơ hồ đã đoán được rồi nói chuyện thiếu nữ tư quan sát nhìn về phía nằm trên đất chu hàm d ị c h không chết liền được này thương ta có thể chỉ nói chuyện tô sắc vi trong lòng bàn tay bạch bà quang ngưng tụ từ từ biến ảng thành một thanh tuyết hoàn mỹ đao giải p h ấ u nàng nắm bắt chuôi này trắng như tuyết đao giải p h ấ u không nói hai lời ở vạn hải hào muốn nói lại thôi nhìn kỹ đột nhiên một đao đâm vào chu hàm d ị c h ngực xì xì máu tươi phóng ra bắn vạn hải hào một mặt chu hàm d ị c h trợn tròn hai mắt một bộ chết không nhắm mắt biểu tình hai hắn rất nhanh chú ý tới mình bị tỏa ra bạc quang đao giải phấu đâm mặt ngực, cũng không có kéo dài phún ra ngoài máu, đao giải phấu từ từ hóa thành chữa trị ánh sáng, từ từ tản vào trong vết thương, vết thương dứt tợn trên cấp tốc mọc ra thịt mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nối liền, bị xé xách nhỏ mạc máu nhỏ, cũng bị tiếp nối lên, không tới năm giây, chu hàm dịch vết thương liền triệt để khỏi hẳn, Chu hàm diệc nhìn chằm chằm lùi lại vài bước tô sắc vi, phun ra hai cái đỏ sầm huyết khối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cảm tạ, đánh tan sắt thép khôi lỗi đại quân, lại chỉ liệu người bệnh, tô sắc vi rõ ràng tiêu hao đại lượng năng lượng dự trữ. Nàng bây giờ, mới nhìn, như là loại kia bình thường hai cái món ăn liền có thể ăn no chim nhỏ dạ dày nữ sinh, chu hàm diệc bò người lên, tựa hồ đã khôi phục thể lực, tại chỗ d à o dựng, cảm khái nói, không đau không ngứa, liền trực tiếp chữa khỏi rồi, thực sự là thuận tiện năng lực a, nghe nói như thế, tô sắc vi có chút gầy gò trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười g ầ n thuận tiện, vừa nãy đó là từ dính xuyên học xã trình tam giáp học trưởng trong tay vạn hóa lại đây chữa trị năng lực, trình học trưởng mỗi lần trị liệu người khác, nhất định sẽ chịu đựng siêu năng ăn mòn, chứa chỉ cùng khu b ệ n h không giống, chỉ có thể chỉ liệu cụp tay thiếu chân thương t h í đối b ệ n h tật vô dụng, nói tới chỗ này, tô sắc vi hơi hơi dừng lại chốc lát, nói, hắn trả giá, cùng mã nhiên có chút tương tự, đều là tiêu hao sinh mệnh, hay là bởi vì không có tu luyện nội khí, thân thể so sánh suy yếu, tinh thần ý chí lại không đủ mạnh siêu năng ăn mòn hiện tượng hết sức rõ ràng trình học trưởng d à i yếu rất nhanh ghi chép bên trong hắn chỉ dùng quá năm lần năng lực mới hai mươi tuổi người xem ra nói bốn mươi tuổi đều có người tin không đề cập tới cái này rồi chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi vừa đi vừa nói ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót nói tất t ô sắc vi liền một ngựa về phía trước, vọt vào trong x ư ơ n g mù dày đặc. Lần này, nàng không có sử dụng ngự a không năng lực, tựa hồ cũng ở có ý thức tiết kiệm thể lực cùng năng lượng, vạn hải hào trà sát đem vết máu trên mặt, nâng chu hàm d ị c h chạy bộ đuổi h ị t không cần đỡ, ta hiện tại trạng thái, nói không chắc là ba người chúc ta bên trong tốt nhất một cái, nói chuyện, c h u hàm d ị c h từ trong vỏ kiếm rút ra yêu kiếm tựa hồ điều này có thể cho hắn một ít súng khí hắn vừa chạy vừa giải thích vừa mới cái kia quái vật đâm tới thời điểm ta chỉ mới nghĩ cứu người ai ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ta lại không phải cái gì a mèo a cậu đều cứu vừa nãy hai đứa nhỏ kia tuy rằng tuổi còn nhỏ thế nhưng đi người còn rất tốt đẹp ta khi còn bé, p h ỏ n g chừng cũng là như vậy chứ. nghe hắn linh tinh cằn nhằn phương thức nói chuyện. vạn hải hào liền biết người này là thật không thành vấn đề rồi. Hắn thở hồn hển, buông tay ra, đi theo sau lưng chu hàm dịch. nhưng, sau đó thì sao. nói điểm chính, chu hàm dịch lòng vẫn còn sợ hãi nắm chặt trừ vũ kiếm. ta căn bản không phản ứng lại. Lúc đó liền một điểm phòng bị đều không có, thời gian trong chớp mắt, liền bị quái vật kia thấu rồi. Sau đó ta mới phản ứng được, có một bàn tay vô hình, ở thời khắc mấu chốt, để trái tim của ta cùng c á c h khác trọng yếu vị trí lệch khỏi nguyên bản vị trí. động tác có chút thô bạo, kéo đoạn không ít mạch máu nhỏ, nhưng, chu hàm d ị ệ t u oán nhìn hướng về phía trước tô sắc vi. vừa nãy đã tất cả đều chữa khỏi rồi tuy rằng xác thực không đau nhưng hắn đời này đều không muốn lại bị người dùng đao giải phẫu đâm lần thứ hai rồi vừa mới cái kia c h ớ p mắt chu hàm d ị c h hầu như đều muốn cho rằng tô sắc vi là bị ma sơn phóng thích xấu hóa bản giáp n h ị xạ tuyến đã khống chế muốn bổ đao làm chết chính mình đây dứt tiếng vạn hải hào còn đang phẩm chép trong đó tình tiết phía trước trong x ư ơ n g mù dày đặc, truyền quay lại âm thanh của tô sắc vi, không cần đoán, đây nhất định là mã nhiên lưu lại thủ đoạn, ren, nội khí thập đ o ạ n đặc thù công hiểu sao, tô sắc vi bước nhanh cấp tốc chạy ở phá nát trên đường, người nhẹ như yến, hơi hợt lướt qua từng cây từng cây sắt thép bùi gai, phát hiện mình cùng hai tên đội hữu kéo càng ngày càng xa, nàng chủ động chậm lại bước chân, chờ hai người đuổi theo, tô sắc vi lúc này mới một bộ trí t u i vững vàng biểu tình, ngữ khí chắc chắc nói, mã nhiên cảm giác được các ngươi quá yếu, lo lắng hai người các ngươi quá dễ dàng sẽ chết ở chỗ này, sở dĩ sớm ở trên người các ngươi lưu lại bảo mệnh lá bài tẩy, kỳ thực coi như nàng không giải thích, chu hàm dịch cùng vạn hải hào khoảng chừng cũng có thể đoán được một ít, chỉ là tốc độ phản ứng không nàng nhanh như vậy thôi bất quá nói đi nói lại cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể làm đến trình độ như thế này mã nhiên nghiên cứu ra nội khí thập đ o ạ n cảm giác đã thoát ly thấp võ phạm trù rồi cùng p h ủ thông hắc n h a m võ đạo người tu luyện so ra căn bản không phải cùng một loại họa phong chứ liên thành xương sáng màu xám biên giới trong xe chiến thuật ở ma sơn ngoài vi vòng lại ba chuyến tổng cộng cứu hai mươi năm tên liên thành thị dân bành hán thanh thở hồng hộp hỏi không phải nói chỉ có thể cứu một lần sau hắn hiện tại rất phiền muộn xin gia nhập trợ giúp tiểu đội thỉnh cầu bị mã nhiên vô tình bác bỏ cũng coi như rồi rốt cuộc mã nhiên cảnh giới càng cao hơn quan sát đại cục c h í tuệ siêu phàm từ chối chính mình xin khẳng định có lý do của hắn nhưng là không biết được có phải ảo giác hay không b ạ n h hắn thanh cảm giác mã nhiên rót tiến chu hàm dịch trong thân thể nội khí so với mình thời điểm toàn thịnh tổng sản lượng còn nhiều hơn gấp mười lần khả năng còn không hết chính mình điểm ấy nội khí lại nhiều gấp bội có thể tay không đè bảo sắt thép khôi l ỗ i đầu chó sao không thể đi b à n h hán thanh trong lòng vẫn có chút nắm chắc trước lần kia không dùng hết chu hàm dịch trong thân thể nội khí còn sót lại một ít mã nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn trên máy chiếu tình cảnh bình tĩnh mà giải thích đến ta lưu tại trên người chu hàm dịch nội khí lần này là thật dùng hết rồi ở công thành tiểu đội trước khi lên đường, hắn liền cho tô sắc vi, chu hàm dịch, vạn hải hào ba người trong thân thể phân biệt nhét vào tương đương với thất đoạn cấp độ nội khí tổng sản lượng. nói cách khác, mỗi người trong cơ thể, đều có một trăm hai mươi tám cái khiếu huyệt ngoài ngạch nội khí tổng sản lượng, làm sao có khả năng một lần hay dùng hết. nội khí tốt xấu cũng là một cái văn minh ở tinh cầu khác trí tuổi kết tinh. hạn mức tối đa không cao, cũng không ý nghĩa nhân ra thực sự là rác rưởi. hơn nữa, những nội khí kia, thuần túy chính là mã nhiên cho ba người một lần thể lực bổ sung tệ, là dùng để giảm thiểu thể lực tiêu hao đồ vật, liên tục hai lần cứu chu hàm d ị c h mã nhiên hầu như liền không làm sao vận dụng những nội khí kia. hắn dùng chính là lâm t h ị hai đại hôn chương mọc thêm năng lực, có sao nói vậy. Kim ế phách kiếm h à i là thật dọt dùng tốt, mặc dù không tính toán chúng nó đối mã nhiên tự thân công kích sức p h ỏ n g ngự tăng lên, cũng có ẩ n nấp, viễn trình khống chế chờ đặc tính, nói đơn giản, mã nhiên biểu diễn sân khấu, so với trước càng to lớn hơn rồi, hát ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm mười lăm một trăm mười bốn liệt túng nhút nhát, thì ra là như vậy, bành hán thanh xoa xoa trên c ầ m mồ hôi, nỗ lực gắng gượng chống cự đứng dậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, mã nhiên, ta đã hiểu, tất cả những thứ này, kỳ thực tất cả đều ở tính toán của ngươi bên trong chứ, ngươi hiểu cái ruột. mã nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nhẹ giọng nói ngươi đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình kế tiếp n h ỉ ngơi thật tốt chớ suy nghĩ quá nhiều bành h á n thanh nhìn mặt bàn cùng trên máy chiếu cấp tốt biến ảo cảnh tượng có chút không cam lòng lại vẫn là ngoan ngoãn mà gật gật đầu hắn biết rõ chạy tới chạy lui ba lần sau thể lực của mình cùng tinh lực đều gần như tiêu hao lại hướng về trong x ư ơ n g mù dày đặc chạy, chính là ở tống đầu người, không chỉ có không có cách nào cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, hơn nữa còn sẽ cản trở, mã nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là tâm tư vạn ngàn. Nơi trước, chu hàm dịch là vì cứu người chết ở côn ngô tốt trong tay, vốn là mã nhiên cho rằng giúp hắn vượt qua một tầng này cửa ải. trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái xuất cái gì yêu thiêu thân, không ngờ tới ma sơn hậu trường hắc thủ, dĩ nhiên phản ứng như vậy cấp tốc, lại lâm thời thêm vào m ấ y thủ đoạn, may là, mã nhiên phản ứng đủ nhanh, bảo vệ chu hàm d ị ệ t mệnh, hơn nữa tô sắc vi vạn hóa tới tay năng lực quá nhiều, đủ để ứng đối đột phát tình huống, trực tiếp cứu vãn lại một cái chiến lực, c h o chiến thuật l ỗ thùng đánh tới miếng vá. Con kia kém chút xếp chết rất đánh hài hào.、Ngoài、hình miếng Con vạn Ngoại giống đ vá. kia kém màu xếp e n r ă n nanh g quái v ậ t Danh hiệu là răng của i、e、o l、e、ớ trong I-O-Lớt là t thần thoại hy lạp phong thần một trong tên như thế có phương tây phong cách là bởi vì mã i nhiên sống lại trước nó chỉ ở một ít châu âu quốc gia g á n g lâm quá tên là răng của i、e、o l e r t quái vật đời t r ư ớ c chưa bao giờ g á n g lâm trung quốc cảnh nổi, mã nhiên rất rõ ràng, tương tự biến hóa, nhất định sẽ xuất hiện, thanh danh của chính mình càng lớn, địa vị càng cao, sức mạnh càng mạnh, mỗi tiếng nói cử động, đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn, xuất hiện tình huống như thế, mã nhiên kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, người trọng sinh tiên tri tiên giác ưu thế, Mặc dù sẽ bởi vì hành động của chính mình cùng bố cuộc mà thất lạc một phần. nhưng, bởi vì sợ thay đổi, liền không hề làm gì. Kia cùng kẻ nhu nhược khác nhau ở chỗ nào. Kịch bản thay đổi, vốn là không đáng kể sự tình a. Trực tiếp xé bỏ đã đ ỉ n h bi kịch. chính mình đến soạn nhạc mới văn chương là tốt rồi. giảm quân số một người. chín n g h n năm trăm nói được nửa câu. nổ cười trên mặt từ từ cứng n g ắ t làm sao có khả năng, dĩ nhiên không chết, tại chỗ trên bản đồ, đại diện cho chu hàm dịch chấm đỏ nhỏ, còn đang cứng chắc lập lò, i thậm chí, tình trạng của hắn so với trước cũng còn tốt, địa cầu thổ dân thân thể nhược điểm rất nhiều, trái tim cùng đại não đều là trí mạng vị trí, bị xuyên thấu trái tim chu hàm dịch, trên lý thuyết tới nói, căn bản không thể bị cứu sống mới đúng. rốt cuộc chu hàm dịch trước vẫn luôn ở vào cường độ cao vận động trạng thái. ở tim bị xuyên thấu sau. chưa dùng tới ba giây đồng hồ. chí ít sẽ chảy ra một phần tư máu tươi. hả. chín n g h n năm trăm chú ý tới vấn đề chỗ ở. chu hàm dịch bị xuyên tim trước mắt. tại chỗ trên bản đồ. đại diện cho mã nhiên điểm sáng màu vàng cũng lói lên một cái. mà bị xuyên thấu trái tim sau, chỗ vết thương không có chảy ra quá nhiều huyết dịch, lại là những kia cổ quái kỳ lạ siêu năng lực, không, không thể, chín n g h n năm trăm l ắ c lắc đầu, phủ định suy đoán này, mỗi c á c h địa cầu thổ dân, chỉ khả năng giác tỉnh một loại siêu năng lực, tô sắc vi vạn hóa cùng mát phe vơ thượng đ i năng lực, tuy rằng biểu hiện hình thức đa dạng hóa, nhưng trên bản chất chỉ là đối đơn nhất siêu năng lực đào móc cùng vận dụng mà thôi. năng lực của mã nhiên là hạn định báo trước, không thể có loại thứ hai siêu năng lực. sở dĩ, chân tướng chỉ có một cái. mã nhiên không chỉ đem h ắ nham võ đảo tu luyện tới đỉnh cao, hơn nữa còn cấu tứ độc đáo một, sáng tạo ra h ắ nham võ đảo văn minh cuối cùng đều chưa hề hoàn thiện nội khí thập đ o ạ n chín n g h n năm trăm trong mắt lập lò ánh sáng trí tuệ. giống mã nhiên loại này kinh tài tuyệt diễm thổ dân. Nếu là vẫn còn không tính là anh hùng lời nói, hắn dám t ả i tâm linh trên internet trực tiếp ăn mười tấn rác thải hạt nhân. Thú vị, chín n g h n năm trăm bắt đầu cười ha h a nghe nói trung quốc bên này, xưng hô chúng ta người trường tồn là bạc l i ệ p ý tứ là màu trắng linh cầu. Ha ha ha, danh xưng này, dùng để hình dung những kia không chết quá mấy lần người mới vẫn là rất chuẩn xác bất quá đem ta cùng đám phế vật kia người mới nói làm một có chút khó chịu đây chín n g h n năm trăm ánh mắt sáng quắc nhìn tại chỗ địa đồ một kim hai đỏ ba cái điểm nhỏ chính đang nhanh chóng hướng về bên này áp sát hắn nghiêng đầu suy tư chốc lát làm ra quyết định trước tiên phân ra một ít tinh lực hơi hơi mài r ú a một hồi cách xa ở nước mỹ vì kia được sưng mát f e vơ cho tới tô sắc vi mã nhiên bên này lại hơi hơi chờ chút chờ tổ ba người đến cái gọi là ma sơn trung tâm lúc chín n g h n năm trăm xe cho ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng kinh h ỉ cùng lúc đó bang c ơ a lơ nơ e ua ni a có ct i y os sai sưng hào thành t h ị o c lan bao trùm hơn trăm ca m ơ nồng nặc xương sáng màu xám bỗng nhiên ngưng trệ cho người một loại thời gian bất động cảm giác phảng phất trong thành phố vạn vật đều bị đọng lại ở tên là thời gian hổ phách bên trong chín n g h n năm trăm đồng hồ trên lập tức truyền ra âm vụ âm thanh cực h i ể u quân chủ n à y là địa bàn của ta ngươi mò quá xới rồi nghe nói như thế chín n g h n năm trăm cười nhạt lên địa bàn của ngươi từ giờ trở đi nó không phải rồi trầm mặc một lúc lâu âm vụ âm thanh dùng một loại tàn nhẫn ngữ khí nói ngươi đây là ở hướng ta tuyên chiến chín n g h n năm trăm cười lớn lên hầu như cười đáp đau s ố c hông pha pha pha pha pha p h ì p h ì phi phi pha h a h a đột nhiên chín n g h n năm trăm thu lại nụ cười dùng một loại ngọt đến phát chán âm thanh nói sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn ngươi quyết định đối địch với ta trước hy vọng ngươi có thể rõ ràng như ta quyết định cùng ngươi là địch sẽ là kết quả gì oành oành oành đồng hồ bên trong truyền ra đập đồ v ậ t tiếng vang cực lớn một lúc lâu âm vụ âm thanh tối nghĩa đáp lại nói địa bàn này cũng tặng cho ngươi tiếp đó Ta sẽ đi châu Phi. châu Hy v ọ n g ngươi không m u ố n can thiệp hành động của ta. 9500 quái gì nói. Không thể nào.、Sẽ、không thật sự có người cho rằng nhận túng liền lại l thiệp cười quái đổi của có cho có ta. thể thật thể gì Sẽ sự ấ y phát thời ruột i g a n chứ. Ngươi tốt xấu à ở trong mắt ta cuối cùng người thắng chỉ có thể có một cái người thắng thông ăn không tồn tại c á c h gọi là cổng thắng chỉ cần n g ư ơ i còn dự định tiếp tục trên địa cầu chơi tiếp sớm muộn có một ngày sẽ cùng ta đối đầu trừ phi nương nhờ vào ta bằng không đều là kẻ thù của ta âm thanh âm vụ sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm thái ngữ khí bình tĩnh nói ngươi không sợ bị vây công chỉ cần ta đem c h ú n g ta đối thoại ghi lại đến phát đến tâm linh trên internet ngươi sẽ rước lấy rất nhiều đối thủ mạnh mẽ theo ta được biết đối với địa cầu cảm thấy hứng thú thâm niên người thí nghiệm cũng không có thiếu. chín n g h n năm trăm gó gó đồng hồ. đối với hồng ngọc mặt kính hà hơi. sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn nha. xin lỗi. ta phải gọi ngươi tinh hồng chi truy. ai, búa nhỏ. ta hiện tại mới phát hiện các ngươi thất tổ k ẻ z i ế t chóc thiên chân khả ái tính cách. quả thực sống nhau như đúc a. toàn bộ chín tổ. đến địa cầu xưng hào cấp chinh phục giả chỉ có ta một cái ngươi cảm thấy đây rốt cuộc là tại sao tất thông tin cưỡng chế gián đoạn vậy thì đi rồi vô vị g i a hỏa chín nghìn năm trăm n h ú n vai một cái thuận tay tiếp q u ả n ct opsi di động căn cứ khống chế bộ mát phe vơ ngây ngô anh hùng nhanh lên một chút thành thục đi Hắn vừa ở tại chỗ trên bản đồ nhanh chóng gõ, vừa tự lẩm bẩm trong thanh âm, hiện ra mấy phần vẻ thần kinh. sau một khoảng thời gian, chín n g h n năm trăm buồn bực ngán n g ầ m d ơ tay lên, một lòng bàn tay đem ct ốt sai tại chỗ địa đồ đập nát, đem thị giác cắt về liên thành, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm m t ư ơ i sáu một trăm m ư ơ i năm thượng đế tiên tri hồng nham c ử nhân, m á t p h a v ơ rất mạnh ở S9 n g h n năm trăm xem ra hiện giai đoạn mã nhiên cùng tô sắc vi q u ấ n lấy nhau khả năng cũng không đủ cái tên này một cái tay đánh thế nhưng người này hắn không đầu ấp làm ra loại này đánh giá tuyệt đối không phải S9 n g h n năm trăm đang cố ý đen hắn đùa gì thế cực hiệu quân chủ cần hết sức làm thấp đi một cái văn minh cấp thấp thổ dân tuy rằng ở không có bất luận cái gì trang bị tình huống tính toán đơn thể chiến lược mát phe vơ cái tên này là chín n g h n năm trăm gặp qua tối c ư ờ n g cá thể thế nhưng hắn thật có rất lớn vấn đề tâm lý người này thiện lương ô n n h u ộ ánh mặt trời vũ lực chỉ mạnh mẽ cũng rất có trách nhiệm tâm nhưng hắn gặp phải nguy cơ thời điểm sẽ theo bản năng mà tiêu xài siêu năng lực trên người mát xe vơ có một luồng để chín n g h n năm trăm không hiểu ra sao mãnh liệt xứ mệnh cảm cầm lần này ct o x i d e chiến dịch tới nói người này căn bản không nghĩ tới trực tiếp tìm tới tinh hồng chi truy sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn vị trí bắt s ặ c phải bắt vua trước dựa vào mạnh mẽ cá thể vũ lực tới một lần trảm thủ hành động tuy rằng cân nhắc đến trang bị cùng thẻ g i ế t chóc nhân tố, Matt e a v r không hẳn có thể trăm phần trăm chiến thắng 6.874. n nhưng cũng tồn tại không thấp ám sát tỷ lệ thành công, nhưng là cái tên này đầy não lòng tràn đầy, đều là cứu người này rất tốt, có chút anh hùng phong độ cùng đặc chất, nhưng mà, vấn đề ở chỗ, cứu người, cụ thể phải nên làm như thế nào, Muốn đạt thành thế nào mục tiêu, v ị này b i ệ t hiểu thượng đế địa cầu thổ dân, trực tiếp từ bỏ suy nghĩ, đơn thuần bằng năng lực cá nhân ép tới, cấu người, giết địch, chịu đựng bị cấu giả nhóm thoá mà cùng khiển trách, tiếp tục cấu người, hắn bị đồng tiếp thu tất cả, chưa bao giờ chủ động suy nghĩ vấn đề, thật giống cái tên này trên đầu đầy không phải đại não, mà là một viên đẹp đẽ bí đỏ, như vậy chưa thành thuộc anh hùng thổ dân ở s chín n g h n năm trăm trong mắt thực sự là quá mức non nớt rồi chỉ cần một mắt s chín n g h n năm trăm l i ề n nhìn thấu mát xe vơ chỗ có tâm lý hoạt động cùng tao n g ổ có chuyện xảy ra sau vốn có ứng đối cơ chế sở dĩ hắn sớm ném đi hai tấm thẻ quá khứ đỉnh tốt thời gian cùng phát động điều kiện liền không nữa quản nhiều ct op sai chiến dịch Đối chín n g h n năm trăm mà nói, rất vô vị, so với bên kia, hắn càng để ý liên thành bên này cùng mã nhiên, tô sắc vi đánh cờ. chín n g h n năm trăm không phải ba tổ đám người điên kia kẻ hủy diệt, ở linh hồn đào tạo thí nghiệm trong kế hoạch, kẻ hủy diệt không cái gì nhân quyền, bọn họ không giống thất tổ kẻ giết chóc cùng chín tổ chinh phục giả một dạng, có thể tự do c h ọ n tuyệt đại đa số văn minh cấp thấp, chỉ có thể đi tới bị thần bí sở nghiên cứu đại học giả nhóm phán đ ị n h là giá trị cực thấp tinh cầu. Tinh hồng chi truy sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn cảm thấy s chín n g h n năm trăm l à con chó điên. có thể ở s chín n g h n năm trăm trong mắt, ba tổ những kẻ hủy diệt, mới thật sự là về mặt ý nghĩa chó điên. may là, đám người kia chịu đến sở nghiên cứu quản chế và ràng buộc, rất ít có thể gặp phải. nhất niệm đến đây, S chín n g h n năm trăm l i ề n cảm giác mình năm mươi năm trước không cẩn thận hủy diệt n ổ i khí võ đạo văn minh sau từ chối ba tổ mời chào biết điều hành động là cực kỳ lựa chọn chính xác phá hoại cùng hủy diệt xưa nay đều không phải s chín n g h n năm trăm mục đích thậm chí liền ngay cả chinh phục d i ụ c cũng chỉ là s chín n g h n năm trăm l bày ra cho người ngoài nhìn mặt nạ Mục tiêu của h ắ n rất rõ ràng tìm kiếm có anh hùng t i ề m chất thổ dân, dành cho mài r ũ a Sau đó đem nó đánh giết, cướp đoạt tâm tư tinh túy, dùng để cường hóa tự thân linh hồn. ở ctot sai dự phán ra chiêu sau. chín n g h n năm trăm h ầ u như có thể trăm phần trăm khẳng định, mát xe vơ sẽ ở bố cục của chính mình bên trong chân hãm sâu trong bùn, hướng về thành thục anh hùng phương hướng trưởng thành. So với vị kia thượng đế, s chín ngàn năm trăm càng muốn cùng hiện giai đoạn tiên tri đánh cờ, làm liên thành chiến địa quan chỉ huy mã nhiên, ở giao phong ngắn ngủi bên trong, mang đến cho hắn không ít kinh h ỉ s chín ngàn năm trăm rất hưởng thụ loại này không bình quân giao chiến, hắn nắm giữ quân cờ, càng thêm toàn diện, mạnh mẽ, mà mã nhiên lại có tình báo phương diện không biết ưu thế, chín n g h n năm trăm chú ý tới tại chỗ trên bản đồ một kim hai đỏ ba cái điểm sáng đang hướng chính mình vị trí nhanh chóng tới gần so với dự tính phải nhanh hơn một ít chiến tranh khôi lỗi huyết nhục thiết giáp bánh răng cùng nô z o n linh kiện chế tạo tốc độ quả nhiên vẫn là quá chậm bất quá không xương đã tạo thành còn đang khác biệt cho phép bên trong phạm vi tự lẩm bẩm S chín n g h n năm trăm xoa động thủ chỉ, tỏa ra ruộng gì tia sáng sương mù màu xám từ từ hội tụ. Sau đó ở hắn giữa ngón ngưng tụ thành một tấm ống ánh long lanh thẻ màu đỏ sấm. Tấm thẻ này bên trên, phát h ỏ a một cái khoác nham thạch áo giáp c ử nhân bóng s á n g tùy cơ ứng biến. đúng lúc điều chỉnh chiến thuật, chính là chín n g h n năm trăm cường hạng một trong. Sắp đến rồi, kiên trì nữa một lúc. vạn hải hào hiện tại cảm giác rất kỳ quái bởi vì ở trước khi lên đường mã nhiên b i ể u tặng nội khí chính mình hiện tại thể lực vẫn tính r ồ i dào có thể tầm mắt lại từ từ trở nên mơ hồ lên cả người ngơ ngơ ngác ngác cảm giác cơn buồn ngủ giống như là thủy triều dâng lên liền muốn đem chính mình hoàn toàn n h ấ n chìm ngủ đi liền như vậy ngủ thiếp đi đi ngược lại cùng tô sắc vi Chu hàm dịch loại người này so ra, giống chính mình tên như vậy, đối đại cuộc mà nói, căn bản không quan trọng gì, hơn nữa mình đã tận lực rồi, vì cung cấp hỏa lực, yềm hộ Chu hàm dịch cùng tô sắc vi hành động, tay của chính mình thuyền cốt đều sắp bị liệt long lực đàn hồi đập vỡ tan rồi, rõ ràng đã làm được tốt nhất a, coi như là đảo ở đây, đem đến tiếp sau nhiệm vụ giao cho đội hữu, cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh chứ? này không thể xưng là từ bỏ. đây là tin tưởng chiến hữu biểu hiện, đùng, vạn hải hào mạnh mẽ cho mình một bạt tay, thả ngươi nương chó má. Hắn ra tay vô cùng áp đ ộ c một lòng bàn tay cánh chính mình khói miệng ra bên ngoài chảy máu. Ma sơn địa phương dược quái này, quá mài người, vạn hải hào đột nhiên cắn chót lưới, mùi máu tanh tỏ khắp ở trong cổ họng, cảm giác đau đớn cũng làm cho hắn thoáng tỉnh táo một ít, tuy rằng tâm tư vẫn cứ ngổn ngang, nhưng hắn miễn cưỡng có thể bình thường suy nghĩ rồi, những này xương sáng màu xám, tạo thành thể lực ngoài ngạc hao tổn, chỉ là rõ ràng nhất bộ phận, đối tinh thần ý chí tàn phá, mới là giết người không thấy máu đau, cái gì xấu hóa bản giáp n h ị xạ tuyến, cách nói này căn bản không chính xác à, gì hóa bản giáp n h ị xạ tuyến mới gần như, cùng lúc trước dùng để kiểm tra niềm tin cường độ mặt nạ không giống, nó phát động càng thêm ẩm nấp, càng âm hiểm, móc lên ta tâm tình tiêu cực, để ta từ bỏ, vạn hải hào nỗ lực theo phía trước mới đ ổ i hữu, nhìn chu hàm d ị c h cùng tô sắc vi trạng thái, đều cũng không tệ lắm tựa hồ không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng thở phào nhẹ nhóm đồng thời vạn hải hào cũng có chút từ d i u cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều hai người này đều là thỏa mãn siêu năng lực g i á c tỉnh điều kiện tinh thần ý chí phương diện so với mình kiên định không biết được bao nhiêu lần lắc lắc đầu vạn hải hào thu hút tâm tư hơi nheo cặp mắt lại nhìn về phương xa rất kỳ quái, rõ ràng đã sắp đến ma sơn ở trung tâm nhất bộ phận, khu vực này bên trong tỏ khắp x ư ơ n g sáng màu xám, nhưng là bỗng nhiên mỏng manh rất nhiều, tầm nhìn cao hơn trước ra không ít, khoảng chừng có khoảng ba mươi mét, đến, âm thanh của tô sắc vi từ phía trước truyền đến, cùng lúc đó, chỉ nghe ầm ầm ầm nổ vang, đất rung nối truyền, vạn hải hào ánh mắt dùng mình, nỗ lực đứng vững bước chân, cẩn thận, mau tránh ra, cách đó không xa, chu hàm dịch tựa hồ bởi vì tâm tình quá quá khiếp động, h ô r a cổ họng, âm thanh có vẻ cực kỳ khàn khàn, c h ó i tay, vạn hải hào theo bản năng mà xông về phía trước hai bước, oanh, trong khói s á m một cái lập lòe màu đỏ tươi tia sáng to lớn nham chủ từ trên trời r á n g xuống, đột ngột rơi vào vạn hải hào nguyên bản vị trí, khí lãng khổng lồ đem hắn hất bay đến không trung, giữa không trung vạn hải hào, ánh mắt mờ mịt, hắn chú ý tới, bị chính mình xem là nham chủ đồ vật, càng là một cái do nham thạch tạo thành chân lớn, hắc á m lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm m ư ơ i bảy một trăm m ư ơ i sáu run dày lựa chọn tín nhiệm, sương mù màu xám từ từ tản ra, nguyên bản hẳn là một tòa tòa nhà văn phòng địa phương, hiện tại không hề có thứ gì, thay vào đó, là một đầu do nham thạc h tạo thành c ử nhân, trên người nó, chảy xuôi dường như huyết dịch vậy hào quang màu đỏ, c ử nhân, đơn giản hai chữ trên địa cầu rất nhiều trong tác phẩm nghệ thuật đều có đề cập tựa hồ không cái gì chỗ đặc thù nhưng chân chính đứng ở nhân vật như vậy trước mặt vạn hải hào mới biết mình đến tột cùng có cớ nào nhỏ bé hắn cảm giác mình lại như là một con kiến một d ạ n g đối phương chỉ cần bình thường đi lại thậm chí không cần hết sức phát động công kích cũng có thể đem chính mình trực tiếp ép chết phù phù vạn hải hào rơi trên mặt đất, bắn lên một trận cho bụi, dưới thân đá vụn, đâm người cả người đau đớn, hắn cảm giác mình cả người xương đều bị chấn mềm, giấy xua mấy lần, lại hoàn toàn không đứng dậy nổi đến, vạn hải hào có thể khẳng định, nếu như không phải có mã nhiên sớm lưu lại nội khí bảo vệ, chỉ là vừa nãy kia một hồi, chính mình sẽ bị chấn ngũ tạng đều tổn, tại chỗ thổ huyết tử vong, hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn hồng nham cự nhân, ánh mắt mờ mịt, đây chính là chúng ta muốn giải quyết đối thủ sao, khổng lồ v ô ngần, coi như không có trực tiếp chúng đích, chỉ là bị sóng khí lan đến, cũng thiếu chút nữa mất mạng, ma sơn hậu trường người t r ư ở n g khống, dĩ nhiên là nhân vật khủng bố như vậy, nó thực sự là nhân lực có thể chống lại tồn tại sao, Trừ bỏ dùng đạn đ ả o viễn trình oanh tạc, vạn hải hào thực sự không nghĩ tới. Hẳn là thế nào giải quyết loại này đối thủ, có thể quá mức tinh vi khoa học kỹ thuật tạo vật, nội bộ có bao nhiêu điện tử nguyên k i ệ n vừa tiến vào xương sáng màu s á m phạm vi bao phủ, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi triệt để từ bỏ liên thành, hỏa lực bao trùm thức đà kích bằng không chỉ có thể gửi vi vọng vào đầu này hồng nham c ử nhân đột phát tính bại não, chủ động đi ra khói s á m phạm vi rồi. bên cạnh chu hàm d ị c h giờ khắc này biểu hiện tựa hồ cũng không có mạnh hơn vạn hải hào đi nơi nào. cả người hắn run rầy, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, đứng ở trước người hồng nham c ử nhân, chu hàm d ị c h tâm thần hoảng hốt, thật sống trở lại hơn nửa tháng trước đêm ấy. đứng ở trước người mã nhiên thời điểm đối phương căn bản không cần công kích chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng khí thế mạnh mẽ trường liền hầu như để hắn đánh mất chống lại dũng khí trên người hồng nham c ử nhân tỏa ra l o ạ i kia đáng sợ cảm giác ngột ngạt để người hận không thể tìm cái xó xỉng ẩm đi làm một cái dối đầu vào trong cát đà đ i ể u hay là bởi vì hình thể t r i n h lịch hay là trong tay đối phương nhiễm rất nhiều người địa cầu máu tươi chu hàm dịch mơ hồ cảm giác con này hồng nham c ử nhân cảm giác ngột ngạt thậm chí muốn so với nửa tháng trước mã nhiên mạnh hơn đối mặt làm người lạnh lẽo tâm gan run rẩy run rẩy không ngừng hồng nham c ử nhân tô sắc vi khả năng là công thành tiểu đội trong ba người bình tĩnh nhất một cái rồi không thể nói là c h ấ n định tự nhiên cũng tuyệt đối không thể xưng là ung dung không vội nhưng chí ít đang đối mặt loại kẻ địch này thời điểm trời sinh một viên đại trái tim tô sắc vi mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh lùng hiện ra vô ấy vô cụ phong thái thân cao khoảng chừng khoảng bảy mươi hai m tô sắc vi chậm rãi bay tới không trung nhìn thẳng con này chân dài hơn ba mươi m hồng nham c ử nhân Nàng một đầu đen kịp như thác nước tóc đẹp đón gió phấp phới. trong đầu tâm tư cấp tốc chuyển động, một cách hết sắc chăm chú mà phân tích kẻ địch ưu thế cùng khuyết điểm, thể trọng phương diện khó có thể tính toán, nó mỗi lần đi lại, c ẳ n g chân đều sẽ rơi vào đáy mặt đại khái ba đến khoảng năm mét. sức mạnh, đại khái có thể đem đời thứ ba chủ chiến xe tăng tạo thành đĩa sắt, chỉ cần bị bắn chúng, trên căn bản sẽ một đòn mất mạng, không có bất luận c â y gì cứu giúp độ khả thi. tuy rằng nhìn qua như là nham thạch tạo thành thân thể, nhưng trên bản chất hẳn là có chỗ bất đồng, coi như là mới thang độ cứng mô sơ đạt đến mười lăm đá kim cương, cũng tuyệt đối c h ố n g không nổi loại này hình thể, có thể kéo dài và rát mỏng, tính bền, nặn g hình, đều không thể đạt tiêu chuẩn, nhìn như tổng kềnh, Tốc độ di động lại không chậm, lựa chọn chạy trốn lời nói, chỉ khả năng một con đường chết, nó ở trong phạm vi nhỏ nhanh nhẹn thuộc tính rất thấp, mỗi lần xoay người, sẽ lộ ra g kẽ hở, liều mạng, tuy rằng phần thắng rất thấp, nhưng xác thực tồn tại đánh thắng độ khả thi. Một giây sau, tô sắc vi phân tích ra hồng nham c ử nhân bộ phận đặc tính, so sánh một hồi song phương chiến lược chinh lịch, Hồng nham cự nhân ở bước ra một bước sau, cũng không tiếp tục đối vạn hài hào phát động tất sát, thậm chí không có truy sát ý tứ, nó phảng phất là đang đùa b ỡ n công thành tiểu tổ ba người một dạng, làm nghiêng đầu động tác, chỉ chục lát sau, Hồng nham cự nhân mở ra hai tay, lít nha lít nhít điểm đen nhỏ từ từ ở trên cánh tay của nó hiện ra hiện, định thần nhìn lại, tô sắc vi trong con n g ư ờ i nhàn nhạt ánh sáng đỏ lói lên một c â y rồi biến mất ở đâu là c â y gì điểm đen nhỏ rõ ràng là mấy ngàn bị dính ở hồng nham cự nhân trên cánh tay địa cầu nhân loại đuổi theo không ngừng đến cùng vẫn là tới chậm rồi không cần tinh tế đi đếm qua loa nhìn tới bị dính ở hồng nham cự nhân trên cánh tay địa cầu nhân loại có ít nhất hơn ba ngàn người bọn họ khuôn mặt khô quát Da dẻ thô giáp, như là bị hút đi không ít huyết dịch, giờ khác này đều hai con mắt đóng chặt, nằm ở trạng thái hôn mê, rõ ràng có thể trực tiếp v ũ lực nghiền ớ p lại lấy ra con tin, tô sắc vi hít một hơi thật sâu, rất đê hèn. thế nhưng, vật này trí lực trình độ, so với tưởng tượng muốn cao hơn rất nhiều, không hề giống nó bề ngoài như vậy t ổ n g c ả n h biểu diễn con tin sau nhâm thạch khôi l ỗ i không có tiếp tục làm c á c h khác động tác không phải đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông ở công thành tiểu đội ba người bên tai vang lên chu hàm d ị vạn hải hào tô sắc vi các ngươi trong ba người mỗi chết một cái ta sẽ phóng thích một ngàn tên con tin ta là cái giữ chữ tín người hiện tại làm ra các ngươi lựa chọn t Ô sắc vi hơi nheo cặp mắt lại, lặng lẽ phát động đồng tâm năng lực, để chu hàm dịch cùng vạn hải hào không muốn nhẹ lấy làm bừa. Hồng nham cử nhân nói, vốn là phí lời, nàng nghe đều chẳng muốn nghe, dùng đầu gối suy nghĩ, đều biết đây là là dùng để công tâm cách nói chuyện rồi. đang làm nhân tâm thái phương diện, hồng nham cử nhân cùng mã nhiên so ra. quả thực chinh lệch một trăm linh tám chấm nhìn nhiều bên trong, non nớt để tô sắc vi có chút muốn cười, h ô tô sắc vi thần thái lạnh lùng nhìn về phía hồng nham c ử nhân, đặt tại trước mặt nàng, kỳ thực là một cái càng thêm đơn giản lựa chọn, a, cứu người, sau đó tiêu hao năng lượng dự trữ, đánh mất sức chiến đấu, hậu quả là khả năng cùng đám con tin này cùng chết đi, để hồng nham c ử nhân tiếp tục trên địa cầu tàn phá, bờ, không cứu người, bảo lưu thể lực, liều mạng giết chết đầu này hồng nham c ử nhân. Nếu như không có mã nhiên tồn tại, tô sắc vi chắc chắn sẽ không chọn a. nhưng là, tô sắc vi tin tưởng, coi như mình đánh mất sức chiến đấu, phía sau mã nhiên cũng nhất định rất sớm làm tốt tay thứ hai thậm chí thứ ba tay chuẩn bị. tuy rằng b ì n h thường rất đáng ghét mã nhiên tổng đoạt chính mình danh tiếng luôn nghĩ chiến thắng hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt tô sắc vi không nghĩ ra còn có ai có thể so sánh tên kia càng đáng tin cậy trong trước mắt trong nháy mắt nàng đã làm ra quyết định tô sắc vi giơ lên thật cao tay phải đột nhiên hướng phía dưới vạc h một cái lương đóng cấp siêu năng lực l í n h vực triệu hoán phát động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 đem bán chính trong phạm vi ba trăm linh ế t thảy thân cao không vượt qua ba m cao đ ẳ n g cơ thể sống có trí t u i triệu hoán đến bên cạnh mình. Siêu năng ăn mòn hiện tượng xuất hiện lúc, người sử dụng cần thiết thanh toán đánh đổi là trí nhớ suy yếu. đương nhiên, tô sắc vi đối tất cả siêu năng lực, đều là đối xử bình đẳng. bất luận cái gì năng lực bị nàng vạn hóa tới tay sau, đánh đổi đều sẽ biến thành năng lượng hao mòn hữu hình. làm một tên tương đương quan tâm tự thân thể trọng thiếu nữ, tình huống thông thường, tô sắc vi sẽ chọn tiêu hao mỡ. nhưng là, làm trong cơ thể mỡ chứ lượng quá thấp thời điểm, nàng sẽ đánh mất bộ phận quyền lựa chọn, đường phân, anbumin, nội khí, những này cung năng vật chất, sẽ bị b á c h tiêu hao. nói cách khác, làm trong cơ thể năng lượng trừ bị không đủ thời điểm, mạnh mẽ triển khai mạnh mẽ năng lực, sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương, làm tô sắc vi vung lên tay phải trước mắt, mã nhiên ký gửi ở trong thân thể nàng nội khí, thay thế m ỡ địa vị, trong nháy mắt, số lượng khổng lồ d ì t r ù n g nội khí bị tiêu hao sạch sẽ, bạch, hồng nham cử nhân trên hai cánh tay hơn ba ngàn tên hôn mê bất tỉnh con tin, tất cả đều xuất hiện tại bên người tô sắc vi, ngang dọc tứ tung ngã một đất tô sắc vi dùng gầy gò ngón tay xoa xoa h u y ệ t thái dương đang định yên tính chờ đợi hậu chiêu của mã nhiên trong lúc bỗng nhiên con ngươi của nàng hơi khuyết tán ra đến cách đó không xa trong đám người lẫn vào một tên mang theo màu trắng m ũ giáp thân mang đồ phòng hộ loại người hình cơ thể sống đối phương nằm ở đứng t h ẳ n g trạng thái sở dĩ rất dễ thấy bạc liệp bên cạnh chu hàm dịch bật thốt lên tại sao có thể có một c á c h đơn độc hành động bạc liệt tinh nhân bọn họ không phải vẫn luôn tập đoàn hành động sao vạn hải hào vào lúc này còn không phục hồi tinh thần lại trước hắn bị đánh bay cả người là mềm không có tại chỗ đ á t hôn mê đ á t là tương đối khá biểu hiện rồi hiện tại vạn hải hào liều mạng nỗ lực chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể duy trì nửa ngồi trạng thái vẫn chưa rõ sao chẳng biết lúc nào nổi bồng b ì n h giữa không trung tô sắc vi giờ khắc này chính hơi cúi đầu liếc chéo hủy rạp xuống trước người mình hồng nham cự nhân nàng âm thanh lành lạnh hổ phách vậy trong tròng mắt hiện ra hàn quang hắn bị ta dùng l í n h vực triệu hoán cưỡng chế kéo đến bên này sau người khổng lồ này liền không có phản ứng rồi cái này b ạ c liệc tinh nhân chính là ma sơn tai biến hậu trường hắc thủ. chín n g h n năm trăm trầm m ặ t một hồi. bỗng nhiên cười khé lên. thật là khiến người ta khó chịu sưng hô. vừa nãy ngươi sử dụng tới năng lực. không chỉ là tác dụng với địa cầu nhân loại a. chỉ cần là có cao đẳng suy nghĩ năng lực cơ thể sống. đều sẽ chịu ảnh hưởng sao. nhìn trầm m ặ t không nói tô sắc vi. chín n g h n năm trăm i tiếng cười từ từ càn dỡ. không trả lời a, cái này cũng là một loại đáp án đây, bất luận làm sao, ngươi để ta chiếm được một phần có giá trị tình báo mới, nói đến, ta khoảng thời gian này, vẫn đối với địa cầu siêu năng lực cảm thấy rất hứng thú đây, nói tới chỗ này, chín n g h n năm trăm i tiếng cười từ từ bình tĩnh, chuyển đề tài, vốn là dự định duy trì biết điều, vẫn ầm cư hậu trường, nếu sự tình phát triển đến mức độ này, như vậy, nghe rõ, các ngươi đám này địa cầu thổ dân, danh hiệu của ta là cực hiệu, chín n g h n năm trăm vừa mới nói được nửa câu, tô sắc vi b ỗ n g nhiên c h u y ể n động, tay phải của nàng gắt gao nắm lấy tay trái cổ tay, mà đối diện phía trước bên trái trong lòng bàn tay, một đoàn khác nào s ô i trào chất lòng màu máu liệt d i ễ m hừng hực dấy lên, chỉ nghe v à n h một tiếng nổ vang, một đoàn nóng rực trạng thái l ỏ n g liệt d i ễ m l ư ớ t qua trời cao, đột nhiên đập đến chín n g h n năm trăm trên mặt, cực cao nhiệt độ, đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo lên, chu vi nhàn nhạt sương mù, cũng bị bốc hơi lên, thuấn t h i ể m ở giữa, liền tan thành mây khói, có thể nửa người đều đang thiêu đốt chín n g h n năm trăm lại hành động tự nhiên, hắn nghiêng đầu, p h ả n phất đang suy tư chuyện gì một chiêu này thật là đủ thẳng thắn rất nhiều thân kinh bách chiến dũng già ở liều mạng tranh đấu thời điểm đều muốn bận tâm mặt mũi không giống như ngươi liền lời đều không để cho người khác giảng xong nhân cơ hội đánh lén chín n g h n năm trăm vỗ tay rõ ràng còn là một không cái gì từng trải tiểu cô nương tính cách phương diện lại quả đoán kỳ cục cách đó không xa, bởi vì sử dụng huyết viêm dẫn đến mất máu, tô sắc vi khuôn mặt nhỏ hơi trắng, thân hình bất ổn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao tập trung chín n g h n năm trăm vào lúc này, tô sắc vi chú ý tới, một tấm vẽ ra tấm khiên t h ẻ ở cái này thần bí bạc h liệt tinh nhân giữa ngón c h ậ m r ã i hóa thành ánh huyền quang, tiêu tan ở trong gió, chín n g h n năm trăm phản ứng cực kỳ hờ hững, phản phất đã từng gặp qua vô số lần trình độ như thế này tập kích, lại thật g i ố n g bị công kích căn bản không phải chính hắn một dạng, tô sắc vi, biểu hiện của ngươi vượt qua ta mong muốn, một lần lại một lần, cho ta kinh hì, sở dĩ, ta quyết định cho ngươi một điểm nho nhỏ khen thường, xì xì xì, giống như dòng máu vẩy đỏ sấm h ỏ a diễm từ chín n g h n năm trăm trên người chậm rãi lướt xuống giọt trên mặt đất chỉ là hai cái hô hấp công phu liền đem mặt đường xi măng bỏng ra sâu sắc đen g ị p hầm động chín n g h n năm trăm n ó i chuyện nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ sương mù màu xám ở hắn ở giữa ngưng tụ trở thành một tấm kim quang ấm ánh thẻ này thẻ bên trên vẽ ra một tên ăn mặc áo tang người đàn ông trung niên. họ phong triều tưởng, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy, trong tay hắn nắm một thanh tạo hình quái lạ trường kiếm, vui mừng đi. đây là, oành oành oành ca, rốt cuộc khôi phục một chút thể lực vạn h ả i hào, nắm lấy cơ hội, nhắm vào 9500 liên tục đánh ra ba thương, trong đó có hai viên viên đạn thành công chúng mục tiêu kẻ địch. đáng tiếc, đời thứ hai siêu phàm giả chuyên dụng súng ốm liệt long, lần này không thể kiến công, nó phát ra bắn ra viên đạn, không thể xuyên thấu trôi nổi ở chín n g h n năm trăm bên người trong suốt tấm chắn. thương thứ ba thời điểm, vạn hải hào tay phải truyền đến xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, trong tay liệt long súng trượt rơi xuống mặt đất, Hắn đau hít vào một ngụm khí lạnh, đầu đầy mồ hôi, tay phải mềm mại rổ xuống, không cần đi tìm thầy thuốc, vạn hải hào liền khoảng chừng biết mình hiện tại là tình huống thế nào rồi, tay phải áp s ú c tính gãy xương, kèm nghiêm trọng thần kinh tổn thương, hoàn toàn không nghe sai khiến, đừng nói cầm bắn nhau đấu, coi như là một chiếc đũa đều không cầm được, vạn hải hào xả kích thiên phú không tệ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ tiếp nhận rồi trong thời gian ngắn huấn luyện không thể giống một số vũ khí nóng đạt nhân một dạng tay phải phế bỏ nửa điểm ảnh hưởng đều không bị trực tiếp tay trái nắm thương tiếp tục k ị c h chiến thương thế như vậy mang ý nghĩa hắn ở ma sơn tai biến bên trong triệt để đánh mất năng lực chiến đấu lực xuyên thấu không sai đầy đủ xuyên thủng người mới cấp bậc tấm chắn rồi đáng tiếc ngươi gặp phải ta, chín n g h n năm trăm c a m tức nhìn về phía vạn hải hào, đột nhiên bóp nát trong tay thẻ, đi xa đi, kiếm thánh, dứt tiếng, một thân áo tăng, tướng mạo phổ thông cao to người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn hai mắt vô thần, kiếm trong tay độ dài khoảng chừng một m chín trái phải, thanh kiếm này tạo hình đặc biệt, toàn thân có màu nâu, thân kiếm dài nhỏ mũi kiếm khinh bạc nhìn qua tựa hồ cũng không thế nào kiên cố thật sống phàm là phát lực không làm sẽ kiếm thể phá nát có thể tên này cầm trong tay quái lạ trường kiếm cao to người trung niên mới vừa xuất hiện liền cho công thành tiểu đội ba người mang đến cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt nói đến hắn cùng các ngươi còn có một chút ngọn nguồn đây chín n g h n năm trăm có chút ác thú vị đem lại nói một nửa, giấu một nửa. trên địa cầu hiện nay hai đại siêu phàm hệ thống, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống là một đoàn sương mù. thấy không rõ lắm, có thể nội khí phương diện tu luyện. chín n g h n năm trăm dám vỗ lồng ngực bảo đảm, vũ trụ minh mông bên trong, không có người so với mình càng hiểu hắc nham võ đạo, rốt cuộc văn minh kia. chính là hắn một tay hủy diệt rơi, hắn vừa mới triệu hoán đến, là nắm giữ kiếm thánh tên nam nhân, ở chín n g h n năm trăm đem nó làm thành thẻ trước, người này không chỉ có nội khí tu vi đạt đến cửa đoạn cực h ạ n đồng thời cũng là ở tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật sáng tạo trong quá trình t ố n g hiến nhiều nhất ra hỏa. Bất quá, buồn cười địa phương ở chỗ, người này ở bước ngoặt cuối cùng, còn liều mạng đem mấy khối đá n ư ớ c ném vào nhảy lên trong khoang thuyền, lung tung sửa chữa nhảy lên khoang tham số. thời điểm chết, còn không cam lòng ồn ả o cái gì thiên ngoại tà ma, tập ta võ đạo, thừa ta nhân quả loại hình lời ngớ ngẩn, hắn cho rằng như vậy có thể đối với mình tạo thành tổn thất, quả thực khôi hài, chín nghìn năm trăm chỉ chỉ vạn hải hào cùng, chu hàm d ị c h phát hiệu lệnh nói, dùng trên địa cầu cổ xưa tàn k h ố c hình phạt, ban tặng bọn họ chậm chạp nhất tử vong, lăng trì bọn họ, hí tinh sinh ra không bốn, chương một trăm mười chín một trăm mười tám tứ đẳng phân nội khí kiếm thủ đến, truyền đạt chỉ lệnh sau, chín nghìn năm trăm nghìn trăm trăm tô sắc vi, tiểu gia hỏa, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lộn xộn, đứng ở bên cạnh, xem thật kỹ, Ở màu vàng phá nát sau, hiện thân áo xám kiếm thánh, tựa hồ không có tự chủ ý chí, được chỉ lệnh sau, lập tức hành động lên, hắn hai chân phát lực, thân hình bùng lên, một cái hô hấp công su, liền đi tới chu hàm dịch cùng bên người vạn hải hào, trường kiếm trong tay luôn múa, dường như rắn bạc nhảy chuyển, bạch bạch bạch, ánh kiếm mãnh liệt, mỗi kiếm chém ra, tất có máu thịt tung tóe, tên này áo s á m kiếm thánh hoàn mỹ lý giải chín n g h n năm trăm chỉ lệnh, đồng thời hào không bớt quán triệt chứng thực, vạn hải hào hiện tại là nửa tàn phế trạng thái, căn bản không có cách nào phản kháng, mà chu hàm dịch, hắn gắt gao nắm chặt trong tay tám mặt hán kiếm, cố gắng mở to hai mắt, thử nghiệm phản kích, bi -ai chính là chu hàm dịch rất nhanh phát hiện, chính mình kiếm, căn bản không đụng tới áo xám kiếm thánh quái l ạ trường kiếm, hai người lại như là ở từng người đánh từng người một dạng, chỉ có điều, hắn mỗi một kiếm đâm ra, đều rơi ở trong không khí, không có bất luận cái gì chiến công, mà áo xám kiếm thánh, nhưng là mỗi lần ra chiêu, nhất định thấy máu mà quay về, tu luyện thất toàn kiếm đảo hắn, tuy rằng chỉ có nội khí tam đoạn cấp độ, nhưng liền tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng mà nói, cũng không có bị đối phương kéo ra quá to lớn chinh lịch, chân chính chinh lịch, ở kiếm ký phương diện, chu hàm dịch ở áo s á m trước mặt kiếm thánh, mỗi một chiêu thức đều bị thấm nhuần, một luồng cảm giác vô lực đem hắn mạnh mẽ chiếm lấy, để hắn hầu như không thể hô hấp, từng khối từng khối da rẻ cùng huyết nhục, từ chu hàm d ị c h cùng trên người vạn hải hào thoát ly, nồng nặc mùi máu tanh, từ từ tản mát ra, để người trong giả dày một trận bốc lên, chu hàm d ị c h học ngoan rồi, hắn không có lại tùy ý ra chiêu, mà là cầm thật chặt trừ vô kiếm, chịu đựng lăng trì thống khổ, chặt chẽ tập trung áo s á m động tác của kiếm thánh, nỗ lực tìm được sơ hở của đối phương, đáng buồn chính là, bị chém hơn hai mươi kiếm sau, chu hàm dịch vẫn cứ không có ở trên người đối phương phát hiện bất luận cái gì kẽ hở. Chí ít, lấy hắn hiện tại trình độ, không tìm được áo s á m kiếm thánh ra chiêu lúc kẽ hở, đối phương mỗi một lần ra tay, cũng giống như là người bình thường đang hô hấp, bước đi một dạng, phảng phất là bản năng của thân thể cùng bắp thịt ký ức, cực kỳ tự nhiên, thậm chí Áo xám kiếm thánh là ở chu hàm dịch cùng vạn hải hào ở giữa thay phiên suất kiếm. căn bản không có đem hắn coi là đối thủ. n à y không thể xưng là chiến đấu. hẳn là tính làm nhục nhã. chu hàm dịch nắm chặt trừ vũ kiếm hai tay bên trên. huyết nhục bị một từng đạo ánh kiếm chóc ra. từ từ lộ ra bạch cốt. k ị c h liệt cảm giác đau. để hắn kém chút liền muốn buông ra cầm kiếm tay. Hắn hầu như đem răng thép cắn nát, trừ vũ kiếm là chu hàm dịch tính mạng tương giao linh kiếm. ở trong mắt Hắn, tuyệt không chỉ là một thanh vũ khí, càng là gánh chịu Hắn giấc mơ cùng dã tâm đồng bọn, không thể thả tay, tuyệt đối, không thể thả tay, bướng bình chu hàm dịch, trong tròng mắt c h ả y rộng tơ máu, Hắn thở hồn hền, cầm thật chặt tám mặt Hắn kiếm, ngoan cố định ở trước người vạn h ả i hào, nỗ lực nhiều đỡ mấy kiếm. đáng tiếc, hắn nỗ lực cùng thử nghiệm, không có chút ý nghĩa nào, đây chính là cái gọi là thất toàn kiếm đạo sao, tiến vào xem cuộc vui trạng thái chín n g h n năm trăm bỗng nhiên châm biếm lên, ta còn tưởng rằng là cùng thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống một dạng cao cấp thần bi h ọ c lực lượng, không nghĩ tới cũng chính là trình độ loại này mà thôi. Cười khẽ hai i khẽ t ế n g sau. Sắc phía cách đó không xa đang của đầu điều Hắn nghiêng Nhìn cách không chỉnh khí、tức. Khôi phục thể năng tô sắc vi. Lấy tính cách gắng năng n g đi. Vi. đó về cố tức. Tô Lấy ư ơ i mô hình đến nhìn. đến này. Ngươi Vào lúc này, không nên là hiện ở phản ứng như thế này mới đúng sở dĩ n g ư ơ i đến tột cùng ở chờ cái gì tô sắc vi cũng không nói lời nào chỉ là phân ra một ít t i n h lực đi quan sát tên kia thân hình cao lớn áo s á m kiếm thánh quang từ bề ngoài tới nhìn đối phương tướng mạo phổ thông lại so với lâm cầu bại càng gần gũi địa cầu nhân loại một ít tóc của người này hiện ra màu đen tím màu da trắng s á m hai con mắt thuần đen không cẩn thận quan sát phân chia lời nói khả năng đều phải đem hắn xem là rất ít tắm nắng châu á người gặp tô sắc vi không trả lời chín n g h n năm trăm cũng không nhục trí nói tiếp lời nhảm địa cầu văn minh tuy rằng cấp thấp nhưng có vài thứ ta rất yêu thích nói tới chỗ này hắn dung đùi đắc ý trầm dọn g tụng nói chóc đắc kim tinh cố mệnh cơ nhật hồn đông bản nguyệt hoa tây vu t r u n g luyện t ự trường sinh dược phục liếu hoàn đồng thiên địa tệ ở chín n g h n năm trăm trong mắt tô sắc vi mã nhiên, mát phe vơ ba người này, chính là hắn luyện thành trường sinh dược dược liệu, vững chắc mệnh cơ kim tinh, chỉ là hiện tại còn chưa đủ thành thục mà thôi, đối phương phải chăng có thể nghe hiểu hắn tiềm tàng ở trong giọng nói thâm ý, đều không quan trọng, chín n g h n năm trăm l i ề n làm đây là đang lầm bầm lầu bầu rồi, hấp thu quá nhiều phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân tâm tư tinh t ú y sau, Hắn thường thường sẽ xuất hiện loại này cảm tính áp chế lý tính tình hình. đây chỉ là không ảnh hưởng toàn cuộc thói xấu vặt mà thôi. cùng tăng trưởng tuổi thọ so ra. loại này khuyết điểm. chín n g h n năm trăm căn bản không để vào mắt. tô sắc vi. không ra tay nữa lời nói. ngươi hai c á i chiến hữu. liền muốn chảy máu mà chết rồi. ta nói. chín n g h n năm trăm nói được nửa câu. liền ngậm miệng lại, cũng không phải là bởi vì có người đối với hắn phát động công kích, mà là bởi vì, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng khí thế kinh khủng trường, ở trong trước mắt, nhét đầy ở bên trong trời đất, để hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, áo s á m kiếm thánh, giờ khắc này cũng đình chỉ lăng trì chu hàm dịch cùng vạn hải hào động tác của hai người, không phải là bởi vì hắn nghĩ ngừng tay mà là bởi vì kiếm của hắn bị người dùng hai ngón tay gẹp lấy rồi đó là một tên tóc tím huyết mâu tuấn tú phi phàm cổ trang thanh niên chín n g h n năm trăm há miệng muốn nói điểm gì lại lại không biết nên làm sao biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình này không khoa học hắn đương nhiên biết người này chính là đến từ thương minh tinh thất toàn kiếm thủ lâm cầu bại có thể vấn đề ở chỗ lâm cầu bại không phải là không có thân thể sao hắn không phải chỉ còn dư lại tàn hồn sao giống loại này liền thân thể đều không có g i a hỏa dựa vào cái gì có thể nắm kiếm thánh vũ khí phế liệu chính là phế liệu lâm cầu bại dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa g ẹ p lấy lập lòe hàn quang trường kiếm Thần tình lạnh nhạt nhìn về phía vạn hải hào, ta đối kỳ vọng của ngươi vẫn là quá cao hơn một chút. nói chuyện, hắn chậm rãi buông tay ra, áo s á m kiếm thánh bóng s á n g bùng lên, đột nhiên kéo dài khoảng cách, xuất hiện tại ba mươi mét có hơn, vầng c h á n c h ó i chặt, như gặp đại nị, chín nghìn năm trăm đứng ở kiếm thánh cùng lâm cầu bại ở giữa, có chút hoài nghi nhân sinh, Ở kiếm thánh bị hắn làm thành thẻ. năm mươi năm rồi. xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống này. lâm cầu bại không có phản ứng chín n g h n năm trăm tầm mắt của hắn xẹt qua vạn hải hào cùng chu hàm diệp hai người. môi mỏng bên trong nhảy ra một chữ đến. càng, vạn hải hào cùng trên người chu hàm diệp rất nhiều vết thương nhỏ. trong trước mắt, toàn bộ hợp lại. tuy rằng hai người cũng không có lập tức khôi phục toàn bộ hành động lực nhưng cũng không chảy máu nữa tiêu hao thể năng bị một nguồn sức mạnh vô hình bổ sung lên kiếm thù cảm tạ sư phụ không quản là gắng chịu nhục vạn hải hào cũng hoặc là oan ướt đến nhanh khóc thành tiếng chu hàm dịch đều bị lâm cầu bại triệt để không nhìn hắn liếc chéo tô sắc vi n g ứ khí hờ hứng Ta、chỉ zip sinh, không cứu người, vừa nãy là dùng mã nhiên cho nội khí, muốn tả lời nói, không muốn tìm lộn người. sau khi trở về tả hắn là tốt rồi, tô sắc vi chừng mắt nhìn, trong đầu linh quang lói lên. rõ ràng, mã nhiên ở trước khi lên đường, liền đem toàn bộ nội khí chia làm bốn phần, ký gửi ở trên người mọi người, đến đây, Kia bốn phần nội lực, tất cả đều phát huy ra trọng yếu tác dụng. Lâm cầu bại hai con mắt đóng chặt, thản nhiên nói. trước khi lên đường, ta cùng mã nhiên làm một cái giao dịch. ta đáp ứng hắn, sẽ để ba người các ngươi sống sót trở về. nói tất, lâm cầu bại chậm rãi mở hai con mắt, tầm mắt của hắn rơi ở phía xa áo xám trên người kiếm thánh, mái tóc dài màu tím theo gió phiêu dung. một vệt sắc mặt vui mừng ở huyết mâu bên trong sao mở. bây giờ nhìn lại, là hắn lo xa rồi. gặp phải loại này thú vị đá mài kiếm. coi như không có hứa hẹn. ta cũng sẽ xuất t h ủ hí tinh sinh ra không bốn. chương một trăm hai mươi một trăm mười chín. chín n g h n năm trăm không chút biến sắc lùi lại vài bước. cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi lâm cầu bài uy t h í Vũ khí lạnh có thể phá tan hắn toàn tự động tấm chắn. quả thực h ô i hài. hắn chỉ là cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. đồng dạng là dùng vũ khí lạnh. một c á c h là kiếm thánh. một c á c h là kiếm t h ủ hai người là từng người trong thế giới tối cường dùng kiếm giả. giữa bọn họ quyết đấu. sẽ bắn ra thế nào hào quang đây. áo xám kiếm thánh tuy rằng đã bị luyện chế thành là thẻ. nhưng chín n g h n năm trăm năm đó không biết được anh hùng quý giá căn bản không có lấy ra hắn tâm tư tinh túy trực tiếp dùng ký ức trình hợp kỹ thuật đem hắn suốt đời luyện kiếm ký ức cùng kinh nghiệm chém giết đều áp s u ú t đến thẻ bên trong nói cách khác áo xám kiếm thánh bị chế tác thành thẻ trong nháy mắt đó sức chiến đấu cùng khi còn sống đỉnh cao thời khắc so ra không có một chút nào suy nhược thậm chí Hắn lấy nhân vật thẻ hình thức, đi theo ở chín n g h n năm trăm bên người trong năm mươi năm này, được chín n g h n năm trăm độ cao coi trọng, chín n g h n năm trăm không biết được ném vào bao nhiêu vật tư cùng kỹ thuật, dùng để cường hóa áo xám kiếm thánh. Có thể nói, hiện tại kiếm thánh, thực lực vượt xa trước kia. Hắn là khoa học cùng kiếm kỹ cứu cực viết tinh, bây giờ kiếm thánh, Nếu như có thể cùng khi còn sống chính mình đối chiến, chỉ cần h a i ba cái hiệp, là có thể đem năm đó chính mình chém giết, nhất niệm đến đây, chín n g h n năm trăm trêu tức nhìn về phía tô sắc vi, thả ra lời nói hùng hồn, mười giây, ta đánh cược cái này lâm cầu bại, ở trong tay kiếm thánh, sống không qua mười giây, thương minh t ị n h thất toàn kiếm tung, kiếm t h ủ lâm cầu bại một người c h ấ n áp một cách tinh cầu mạnh mẽ thống nhất quy hoạch điều hành vật tư dẫn sắt toàn bộ văn minh người cùng thiên tai đấu tranh che chở nhân tộc sinh sôi đợi đến lúc thời cơ chín mùi là truy cầu hoàn mỹ một kiếm thiêu đốt nhục thân một kiếm xé s á c h tư không tàn hồn nhảy lên lỗ sâu không gian dáng lâm địa cầu này lý lịch nhìn qua xác thực rất mạnh, m ạ n h đến để s chín ngàn năm trăm mới vừa sưu tập đến phần tài liệu này thời điểm, căn bản không tin tưởng sự chân thật của nó, cảm thấy là người địa cầu cố ý làm ra đến lẫn lộn tầm mắt, là tin tức lừa dối thủ đoạn, s chín ngàn năm trăm l à chơi tình báo không ngang nhau chiến thuật kẻ già đời, bởi vì chính mình thường thường ngụy trang thần chỉ, á c ma đi lừa dối văn minh cấp thấp thổ dân, sở dĩ gặp phải chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là giả. nhưng là, vừa nãy chín n g h n năm trăm ở viễn trình thao túng ct ốt sai chiến trường thời điểm, vừa dành cho vị kia họ mã thượng đế mài r ũ a vừa lặp đi lặp lại nghiệm chứng lâm cầu bại tài liệu tương quan chân thực tính, trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng khảo chứng, nó rốt cuộc có thể xác định, lâm cầu bại trải qua, có ít nhất một nửa độ tin cậy, nửa kia không thể xác định thật giả. S9 ngàn năm trăm trước hết cho đánh tới cao minh trò lừa gạt nhãn mát. Chí ít, thương minh tinh cùng thất toàn kiếm tung tồn tại, kiếm thủ không trang bị đơn thể vượt qua vũ trụ, n à y hẳn là sẽ không là làm giả. S9 ngàn năm trăm rất ít tin tưởng có thể tiến hành cao đẳng trí tuổi hoạt động sinh mệnh cá thể nói, ngôn ngữ không hề phân lượng. hành động mới là tất cả, bất luận một người như thế nào đi nữa giỏi về ẩm dấu t ự thân, chí ít hắn các loài hành động, thống hợp lại cùng nhau, cuối cùng chỉ về mục đích, là sẽ không lừa người, lâm cầu bại thời điểm toàn t h ì n h rất mạnh, trăm phần trăm là một tên thành thuộc màu vàng anh hùng, thậm chí khả năng là vượt qua anh hùng bên trên, chín n g h n năm trăm vẫn không có mệnh danh cấp bậc càng cao hơn, một khi đem nó bắt giữ, nói không chắc ngay lập tức sẽ có thể tăng cường một cái thế kỷ linh hồn tuổi thọ. nhưng là, vậy thì như thế nào, lâm cầu bại hiện tại, cũng không phải trạng thái toàn thịnh, lấy cái gì cùng kiếm thánh đánh, chín n g h n năm trăm l ầ m bầm l ầ u b ầ u hắn chính đang tiêu hao, là tâm tư tinh túy cùng tàn hồn sức mạnh chứ, chỉ là tiêu hao, không có bổ sung, Hắn mạnh mẽ đến đâu, có thể chống bao lâu đây, nếu như có thể lời nói. S9900 muốn đem lâm cầu bại tâm tư tinh t ú y tinh luyện đi ra, trở thành t ầ m bộ bản thân linh hồn chất dinh dưỡng. thế nhưng, không có loại khả năng g h i a tính, tuy rằng chưa từng có cùng người đàn ông này đối thoại, nhưng S9900 đã điều khiển từ xa tâm tư tinh t ú y lấy ra trang bị, quan sát qua đối phương, kết quả rất khủng bố. không có bất luận cái gì tâm tư. không có bất kỳ ý niệm gì. cái này tự xưng kiếm thủ nam nhân. lại như là một khối sẽ không suy nghĩ. không có bất luận cái gì g ụ c vọng đá. không, nói chuẩn xác. hắn là một thanh hình người linh kiếm. người chỉ cần tồn tại ở thế gian. làm sao có khả năng không có tâm tư g ầ n sóng cùng tiêu tán. lâm cầu bại người này. chỉ sợ là tự kiềm chế năng lực cực cường cơ hồ đem hết thảy ý nghĩ đều hoàn mỹ khống chế lại rồi hắn là một viên thành thuộc vui tươi trái cây đáng tiếc s chín n g h n năm trăm không có tư cách đi thưởng thức chỉ có thể phung phí của trời mạnh mẽ đem nó hủy diệt rồi s chín n g h n năm trăm rước tiếng tô sắc vi t h ở ơ lạnh nhạt cũng không trả lời cùng lúc đó Áo s á m kiếm thánh khí thế xúc tích đến đỉnh điểm, song tay nắm chặt độ dài không hợp thói thường bội kiếm, thân hình lói lên, bạch, tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao, không biết được dùng bí thuật gì, chỉ có thể nhìn thấy một đảo tàn ảnh, xa xa chu hàm dịp hai con mắt trừng trừng, chỗ mắt ngoác mồm, nhích miệng, hắn biết mình cùng áo s á m kiếm thánh chinh lệch rất lớn, lại không nghĩ tới, hai người sự t r i n h lệch dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Cheng, lâm cầu bại cùng áo s á m kiếm thánh gặp thoáng qua. một sát na kia, phảng phất có nhàn nhạt xanh thắm tia sáng lói lên một cái rồi biến mất. nhưng cẩn thận đến xem, lại lại cảm thấy trước nhìn thấy lam quang. chỉ là ảo giác, chỉ là thời gian trong trước mắt. áo s á m kiếm thánh liền dư uy không giảm lao ra mấy chục mét. xì xì xì. trong tay áo xám kiếm thánh chui kia dài đến quá đáng bảo kiếm bên trên tỏa ra nóng rực ánh sáng đỏ cùng kinh người sóng nhiệt phảng phất ở vừa nãy trong nháy mắt đó bị ném vào rèn đúc trong lò đúc lại một lần giống như mà lâm cầu bại nhưng là tay trái đảo dựa vào phía sau tay phải chập ngón tay như kiếm ung dung để ở bên người người này không kém Lâm cầu bại cũng không thèm nhìn tới áo xám kiếm thánh nửa mắt, chỉ là đi lại ung dung đi tới trước người chu hàm dịch, ngứ khí hờ hứng đưa ra một cách đánh giá, ta tuy rằng không có dùng kiếm, nhưng cũng dùng ba phần m ộ ư ơ i công lực, kiếm thánh tên, hắn xứng đáng, Dứt tiếng, xa xa, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang giòn, áo xám kiếm thánh trên trường kiếm, trước mắt xuất hiện mạng nhện hình dáng vết sách, nát không, trong tay áo xám kiếm thánh trường kiếm, cũng không phải là tầm thường vụn vặt có thể hình dung, mà là đổ nát, chít suất, đại nổ tung, chỉ nghe dành một tiếng nổ vang, c h u i kia tạo hình kỳ lạ trường kiếm, phá nát thành đầy trời kim loại mảnh vụn, những mảnh vụn này, ở trong nháy mắt, lại phân giải trở thành càng thêm nhỏ bé bụi, nhìn thấy tình cảnh này, chín n g h n năm trăm có chút thần trí không rõ, ăn nói linh tinh nói, vũ khí lạnh bị hao tổn, là thường thấy nhất sự tình, nhưng là thanh kiếm này bên trong, ta đã ý gia nhập nano trùng kỹ thuật, còn sử dụng tiên tiến nhất siêu hợp kim vật liệu cường hóa, coi như là văn minh cấp thấp đạn pháo oanh tạc, cũng chỉ có thể tạo thành vài đạo vết chày, dù cho nó triệt để đứt rời, cũng có thể tự động phục hồi như cũ mới đúng. Lâm cầu bại cái tên này vừa nãy, đến cùng làm cái gì. chín n g h n năm trăm cảm thấy phát sinh trước mắt tất cả. quả thực không hợp với lẽ thường, không hợp lô giới, khó mà tin nổi. trong năm mươi năm này, kiếm thánh vì hắn chinh chiến tinh tế, không biết được chém giết bao nhiêu văn minh cấp thấp bên trong cái gọi là cường giả. năm mươi năm đến, cướp đ o ạ trên thực tế, coi như là có thể dễ dàng nổ nát sơ cấp phòng hộ lồng năng lượng công kích, cũng không cách nào đối với nó tạo thành không thể nhịp tổn thương. Hắn ở cố làm ra vẻ bí ẩn, chín n g h n năm trăm vỗ vỗ m ũ giáp của chính mình, cao giọng hô, một cái không có thân thể ra hỏa, có thể làm được trình độ như thế này, đã là cực hạn rồi, kiếm thánh, không muốn tiết kiệm nội khí, trực tiếp làm thịt Hắn, thứ chín đoạn nội khí, đã dính đến sức mạnh tinh thần vi diệu vận dụng, toàn lực triển khai dưới, Áo xám kiếm thánh liền người khác tiêu tán tâm tư cũng có thể chém nát. trên lý thuyết tới nói, hắn thật có sát thương thủ đoạn của lâm cầu bại. nhưng mà, áo xám kiếm thánh tại chỗ đứng lại, đối chín n g h n năm trăm chỉ lệnh mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích, phảng phất một tôn động lại trong năm tháng pho tượng, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không bốn chương một trăm hai mươi một một trăm hai mươi biến thành cho buổi tâm tư cho cảnh ngươi ở chờ cái gì chín n g h n năm trăm có chút tức đến nổ phổi cảm giác quá khứ năm mươi năm hắn chưa từng có gặp phải loại nhân vật này thẻ không bị khống chế tình huống trì hoãn phản ứng vẫn là nói lâm cầu bại vừa nãy một chiêu kia bên trong ẩm dấu đi cái gì cấp bậc càng cao hơn đồ vật chặt đứt hắn cùng thẻ nhân vật ở giữa liên hệ chín n g h n năm trăm không có suy nghĩ lung tung quá lâu hắn rất nhanh sẽ biết kết liễu cách đó không xa dường như pho tượng bình thường áo s á m kiếm thánh trên mặt da d ẻ cũng giống như trải qua vô số năm gió táp mưa xa giống như từng mảnh từng mảnh phong hóa, rụi sét, bóc rời đi, thân thể của áo xám kiếm thánh, cùng bảo kiếm trong tay của hắn một dạng, phá nát ở trong khói xám, từ từ tiêu tan, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi cho tàn, cái gì gọi là biến thành cho bụi à, đây chính là mặt chữ ý tứ trên biến thành cho bụi rồi, trước đ ê m vạn hải hào cùng chu hàm d ị ệ t đùa vỡn trong lòng bàn tay áo xám kiếm thánh, ở cùng kiếm thủ lâm cầu bại giao thủ một hiệp sau liền một khối vải vóc đều chưa từng lưu lại chết rồi s chín ngàn năm trăm đầy mặt mờ mịt chu hàm d ị c h cười ha ha n à y trong tiếng cười tràn đầy vui sướng chết rồi s chín ngàn năm trăm trầm m ặ t không nói kiếm thánh tốt xấu cũng là màu vàng anh hùng cấp bậc nhân vật hơn nữa cùng hắn xem trọn g mã nhiên không giống một thân giá trị Hầu như đều đang cá thể mặt v ũ lực. Hắn tuyệt không phải cái gì nát phố lớn tầm thường nhân vật. Quý giá trình độ so với trước trăm tên sắt thép khôi lỗi không biết được muốn cao hơn bao nhiêu lần. Càng không phải cái gì cá thối nát tôm. Hắn bị t h u ẫ n sát. không phải là bởi vì hắn quá yếu. mà là bởi vì lâm cầu bại cái tên này. cường quá phận quá đáng rồi. vốn là S chín ngàn năm trăm l ấ y ra kiếm thánh thẻ, là nghĩ thăm dò một hồi, nhìn một cái có thể hay không đem mã nhiên dẫn lại đây, coi như mã nhiên là mở ra nội khí thập đ o ạ n con đường võ đạo thiên kiêu, S chín ngàn năm trăm cũng có đầy đủ lá bài tẩy ứng đối. hiện tại, không câu đến mã nhiên, lại câu lên khác một con cá lớn. hơn nữa, con cá này, tựa hồ lớn có chút vượt qua mong muốn rồi, vẫn trầm m ặ t không nói tô sắc vi giờ khắc này đem gầy gò cầm hơi trên nhất đối với chín n g h n năm trăm hiện ra rõ ràng tinh xảo hàm dưới tuyến thực sự là cảm tạ ngươi a ngày hôm nay ngươi để ta ôn tập bốn cái từ ngư cách dùng nói tới chỗ này tô sắc vi triển lộ nụ cười bẻ ngón tay nói lời nói hùng hồn tự lẩm bẩm ăn nói linh tinh c h ầ m m ặ t không nói. Pha pha pha pha pha. thiếu nữ cười đáp nhánh hoa rôn dày. cười càn rỡ. miễn cướng đứng dậy vạn hải hào. đáy mắt nhưng là cất dấu vẻ lo âu. kiếm thủ xác thực không nói dối. hắn chỉ dùng ba phần mười công lực. cùng hắn tâm linh tương thông vạn hải hào có thể làm chứng. có thể vấn đề ở chỗ. chín n g h n năm trăm có một chút. xác thực không đoán sai. Lâm cầu bại bây giờ, liền thân thể đều không có, chỉ còn dư lại tàn hồn, hắn là không có dễ lục bình, một thân tu vi, chỉ là lâu đài trên không, nhìn như tươi đẹp, kỳ thực nguy cơ tứ phía, lâm cầu bại chỉ có thể dùng ba phần mười công lực dành chính quyền, vượt qua một phần một hào, đều có khả năng hồn phi phách tán, tại chỗ ngã xuống, vừa nãy lâm cầu bại chập ngón tay như kiếm chỉ dựa vào hai ngón tay liền một chiêu thuấn sát võ trang đầy đủ áo s á m kiếm thánh vạn hải hào thừa nhận tình cảnh đó rất thuấn tú bức cách rất cao thời thượng chỉ tăng cao liền ngay cả hắn cũng nhìn sóng lòng dân g trào cả người nhiệt huyết sao động hận không thể cũng cầm trong tay trường kiếm cùng lâm cầu bại v ề vai chiến đấu nhưng là sau đó thì sao lại tiêu hao một phần trong linh hồn x ó t lại sức mạnh lâm cầu bại hiện tại có thể không thương điều động sức mạnh càng ít đi tàn hồn tàn hồn làm thể linh hồn lâm cầu bại đều không phải hoàn chỉnh hắn chỉ là ở kéo dài hơi tàn mà thôi lúc trước thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn chiêu k i ế m đó tuy rằng để lâm cầu bại xuyên qua không gian nhảy lên lỗ sâu đơn thể vượt qua vũ trụ, từ thương minh tinh đi đến địa cầu. thế nhưng, chiêu kiếm đó, đem hắn thương quá ác rồi. trên địa cầu, lâm cầu bại mấy lần ra tay, đều là trước mắt chế phục kẻ địch, trực tiếp thuấn sát. giống lâm cầu bại loại này hầu như đem kiếm đạo làm giấc mơ cùng cao nhất truy cầu nam nhân, ngộ đến bất cứ kẻ địch nào. không đều là hẳn là trước tiên lấy ra một phần trăm chiến l ự c mạnh mẽ cùng đối phương năm năm mở sau đó một chút tăng cao sức mạnh để cho kẻ địch ở trong nguy cơ không ngừng đột phá không ngừng tăng lên trở thành cấp bậc càng cao hơn thử kiếm đá sao hắn không làm như vậy nguyên nhân chỉ có một c á c h linh hồn của hắn thương t h í theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng nặng rồi Thương t ổ n được người của lâm cầu bại, xưa nay đều không phải là đối thủ của hắn, mà là chính hắn, làm kiếm thủ. Bây giờ hắn, thậm chí cũng không thể giống trước thuấn sát đoạt nhãn quái bản thể như vậy, lấy ra linh kiếm, t ù y ý chém giết kẻ đ ị c h rồi. Hả, bị tô sắc vi mấy câu nói nói đến gần như tự bế chín n g h n năm trăm bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía vạn hải hào, tâm tư tinh túy tinh luyện trang bị phản hồi cho hắn một ít tin tức hữu dụng. Ký xào của ngươi rất tốt. Nếu như không phải ta nắm giữ khoa học kỹ thuật đẳng cấp càng cao hơn, vẫn đúng là không phát hiện ngươi chân thực tâm tình. vạn hải hào, ngươi đến cùng ở quan tâm cái gì. chín n g h n năm trăm cấp tốt đi ra tự bế trạng thái. trong giọng nói, mang theo một tia đỉnh liệu trước mùi vị, ngươi lại ở lo lắng cái gì. sợ hãi cái gì ngươi cùng lâm cầu bại ở giữa liên hệ ta cũng biết một ít a đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta rốt cuộc địa cầu chỉ là văn minh cấp thấp các ngươi mạng lưới trừ phi vật lý đức mạng bằng không ở trước mặt ta hầu như là không đề phòng coi như là vật lý đức mạng ta cũng có thủ đoạn làm đến mình muốn tình báo ngươi chân thực tâm tình kết hợp vị này kiếm thủ biểu hiện, ta khoảng chừng đã đẩy ra chân tướng rồi. chín n g h n năm trăm l i ế c nhìn lâm cầu bại, cười lạnh nói, ta trước suy đoán, là chính xác, trong khoảng thời gian ngắn, vị này kiếm thủ, căn bản không có cách nào ra tay mấy lần, hắn là một c á i cơ hồ đem kiếm coi là tất cả người, hắn tôn trọng tất cả dùng kiếm đối thủ, sở dĩ dùng ba phần mười công lực giết chết kiếm thánh không phải là bởi vì kiếm thánh không xứng mà là bởi vì lâm cầu bại cao nhất chỉ có thể sử dụng ba phần mười công lực lại nhiều một chút linh hồn của hắn liền sẽ phải chịu không thể nhịp thương tổn chín n g h n năm trăm l i n ẩm dấu ở dưới m ũ giáp trong con ngươi lập lò ánh sáng trí tuệ sở dĩ rồi chân tướng là vì này kiếm thủ chỉ cần lấy ra một phần m ư ờ i bản lính liền đủ để đánh giết kiếm thánh rồi đối kiếm đạo si mê để hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ đối kiếm đạo quá đáng mê để hắn ở thời khắc mấu chốt làm ra quyết định sai lầm nhất rõ ràng chỉ cần một thành công lực là có thể vừa đúng đánh giết đối thủ lại một mực bởi vì ngu xuẩn tôn trọng để hắn lãng phí đi cuối cùng trở mình cơ hội tốt, nói tới chỗ này, chín n g h n năm trăm bóp nát một tấm họa cánh thẻ, sau một khắc, sau lưng của hắn hiện ra trắng như tuyết hai cánh, trong nháy mắt, bay lên trời, chín n g h n năm trăm ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống mọi người, tô sắc vi, chu hàm d ị c h vạn hải hào, đương nhiên, còn có kiếm thủ lâm cầu bại, cùng với khai thác nội khí thập đ o ạ n con đường mã nhiên vì cảm tạ các ngươi đặc sắc trả giá ta quyết định ban tặng các ngươi gọn gàng nhanh chóng không hề thống khổ tử vong nói thì nói thế trên thực tế chín n g h n năm trăm l ầ n này chỉ muốn giết chết chu hàm dịch vạn hải hào cùng lâm cầu bại ba người cùng phía sau bọn họ hơn ba ngàn danh nhân chất cho tới tô sắc vi c á c h này nhanh mồm nhanh miệng thổ dân thiếu nữ đánh gần chết liền được rồi nàng giống như mã nhiên cùng lâm cầu bại so ra non nớt kỳ cục có tiến bộ rất lớn cùng trưởng thành không gian chín n g h n năm trăm tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa tay phải chậm rãi về phía sau kéo ra nắm chặt quyền từ hắn bị tô sắc vi dùng l í n h vực triệu hoán lôi ra phòng chỉ huy sau liền vẫn ở vào treo máy trạng thái hồng nham c ử nhân thời khắc này cũng làm ra động tác giống nhau đen khí lưu màu đỏ sau lưng hồng nham c ử nhân phun trào hội tụ thành vòng x o á y hình thái đây không phải phổ thông x ú c lực giết chết đám này mềm yếu người địa cầu căn bản không cần x ú c lực làm ra tư thế này là vì đem thể linh hồn trạng thái lâm cầu bại triệt để đánh giết vào giờ phút này, chín n g h n năm trăm đang ở thuyên truyền tâm tư tinh t ú y lấy ra trang bị sản phẩm phụ, đem nó bổ sung đến thân thể của hồng nham c ử nhân bên trong. đó là có thể hữu hiệu hạ thấp linh hồn cường độ tâm tư cho cảnh.